Bất quá bọn họ biết, đây là đại nhân chi gian sự tình, chờ bọn họ thành đại nhân, tự nhiên liền sẽ minh bạch cái gì là ái, cái gì là phu thê. Chương 623 bán bánh kem. Tô tiểu loan thực mau liền mang theo hải tử một lần nữa trở về bọn họ tiểu viên tử. Nàng tính toán loại điểm bí đỏ mướp gương linh tinh rau dưa, nói như vậy phải ở trong sân gian bài. Sân địa phương nhưng thật ra đại, bất quá dàn bài loại chuyện này tương đối phiền thoái, nàng một người đáp thời điểm. Không có biện pháp một bên cố định trụ cái giá, một bên trói dây thừng. Bọn nhỏ có tâm hỗ trợ, chẳng qua bọn họ hai cái lớn lên còn tương đối tiểu, với không tới. Hơn nữa tô tiểu nón cũng không bỏ được bọn họ chạm vào này đó thô rác một phiến, sợ bọn họ bị mặt trên một thứ chất tới tay. Chỉ có thể chờ ngân hoa mỗi ngày ra quán trở về, giúp nàng lộng một chút cái giá. Chỉ là gần nhất không hảo vẫn luôn phiền toái ngân hoa, thứ hai ngân hoa trở về đến vãn. Lộ không được một lát liền mau trời tối, cái gì cũng nhìn không thấy, dùng đèn dầu còn chưa đủ phiên thoái. Mẫu thân, chúng ta có thể tiêu thúc thúc lại đây hỗ trợ. Thần Nhi đề nghị nói. Cảnh Nhi cũng đi theo phụ họa, đúng rồi, tiêu thúc thúc lại đây đi, hắn như vậy cao, khẳng định một lát liền đáp hảo. Tô Tiểu Loan Tổng cảm thấy, này hai tiểu tử tựa hồ có việc gật nàng. Hơn nữa bọn họ gần nhất như thế nào cùng cách vách cái kia đại ca đi được như vậy gần. Chúng ta kêu cha thủ hạ tới hỗ trợ được không? Tô tiểu non nói, là bách lý cần phải tới, vẫn luôn bảo hộ bọn họ nương ba cái những cái đó ám vệ. Bất quá đám ám vệ ngày thường là không xuất hiện. Hơn nữa tô tiểu Loan rất ít sẽ phiền thoái bọn họ, bởi vì nàng cảm thấy nếu mọi chuyện đều dựa vào những người này nói, kia nàng mang theo hải tử ra tới trụ liền không có ý nghĩa. Không cần sao, liền phải cách vách thúc thúc lại đây hỗ trợ sao, mẫu thân có thể cấp thúc thúc làm tốt ăn. Thần Nhi khuyên đủ. Cảnh Nhi cũng chớp mắt to nói, mẫu thân không phải nói, bà con xa không bằng láng giềng gần sao. Chúng ta cùng thúc thúc là hảo hàng xóm, muốn giúp đỡ cho nhau. Tô Tiểu Loan không cấm bật cười, này hai đứa nhỏ nói lên đạo lý lớn tới thật đúng là một bộ một bộ, ai có thể nghĩ đến bọn họ mới bốn tuổi đâu. Hảo hảo hảo, vậy nghe các ngươi. Tô Tiểu Nhoan đành phải đồng ý. Nàng cũng có chút tò mò. Này hai đứa nhỏ vì cái gì đối cách vách đại ca như vậy cảm thấy hứng thú. Vì thế tô tiểu nón lại mang theo thần nhi cùng cảnh nhi tới cửa, đem người cơm đại ca thỉnh lại đây. kia đại ca người thực hảo, mỗi lần tô tiểu nón có cái gì yêu cầu hỗ trợ, hắn đều hữu cầu tất ứng, làm cho tô tiểu nón đều có chút ngượng ngùng. Nàng chỉ có thể nhiều làm một chút ăn ngon tới chiêu đai hắn. Mang theo cách vách đại ca trở về tô tiểu Loan ra sân. Tô tiểu loán đại khái cùng hắn miêu tả một chút, nghĩ muốn cái gì bộ dáng cái giá. Sau đó, đại ca liền không nói một lời mà bắt đầu giàn bài. Hắn tay rất lớn, hoàn toàn có thể đem mấy cây gậy gợp hoặc là chúc phiến một bàn tay cố định trụ. Sau đó dùng một cái tay khắc cột lên dây thừng, tô tiểu nón hoàn toàn không cần hỗ trợ, chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Nàng xem đến xem thế là đủ rồi, thầm nghĩ tay đại chính là hảo. Không giống nàng. Nhiều nhất đồng thời bắt lấy hai cái một phiến, lại nhiều liền chảo không được. Thân nhi cùng cảnh nhi ở bên cạnh nhìn, cũng tưởng tiến lên tham dự một chút. Tô tiểu nón liền cho bọn hắn một người cầm đôi tay bộ, làm cho bọn họ mang lên bao tay sở một phiến. Đáng tiếc nhà nàng không có đại hào bao tay, hơn nữa cho dù có, nàng cũng không hảo cấp nam nhân khác dùng. Như vậy rốt cuộc có vẻ quá mức với thân mật. Nàng quy hoạch ra tới mà có rất lớn một mảnh. Chỉ là bắt cóc tử liền yêu cầu không ít trúc phiến gì đó. Vì thế đại ca ở một bên vội vàng bắt cóc tử thời điểm, Tô Tiểu Ngoan cũng không có nhàn rỗi, mà là ở bên cạnh đem cây trúc chém thành yêu cầu trúc phiến. Còn có trong nhà nhặt về tới tương đối lớn lên gậy gộc, chém một chém cũng có thể dùng. Tô Tiểu Loan chính lấy dao trẻ tuổi chém, đại ca bông nhiên đứng ở nàng trước mặt, hướng tới nàng vươn tay. Trúc phiến đã không có sao. Bên kia đều là ta mới vừa chém tốt. Trực tiếp dùng cái kia là được. Tô Tiểu Loan cho rằng đại ca là cùng nàng muốn chúc phiến, cho nên liền chỉ chỉ đặt ở dưới tảng cây kia một đống lớn chuẩn bị tốt chúc phiến. Đại ca lại lắc lắc đầu, tiếp tục chiều nàng dôi tay. Tô Tiểu Loan nghi hoặc trong chốc lát, sau đó cơ cơ trong tay dao trẻ tuổi, Người muốn cái này. Đại ca gật đầu. Tô Tiểu Loan liền đem dao trẻ tuổi giao cho hắn. Đại ca bắt được dao trẻ tuổi về sau, ở trong tay ước lượng một chút trọng lượng sau đó liền bắt đầu tùy ý mà cầm lấy cây trúc bắt đầu phép chém hắn động tác đao to vừa lớn lưu loát mà thực hơn nữa nhân lực khí đại không bao lâu liền chém ra tới một tảng lớn tô tiểu nuối lại không có việc gì nhưng làm bất quá đây là nhà nàng đất trồng rau nàng tổng không thể cái gì đều không làm đi vì thế nàng chỉ có thể lấy tới dây thừng cắt thành một đoạn một đoạn phương tiện đại ca một hồi dùng để chói gậy gộc đại ca tùy ý mà nhìn nàng một cái thấy nàng làm không phải việc nặng, lúc này mới không có tiếp tục đánh gãy nàng. thân nhi cùng cảnh nhi cũng thò qua tới, cùng tô tiểu nhoãn học cắt dây thừng. đại khái như vậy trường là đủ rồi, quá ngắn chói không dán chắc. tô tiểu nhoãn nói: ân, chúng ta đã biết. thân nhi cùng cảnh nhi một người cầm một đoạn cắt tốt dây thừng, khoa tay múa chân cắt dư lại dây thừng. tô tiểu nhoãn ở bên cạnh nhìn, phòng ngừa bọn họ cắt tới tay. Cuối cùng đoàn người bận việc đến mau trời tối mới dừng lại tới. Trong lúc tô tiểu Loan cái gì sống đều không có, chỉ có thể đi cho bọn hắn này một lớn hai nhỏ nấu điểm giải khát trẻ, hoặc là chuẩn bị điểm lấp đầy bụng điểm tâm trái cây. Nàng đột nhiên có loại chính mình cái gì đều không cần làm, bị hai tử sủng cảm giác. Lắc đầu, chạy nhanh đem loại này ý tưởng vứt ra trong óc. Tô tiểu Loan nghe được bên ngoài truyền đến bánh xe tử nghiền quá mặt đất thanh âm, biết là ngân hoa đã trở lại liền mở cửa qua đi cùng Ngân Hoa nói chuyện. Ngân Hoa hướng trong viện vừa thấy, liền thấy được ở bên kia bận việc người câm đại ca. Nàng biểu tình đổi đổi, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, đây là sắc mặt như thường mà cùng Tô Tiểu Ngoan chào hỏi, nói việc nhà. Ta trở về thời điểm, nhìn thấy có bán vịt nướng, liền mua một con, ta hai nhà một người một nửa. Ngân Hoa từ trong xe lấy ra bao tốt nửa chỉ vịt nướng, đưa cho Tô Tiểu Ngoan. Trước hai ngày nàng ngẫu nhiên nghe Tô Tiểu loan nhắc mãi một câu, nói là hài tử muốn ăn vịt nướng, cho nên hôm nay bán xong mì sợi, cố ý đi vịt nướng cửa hàng dạo qua một vòng, vừa lúc mua được cuối cùng một con vịt nướng, còn cấp tiện nghi tam văn tiền. Vừa lúc thần nhi cùng cảnh nhi hai ngày này thèm vịt nướng đâu, ngươi đưa tới đến thật là quá kịp thời. Tô Tiểu loan cao hứng mà nói, lấy nàng cùng ngân hoa quan hệ, ngày thường thường xuyên cho nhau tặng đồ cũng không cần giả mù sa mưa mà chối tử. Tô tiểu nhoãn lại vào nhà, cầm nàng hôm nay mới vừa làm tốt tiểu bánh kem, đưa cho Ngân Hoa, đây là ta hôm nay tùy tay làm, ngươi cấp tiểu thủy ăn. Ngân Hoa phía trước liền ăn đến quá tô tiểu nhoãn làm bánh kem, tự nhiên biết ngọn ý nhi này hương vị có bao nhiêu thật nhiều đặc biệt. Tô muội tử, ngươi làm cái này gọi là gì bánh kem đồ vật, ta còn không có gặp qua nào có người bán. Nếu không ngươi cũng bãi cái sạp bán cái này bánh kem được, khẳng định có thể bán hảo." Ngân Hoa đề nghị nói. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ, cái này ý tưởng xác thật có thể. Vừa lúc nàng trước kia cũng nghĩ tới khai cái tiệm bánh ngọt. "Hoa tỷ ngươi lời này, nhưng xem như nhắc nhở ta, ta hảo hảo cân nhắc một chút, nếu có thể bán, đến lúc đó ngươi nhưng đến lại đây cho ta hỗ trợ." Tô Tiểu Loan cười nói. Ngân Hoa tự nhiên cao hứng mà đồng ý. Chương 624 khua môi múa mép. Ngân hoa đi rồi về sau, tô tiểu noan trở lại trong viện, tiếp tục cùng cách vách đại ca cùng nhau bắt cóc tử. Cuối cùng cuối cùng là ở chân trời cuối cùng một tia ánh sáng biến mất phía trước, đem sở hữu cái giá đều cấp cố chắc, như vậy chờ mướp hương cùng bí đỏ trưởng thành, liền có thể dọc theo cái giá trưởng. Đại ca, lần này thật là phiền toái ngươi, ngươi một người nấu cơm không có phương tiện, đây là ta hôm nay làm cơm chiều. Vừa lúc làm được nhiều, ngươi mang về một ít đi. Tô tiểu Loan nhiệt tình mà nói. Ở nông thôn, nói nhà mình làm được đồ vật nhiều, là một loại thực thường thấy cách nói, chính là hy vọng tiếp thu người không cần có quá đa tâm lý áp lực. Đại ca không nói một lời, tiếp nhận nàng đưa qua cái làn. Tô tiểu Loan còn ở trong rổ thả một tiểu khối bánh kem, bất quá nàng sợ đại ca không thích ăn đồ ngọt, cho nên cũng không nhiều phóng. Lúc sau đại ca liền rời đi. Tô Tiểu loan cùng bọn nhỏ một khối ăn cơm chiều. Bọn họ ba cái ăn nửa chỉ vịt nướng vừa và tốt, rốt cuộc thứ này là thuần món ăn mặn, tương đối dầu mỡ, ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt. Ngoại tiêu lý nộn phiến ra vịt nướng xưng với hành ti, cùng dưa chuột điều, lại chấm điểm tương ngọt, cuối cùng dùng lá sen bánh bọc lên, một ngụm nhét vào trong miệng, đầy miệng ngủi thịt. Đây là ngân hoa trở về thời điểm mua vịt nướng, cho nên đến bây giờ còn nóng hổi. Vịt da dày thật. Dầu chân phong phú, thịt vịt cũng nướng thật sự non mềm, một chút đều không làm. Tô tiểu non cùng bọn nhỏ còn một người ăn một khối tiểu bánh kem. Nơi này không có lò nướng, chỉ có thể dùng nồi và bếp làm bánh kem, vị so dùng lò nướng làm được hơi chút thiếu chút nữa, bất quá lại nhiều một khắc phiên phong vị. Hơn nữa nàng dùng tài liệu đều là mới mẻ nhất, bánh kem phôi nướng thật sự xoa tung, trứng thơm nồng úc, nửa điểm mùi tanh đều không có, trên cùng bơ còn điểm xuyết dâu tây. Bơ dày đặc, dâu tây thơm ngọt, đẹp lại ăn ngon. Mẫu thân muốn làm một ít tiểu bánh kem đi ra ngoài bán, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô tiểu nón hỏi. Bách lý thần cùng bách lý cảnh đều thực duy trì. Hảo A, ta có thể giúp mẫu thân đánh trứng gà. Ta cũng có thể giúp mẫu thân thiết trái cây. Tô tiểu nón duy nhất lo lắng sự tình, chính là bánh kem bán không ra đi, đến lúc đó không hảo chứa đựng, dễ dàng hư rớt. Bất quá bán không ra đi bánh kem. Nàng có thể đặt ở hệ thống nơi đó, vĩnh cửu giữ tươi, vĩnh viễn bảo trì mới ra lò vị. Đến lúc đó này đó bánh kem phóng nhà mình ăn cũng đúng, hoặc là lại lấy ra đi bán cũng có thể. Hành, chúng ta đây quá hai ngày liền bắt đầu chuẩn bị. Tô tiểu noan đánh nhịp, đem chuyện này định rồi xuống dưới. Nàng tính toán ngay từ đầu trước bãi cái tiểu quán, nếu hưởng ứng không tồi nói, lại khai cửa hàng. Nguyên bản bán bánh kem cũng không phải vì kiếm nhiều ít bạc. Chính là muốn mang bọn nhỏ thể nghiệm một chút sinh hoạt cho nên tô tiểu tiểuãn một chút áp lực đều không có ăn cơm trước đi tô tiểu loanan cấp bọn nhỏ thịnh một chén nhỏ trái cây cháo hôm nay cũng không thể chỉ ăn vịt nướng cùng bánh kem đối thân thể không tốt cho nên trên bàn còn có lưỡng đạo thức ăn chay vừa lúc hôm nay cháo cũng là trái cây cháo còn có thể giải nhị ăn cơm xong người một nhà từ người tắm rồi lên giường nghỉ ngơi mùa hè ban đêm vẫn là thực coi bước Cho nên tô tiểu loan trộm ở phòng trong một góc thả khối băng, đem khô nóng độ ấm hàng xuống dưới. Nàng cũng là từ hệ thống nơi đó biết, trên người nàng có băng hệ linh lực, yêu cầu khối băng thời điểm, trực tiếp đoan một chậu nước, hướng bên trong rót vào băng hệ linh lực liền thành, phương tiện thật sự. Khi nào nhìn khối băng mau hóa, nàng lại bổ một chút linh lực, lập tức là có thể làm khối băng khôi phục như lúc ban đầu. Tô tiểu loan không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có như vậy năng lực. Nàng quả thực chính là hành tẩu làm lệnh tề, quá thoải mái. Ngay hôm sau, tô tiểu loan ở phòng bếp nghiên cứu, nên bán nào vài loại tiểu bánh kem. Cuối cùng nàng chọn vài loại tương đối dễ dàng làm, tạo hình cũng dễ dàng bảo trì bánh kem. Buổi chiều, nàng mang theo hài tử đi chợ, mua cái tiểu xe đẩy, còn định chế giá gỗ tính toán phong bánh kem. Nói đến cũng khéo, vừa lúc đằng trước có người định chế giá gỗ, kết quả phút cuối cùng từ bỏ. Lão bản liền trực tiếp bán cho tô tiểu đoán. Này đó đều chuẩn bị tốt về sau, nàng tính toán ngày mai liền dậy sớm làm bánh kem, sau đó mang theo hải tử đi trên đường thể nghiệm một chút người bán rong sinh hoạt. Hôm nay Ngân Hoa từ bên ngoài bày quán trở về, nhìn đến tô tiểu Loan mang theo hai đứa nhỏ ở nhà, nàng khắp nơi nhìn nhìn, không thấy được cái kia cách vách đại ca thân ảnh, mới yên tâm mà đi tô tiểu Loan trong nhà. Tô mội tử, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi. Ngân hoa đệ thấp thanh âm, thần thần bí bí mà nói. Chuyện gì a? Tô tiểu nón hỏi. Ngân hoa châm trước một phen, mới mở miệng, ngươi nhận thức cách vách cái kia đại ca không? Xem như nhận thức đi, hắn giúp ta không ít vội, bất quá ta còn không biết hắn gọi là gì. Tô tiểu nón nghĩ nghĩ nói. Ngân hoa liếm liếm khô khốc môi, lời nói thâm thiếm mà nói, không phải hoa tỉ nói ngươi ha, chỉ là ta xem ngươi không giống như là xuất thân nghèo khổ người. Không biết nhân tâm hiểm ác, cho nên muốn nhắc nhở ngươi hai câu. Tuy rằng ngươi cùng kia đại ca không có gì, nhưng là ở tại chúng ta này phiến, nhiều đến là ái thua môi múa mép, vạn nhất những cái đó bà ba hoa, đem việc này lung tung bố trí nói ra đi, đối với ngươi không tốt. Tô tiểu Loan nghe vậy, đảo cũng không có sinh khí. Nàng biết ngân hoa nói này đó, là vì nàng hảo. Ơn, ta đã biết, hoa tỷ. Tô tiểu nón nói. Nàng tự hỏi cùng cái kia đại ca không có gì, thanh thanh bạch bạch. Nhưng không chịu nổi chính là có tâm tư xấu xa người, nhìn cái gì đều không sạch sẽ. Đến lúc đó làm những người này truyền ra đi, xác thật cũng là phiền thoái, điểm này thật là nàng phía trước không có chú ý tới. Tô tiểu Loan quyết định, về sau cùng kia đại ca đi được xa một chút. Tô mội tử, ngươi nhưng đừng nóng giận, hoa tỷ không có ý gì khác. Ngân hoa vội vàng nói, sợ tô tiểu Loan hiểu lầm nàng ý tứ. Tô Tiểu Loan cười cười, ta không sinh khí, ta biết người là vì ta suy nghĩ. Ngân Hoa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng tin tưởng Tô Tiểu Ngoan là cái tâm tư là lướt, biết chuyện này nên như thế nào nắm chắc hảo độ. Lúc sau nàng lại hỏi Tô Tiểu Ngoan về bán bánh kem sự tình. Ngân Hoa cùng nàng nói rất nhiều kỹ xảo, tỉ như khi nào đi, dễ dàng nhất chiếm được hảo quay hàng, còn có cái nào điểm người nhiều nhất, cái nào quán chủ trọc không được gì đó. Tô Tiểu Loan nhất nhất ghi nhớ. Cuối cùng, Ngân Hoa còn nhắc nhở một câu, Tô Mội Tử, người dung mạo trói mắt, ngày mai lấy cái cái gì bố cấp vây thượng đi, miễn cho chọc phải phiền thoái. Chợ người đến người đi, khó tránh khỏi sẽ gặp được lưu manh vô lại. Ân, ta đã biết. Tô Tiểu Loan cũng đang muốn che khuất chính mình dung mạo, bằng không không có phương tiện. Vạn nhất bị người nhận ra tới, đường đường Hoàng Hậu cư nhiên ở bên ngoài bảy quán, vậy quá không hảo. Bởi vì ngày mai muốn ra quán, cho nên tô tiểu noan hôm nay ngủ thật sự sớm, bọn nhỏ cũng sớm mà lên giường. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng cùng bọn nhỏ sớm mà rời giường, đi phòng bếp bận rộn làm tiểu bánh kem. Đêm qua cũng đã trước tiên làm tốt tiểu bánh kem, hôm nay sáng sớm nướng một ít nóng hầm hập bánh tặt trứng là có thể ra quán. Tô tiểu Loan bận việc xong, cùng thần nhi cùng cảnh nhi cùng nhau ăn ba cái trứng gà cuốn bánh làm bữa sáng. Sau đó liền cùng Ngân Hoa cùng nhau ra cửa. chương 625 kiếm tiền. Ngân Hoa đẩy xe đẩy đi ở phía trước, bên người đi theo tiểu thúy, tô tiểu noan trên mặt mang khăn che mặt, đẩy xe đẩy đi ở mặt sau, bên người cũng đi theo nhà mình hai cái nhãi con, còn mang lên bánh bao thịt cùng nhau ra tới. Các nàng nguyên bản liền ở tại Tây Thành, bên này liền có cái chợ phía Tây, đi đến cũng không xa, thực mau liền đến. Tới rồi thời điểm, quay hàng không ít, Bất quá còn có mấy cái chỗ trống. Ngân hoa lôi kéo tô tiểu noan đi chân tường phía dưới. Đừng nhìn cái này địa phương so trung gian địa phương thiên. Nhưng là vừa ra Thái Dương, trung gian kia địa phương có thể nhiệt người chết. Vẫn là chúng ta nơi này mát mẻ. Ấn, cái này thiên nhi ở Thái Dương phía dưới đứng quá nhiệt. Tô tiểu noan tán đồng nói. Nàng nhưng không bỏ được chính mình hài tử bị Thái Dương phơi. Tô tiểu noan ngày đầu tiên chuẩn bị bánh kem không nhiều lắm cũng chỉ có đại khái 30 cái. Hơn nữa bánh kem bốn phía đều phóng khối băng tới giữ tươi. Bánh kem thứ này không thể phóng lâu lắm, kỳ thật đêm qua, nàng trộm đem bánh kem bỏ vào hệ thống nơi đó, hôm nay buổi sáng lại lấy ra tới, cho nên nhìn qua liền cùng hiện làm giống nhau. Ít hôm nữa đầu dần dần lên cao, đại khái là ở sáng sớm 8-9 giờ thời điểm, ra tới mua đồ ăn đi dạo phố người liền nhiều lên. Mọi người đều chưa thấy qua bánh kem loại đồ vật này, không dám tùy tiện tới mua. Tô tiểu Loan thấy thế, trực tiếp cắt một cái bánh kem, cắt thành tiểu khối, sau đó đem trước tiên chuẩn bị tốt xiên tre phân biệt chất thượng, nhường đường người miễn phí nhấm nháp. Nhìn một cái, xem một cái, thơm ngọt ngon miệng bánh kem, miễn phí nhấm nháp, không thu một văn tiền. Tô tiểu Loan học mặt khác quán chủ phương thức thế to. Bách lý thần cùng bách lý cảnh cảm thấy rất có ý tứ, cũng đi theo dùng lại âm thế to. Ngân hoa ở bên cạnh nhìn đều đau lòng muốn chết. Tô mội tử, ngươi này một cái bánh kem đến phí không ít trứng gà cùng bơ đi, này đến nhiều ít bạc. Không có việc gì, không đáp đi vào một chút bạc, không ai nguyện ý mua, đến lúc đó ta mất công mới nhiều đâu. Tô tiểu noan không thèm để ý mà nói. Liền tính nàng đem 30 cái bánh kem toàn mệnh đi ra ngoài, cũng không đáng ngại. Vừa nghe nói không thu tiền liền có thể nếm thử, tới người liền nhiều lên. Cũng có mấy cái thích chiếm tiện nghi, bắt được bánh kem ăn vài khẩu cuối cùng hỏi giá cả liền nói không mua. Bất quá đại bộ phận người đều vẫn là tương đối muốn mặt, nếm một ngụm bánh kem, cảm thấy giá trị cái này giới, vậy mua tới, cảm thấy không đáng giá liền nói một chút giới, không được lại đi. Tô tiểu noan lười đến tách ra yết giá, một cái tiểu bánh kem 20 văn tiền, có người mặc cả nói, 15 văn tiền cũng bán. Dù sao một cái bánh kem phí tổn, kỳ thật còn không đến 7 văn tiền. Cái này bánh kem đại khái chỉ có đôi tay ngón cái cùng ngón trỏ hợp nhau tới như vậy đại. Ở hiện đại thời điểm, một cái cũng liền bán 4-5 chục đồng tiền, hơn nữa nàng làm bánh kem càng đơn giản, hơn nữa nơi này không có lạm phát, cho nên 20 văn xem như tương đối thích hợp giá cả. Không bao lâu, tô tiểu noán bánh kem liền bán đi 10 cái, xem đến người chung quanh mắt thèm không thôi. Ngân Hoa cũng hâm mộ cực kỳ, bất quá nàng nhưng thật ra không ghen ghét tô tiểu đoán Rốt cuộc đây là nhân ra tay nghề, làm gì đó ăn ngon, bán đến mau là thiền kinh địa nghĩa chuyện này. Tô mội tử, ngươi này bánh kem bán đến tốt như vậy, về sau ta cũng không dám làm tiểu thúy lại ăn, một cái chính là 20 văn tiền đâu. Ngân hoa thịt đau mà nói. Nàng ngày thường cũng sẽ không bỏ được mua vị nướng, hôm trước là bởi vì nghe nói tô tiểu noan ra hải tử muốn ăn, tưởng tượng đến tô Muội tử giúp nàng nhiều như vậy vội. Nàng đương nhiên nếu muốn biện pháp hội báo nhân ra, lúc này mới cắn chẳng rằng, mua một con vịt nướng. Không nghĩ tới ngày thường tô muội tử thường xuyên đưa cho nàng tiểu bánh kem, một cái muốn 20 văn tiền đâu. Cái này nàng nhưng chiếm tô muội tử đại tiện nghi, về sau cũng không thể lại làm tiểu thúy ăn. Không có việc gì, phí tổn không cao, chính là bán đến quý. Tô tiểu nón nhỏ giọng nói, nay trong chốc lát, lại nhiều vài người lại đây mua. Có người bị mới lạ bánh kem hấp dẫn lại đây, cũng sẽ thuận tiện nhìn xem ngân hoa bán lạnh mặt. Với lúc thiên nhiệt, hơn nữa ngân hoa làm lạnh mặt nhìn liền sạch sẽ mát mẻ, cho nên cũng bán thật sự mau. Ngân hoa bán lạnh mặt, một phần chỉ cần 4 năm văn tiền, bất qua số lượng nhiều, cho nên một ngày xuống dưới, cũng có thể kiếm điểm dưỡng hài tử tiền. Nếu là dựa theo cái này tốc độ đi xuống, đến nửa buổi chiều khẳng định là có thể bán xong. Đánh ra đến cơm điểm tới mua khách nhân lập tức liền ít đi rất nhiều, ngược lại là mua lạnh mặt người nhiều không ít. Tô Tiểu Loan tính toán mang theo hài tử về nhà ăn một bữa cơm. Ngân Hoa không bỏ được trở về, Tô Tiểu Loan liền làm ơn nàng hỗ trợ xem một chút quầy hàng, nàng trở về đem hai mẹ con bọn họ cơm cũng làm. Không cần không cần, hai chúng ta ăn lạnh mặt là được, trước kia hai chúng ta đều là ăn lạnh mặt. Ngân Hoa vội vàng nói, nàng biết tô mội tử trong nhà có tiền, Ngày thường ăn cơm đều đến hoa không ít bạc, ngân hoa không nghĩ chiếm tiện nghi. Không có việc gì, chính là nhiều thêm hai đôi đuôi chuyện này. Hơn nữa nhà ngươi tiểu thúy đang ở trường thân thể, không thể tổng ăn đồng dạng đồ vật. Tô tiểu Loan không thèm để ý mà nói. Theo sau, nàng liền mang theo hải tử đi về trước nấu cơm. Tô tiểu Loan cũng ngượng ngùng làm ngân hoa vẫn luôn giúp chính mình nhìn quầy hàng, cho nên đơn giản mà làm hai cái đồ ăn, lại làm một ít nước ô mai. Nàng trước tiên đem để lại cho Ngân Hoa mẹ con đồ ăn cùng nước ô mai thịnh ra tới, sau đó đem đồ ăn đặt ở bếp thượng ôn, cùng hai tử cùng nhau ăn cơm trưa. Các ngươi chính mình ở nhà ngủ trưa, có thể chứ. Mẫu thân đi nhìn quầy hàng, chờ các ngươi tỉnh lại liền trở về, hoặc là các ngươi cũng có thể kêu ám vệ thúc thúc mang các ngươi qua đi tìm mẫu thân. Tô tiểu Loan cùng bọn nhỏ thương lượng nói. Trong nhà tuyệt đối là an toàn. Liền sợ hai đứa nhỏ chính mình ở nhà cảm thấy nhàm chán. Thần nhi cùng cảnh nhi liếc nhau, sau đó đồng thời lắc lắc đầu. Mẫu thân, chúng ta tưởng cùng ngươi cùng đi. Các ngươi không vây sao? Tô tiểu luôn hỏi. Rốt cuộc này hai hải tử ngày thường đều có ngủ chưa thói quen, đột nhiên không ngủ, sợ bọn họ chịu đựng không nổi. Không quan hệ, chúng ta không vây. Thần nhi nói. Cảnh nhi cũng đi theo nói không vây. Tô Tiểu Loan đành phải lại mang theo bọn họ trở về quầy hàng nơi đó. Nếu là vây nói, liền cùng mẫu thân nói, không cần nhanh trống, đã biết sao? Trước khi đi, Tô Tiểu Loan không yên tâm mà dặn dò nói, Ơn Ơn, chúng ta biết rồi. Chờ bọn họ trở về, lạnh mặt quán còn vội vàng, Ngân Hoa nhanh nhẹn mà băng nhân quấy hảo lạnh mặt, một tay thu bạc, một tay đem lạnh mặt đưa ra đi. Tiểu Thúy cũng ở bên cạnh hỗ trợ, đệ đệ đồ vật, thu thu bạc. Hoa tỷ ta mang theo cơm lại đây. Tô Tiểu non nói. Ngân Hoa vội đến xoay quanh, cũng không quay đầu lại mà nói, trước làm Tiểu Thúy ăn đi, ta chờ lát nữa lại ăn. Hành! Tô Tiểu Loan đem cái làn dao cho Tiểu Thúy, sau đó chính mình đi qua đi giúp Ngân Hoa vội. Tiểu Thúy còn tưởng chờ mẫu thân hảo, lại cùng nhau ăn. Tô Tiểu Loan cười sờ sờ nàng đầu, ngươi ăn trước đi, bằng không đồ ăn đều nên lạnh. Ấn! Tiểu Thúy ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng mở ra cái làn, thấy bên trong phóng ba cái tuyết trắng huyên mềm đại màn đầu, còn có một đạo cà chua xào trứng gà, cùng một đạo thịt vụn cà tím, bên cạnh có cái sạch sẽ tân ống trúc, bên trong phóng lại ngọt lại lạnh nước ô mai. Chương 626 Ngoài ý muốn. Tiểu Thúy biết chính mình trong nhà nghèo, ăn không được hảo đồ ăn, cho nên mỗi lần đều thực chờ mong có thể ở tô thầm thầm trong nhà ăn cơm. Bất quá Tiểu Thúy cũng không sẽ bởi vậy liền oán hận chính mình mẫu thân, nàng biết Người cùng người là không giống nhau, hơn nữa nàng nương cũng ở thực vất vả mà dưỡng dục nàng, nàng muốn tri ơn báo đáp, không thể đương bạch nhãn lang. Còn có như vậy nhiều tiểu nha đầu liền cơm đều ăn không đủ no, còn muốn không biết ngày đêm mà làm việc, cùng các nàng so sánh với, nàng đã thực may mắn. Tiểu thúy lòng mang cảm kích mà cắn một ngụm đại màn thầu. Tô tiểu Loan bất thời giờ nhìn nàng một cái, lại nhìn đến đứa nhỏ này chỉ chọn cà chua cùng cà tím ăn. Đem trứng gà cùng thịt vụn đều để lại cho ngân hoa. Nàng thừa dịp không bận rộn như vậy thời điểm, đi tới cùng tiểu thủy nói, đồ ăn rất nhiều, ngươi có thể tùy tiện ăn, bằng không ngươi nương thấy được lại nên đau lòng. Tiểu thủy cắn môi dưới, trong lòng rất là dối dám. Nàng thường đem trứng gà cùng thịt đều để lại cho mẫu thân, chính là tô thẩm thẩm nói, như vậy mẫu thân sẽ đau lòng. dối dám trong chốc lát về sau, cuối cùng tiểu thủy quyết định nghe tô thẩm thẩm nói, Kẹp đến cái gì liền ăn cái gì. Mãi cho đến qua cơm điểm, đại khái buổi chiều một chút thời điểm, Ngân Hoa rốt cuộc vội xong rồi. Buổi chiều tới mua lạnh mặt người không nhiều lắm, cho nên Ngân Hoa có thể hơi chút nghỉ một lát nhi. Nàng cùng Tiểu Thúy ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Tô Tiểu noan thịnh lượng cơm ăn thực đủ, cũng đủ hai mẹ con bọn họ đều ăn cái đỉnh no rồi. Ngân Hoa uống lên khẩu nước ô mai, nếm đến cái kia chua chua ngọt ngọt hương vị, nàng kinh ngạc mà nói ngày thường uống nước ô mai đều như toan, người cái này khẳng định thả không ít đường đi, quá tiêu pha. Trên núi chích quả mơ không đáng giá tiền, bởi vì khẩu vị quá toan, rất ít có người ăn. Bất quá nếu làm thành như vậy nước ô mai, nguyện ý uống người khẳng định không ít, chính là phí nhiều như vậy đường, giá cả khẳng định đien quý. Toan thật sự dễ dàng lê rằng, cũng không phóng nhiều ít đường. Tô tiểu lâm nói, vừa rồi trong nháy mắt, nàng mơ hồ cảm thấy. Từ trước cũng có một người, nói nàng nước ố mai thử ngọt, đau lòng bỏ vào đi đường. Chỉ là loại cảm giác này hơi tung nước qua, chờ tô tiểu nón lại muốn đi tìm tòi nghiên cứu thời điểm, đã biến mất vô tung. Có lẽ là nàng trước kia ký ức mảnh nhỏ đi, chỉ là đi được quá nhanh, nàng không có thể bắt lấy. Bất quá đây là cái tốt dấu hiệu, thuyết minh nàng nếu gặp được cùng trước kia giống nhau sự tình, vẫn là có cơ hội một lần nữa nhớ tới. Tới rồi buổi chiều. Tô Tiểu Loan dư lại bánh kem cũng đều bán đi. Nàng cùng Ngân Hoa đánh thanh tiếp đón, liền mang theo Hải Tử trở về nhà. Về đến nhà về sau, Tô Tiểu Loan đem xe đẩy đặt ở một bên, sau đó ngồi hỏi Thần Nhi cùng Cảnh Nhi, "Hôm nay có mệt hay không?" "Có điểm mệt." Thần Nhi lời nói thật lời nói thật. Cảnh Nhi cũng gật gật đầu, "Ta cũng là. Hiện tại có thể số một số chúng ta chiến lợi phẩm." Tô Tiểu Loan đem túi tiền lấy ra tới, Bên trong tất cả đều là tiền đồng. Bách lý thần cùng bách lý cảnh ánh mắt sáng lên, hai cái tiểu gia hỏa liền cùng nhau bắt đầu đếm tiền. Phía trước tô tiểu nón đã dạy bọn họ đếm đếm, bất quá cũng chỉ dạy 100 trong vòng con số. Cho nên nàng cảm thấy, hai tử có thể đếm tới 100 liền rất lợi hại. Bất quá đến mặt sau, này hai cái tiểu gia hỏa cư nhiên đem 100 tiền đồng phong một đống, phân ra năm đôi, sau đó lại đem cuối cùng một đống không đến 100 tiền đồng đếm đếm. 10 thêm 10 là 20, như vậy 100 thêm 100 chính là 200, này đó tổng cộng có 520 cái tiền đồng. Tô Tiểu nón lại là kinh ngạc đến không nhẹ. Nếu là nàng đã dạy hải tử 1.000 trong vòng đêm đếm, đếm hai tử có thể tính ra tới cái này, cũng không tính kỳ quái, nhiều lắm chính là trí nhớ hảo. Mấu chốt là nàng lúc ấy cảm thấy, hai tử học 100 trong vòng con số là đủ rồi, không cần thiết qua sớm học mấy trăm mấy ngàn này đó cho nên giáo đến 100 liền không lại dạy. Không nghĩ tới này hai hài tử thảo luận thảo luận, cư nhiên suy một ra ba, chính mình cân nhắc ra mấy trăm thêm phép trừ. Mấu chốt chính là cái này quá trình, này thuyết minh bọn họ đã hoàn toàn lý giải con số là cái gì, mới có thể suy tính ra mấy trăm trở lên nên như thế nào số, nói như thế nào. Hoa, chúng ta tránh 520 cái tiền đồng, có thể lấy lòng nhiều đồ vật. Bách lý cảnh cao hứng mà nói, Thần nhi nghĩ nghĩ, phản bác nói, không đúng, chúng ta không phải tránh nhiều như vậy, mà là bán nhiều như vậy, đừng quên mua trứng gà cùng bơ còn có đường cũng muốn bắt đầu. Đối áo, mẫu thân mua này đó, hoa 185 cái tiền đồng đầu. Bách Lý Cảnh Nghĩ Nghĩ nói, ngày hôm qua tô tiểu noán chỉ là thuận miệng nói một miệng, không nghĩ tới đã bị đứa nhỏ này cấp nhớ kỹ. Sau đó bọn họ hai cái liền ghé vào cùng nhau, thảo luận cuối cùng kiếm lời nhiều ít. Tô Tiểu Loan mới vừa tính ra tới kết quả, hai đứa nhỏ liền chăm miệng một lời mà nói, là 340 cái tiền đồng. Mẫu thân, chúng ta tính đúng rồi sao? Cảnh Nhi hỏi, Tô Tiểu Loan gật gật đầu, ân, các ngươi đều nói đúng, chúng ta tổng cộng bán 520 văn tiền, kiếm lời 340 văn. Đã sớm biết bọn nhỏ trí nhớ viễn siêu người thường trình độ, bất quá Tô Tiểu Loan cũng là hôm nay mới phát hiện, bọn họ không chỉ có trí nhớ siêu quần liền canh giải năng lực đều là như vậy cường hãn. Con tuổi nhỏ, cư nhiên có thể chính mình lĩnh ngộ đến tịnh kiếm cùng bán ra khác nhau. Tô Tiểu Loan đánh giá, bọn họ làm tiểu học ứng dụng đề, hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Nay vẫn là ở nàng hoàn toàn không có cố tình dẫn đường dưới tình huống. Nếu nàng cố tình dạy bọn họ này đó chi thức, nói không chừng này hai hài tử đều có thể trực tiếp học được sơ chung chi thức. Bất quá Tô Tiểu Loan không nghĩ như vậy vượt mức quy định. Hết thể đều từ từ tới liền hảo Hiện giai đoạn quan trọng nhất Vẫn là bồi dưỡng hài tử độc lập nhân cách Một người có thể hạnh phúc mà sống hết một đời Quan trọng nhất không phải hắn đạt được nhiều ít tri thức Có cái gì năng lực Mà là hắn nội tâm có bao nhiêu cường đại cứng cỏi Chỉ có thơ hấu thời kỳ đạt được cũng đủ lái, Nội tâm mới có thể đủ cũng đủ cường đại Như vậy hài tử lớn lên về sau Mới có thể càng thêm có hạnh phúc cảm Tô Tiểu Loan cảm thấy Ngược lại là buồn tiểu hài tử muốn nhiều dẫn đường học tập, rốt cuộc người chậm cần bắt đầu sớm. Nhưng là thông minh hài tử, học cái gì đều mau, căn bản không cần vội vã cho bọn hắn giáo hấn trí thức, tới rồi yêu cầu học thời điểm, bọn họ lại học cũng không chậm. Tô tiểu non đem tiền đồng thích đáng mà thu hảo, tuy rằng như vậy một đống lớn tiền đồng, còn chưa đủ một lượng bạc tử, bất quá đây là nàng cùng bọn nhỏ kiếm sô vàng đầu tiên, đương nhiên rất có kỷ niệm ý nghĩa. Sờ xong bạc. Nàng mang hài tử dùng bồ kết bắt tay rửa sạch sẽ Bạc có rất nhiều người đều chạm qua Cho nên dơ hề hề Mỗi lần chạm vào xong đều phải rửa tay Đã biết sao Ơn, chúng ta nhớ kỹ Thân nhi cùng cảnh nhi ngoan ngoán đồng ý Tô tiểu Loan cảm thấy không thể làm hài tử mỗi ngày như vậy mệt Cho nên liền nghị trước mang hài tử mang lên 5 ngày quán nhi Lúc sau xem tình huống lại quyết định muốn hay không tiếp tục bày quán Kết quả liền ở ngày thứ 5 Đã xảy ra một ít ngoài ý muốn sự kiện. Một ngày là có thể tịnh kiếm 3-400 văn, cái nào 7 quán người không đỏ mắt. Tỷ như ngân hoa nhiều nhất một ngày, có thể bán 100 nhiều phân lệnh mặt, tổng cộng cũng liền tránh cái mấy chục văn tiền. Này vẫn là vận khí tốt, vận khí không tốt thời điểm, một ngày khả năng mới kiếm 3-40 văn. Chương 627 huyết tinh. Ngân hoa tình huống, trên cơ bản chính là ở chỗ này 7 quán những người khác phổ biến tình huống. Nhưng Tô Tiểu Loan mỗi ngày tùy tùy tiện tiện là có thể bán đi 4-5 chục phân tiểu bánh kem, hơn nữa nhìn dáng vẻ, phí tổn cũng sẽ không rất cao, phòng chừng một ngày có thể kiếm bọn họ cực cực khổ khổ vài thiên bạc đầu. Cho nên mới sẽ có người đôi mắt đều hồng đến lấy máu. Uy, các ngươi mỗi ngày ở chỗ này bày quán, giao bảo hộ phí sao? Một cái lớn lên hung thần ác sát, Thái Dương có đao xẻo nam nhân, lại đây hung tợn mà nói. Ngân Hoa theo bản năng đem tiểu thúy hộ đến phía sau, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Tô tiểu Loan bắt lấy thần nhi cùng cảnh nhi tay, nhưng thật ra không nhiều ít sợ hãi. Không nói có ám vệ cùng bánh bao thịt tại đây, liền tính không có bọn họ, trên người nàng linh lực cũng không phải ăn chay. Không có võ công chiêu số thì thế nào? Nàng tùy tiện dùng dùng một chút linh lực, liền có thể đem trước mắt cái này vướng bận người bắn cho đi. Cái gì bảo hộ phí? Tô tiểu Loan tùy ý hỏi. Nàng phía trước nhưng không nghe Ngân Hoa nói qua, này khối địa phương yêu cầu giao phí. Chỉ có cố định mấy cái tốt nhất quầy hàng, yêu cầu giao quẩy hàng thuê phí. Hơn nữa liền tính muốn giao phí, cũng là quan phủ tới thu, không tới phiên này đó dù côn lưu manh. Hừ, dám ở ta như văn hổ địa bàn kiếm bạc, phải giao bảo hộ phí, bằng không có người tạp các ngươi sạp nhưng không ai quảng, một người hai trăm văn, mau giao. Đao xẻo nam nhân mắng một ngụm giang vàng. Thái độ cao cao tại thượng. Hắn phía sau có cái tiểu đệ đứng ra, dùng trong tay cầm côn đồng, đột nhiên gõ một chút phong bánh kem ngăn tủ. Ngăn tủ quơ quơ, thiếu chút nữa liền ngã xuống đi. Nếu là như vậy đổ, bánh kem khẳng định sẽ tạp trên mặt đất. Ngân Hoa vẫn là lần đầu nhìn thấy này trận chưa, nàng trong lòng tuy rằng không phục, nhưng cũng không có cách nào. Rốt cuộc nàng cùng tô muội tử chỉ là hai nữ nhân gia, xem bên cạnh này đó bảy quá người. Cửa hồ cũng không muốn ra tay giúp các nàng, vậy chỉ có thể giao tiền. Hơn nữa nói không chừng, chính là mặt khác quán chủ đem này mấy cái du côn lưu manh cấp dẫn lại đây, bằng không này mấy cái lưu manh vì cái gì chỉ tìm các nàng phải bảo vệ phí, không tìm những người khác muốn. Là là là, chúng ta này liền lấy bạc. Ngân hoa cầm lấy bên cạnh tiền hộp, tính toán số ra 100 tiền đồng giao cho bọn họ. Kết quả mặt thẻo tiểu đệ trực tiếp đem tiền hộp đoạt qua đi còn số cái gì số. Liên như vậy, kia tiền hộp bên trong, phóng ngân hoa hôm nay một ngày bán bạc, đều có 300 nhiều văn. Nếu là thật làm những người này lấy đi, hai mẹ con bọn họ hôm nay không chỉ có không kiếm được bạc, còn đem tiền vốn cho không đi trở về, về sau nhật tử nhưng như thế nào sống. Đại ca, chúng ta nương hai liền dựa nhiều thế này bạc sinh hoạt, đại ca xin thương xót, đem tiền trả lại cho chúng ta đi. Không có này đó tiền. Chúng ta nương hai đều sống không nổi nữa. Ngân hoa đau khổ cầu xin. Kia tiểu đệ trực tiếp huy khai tay nàng, hướng trên mặt đất phỉ nổ, khinh thường mà nói, sống không nổi. Sống không nổi liền đi nhà thổ kiếm tiền bái, chân một chương tới tiền nhiều mau, đỡ phải ở chỗ này cùng người khác đoạt tài lộ. Lúc sau, mặt theo lại lấy gậy gộc đột nhiên tạp một chút trang bánh kem ngăn tủ, xú đàn bà, cấp mặt không biết xấu hổ đúng không. Năm chặt đem bạc dao ra đây. Bằng không đem ngươi cũng bán nhà thổ đi Lần này ngăn tủ trực tiếp bị ầm một tiếng cấp tạp đổ dư lại bốn cái bánh kem toàn bộ đệnh ở trên mặt đất Trung quanh rất nhiều quán chủ đều là xem náo nhiệt biểu tình Một chút cũng không có muốn ra tay hỗ trợ ý tứ Tô Tiểu Loan còn không có kêu ám vệ ra tới Là muốn cho bọn nhỏ nhìn xem một mặt này Rốt cuộc hài tử vẫn luôn sinh hoạt ở xôi gió xuôi nước giữa Là không chiếm được trưởng thành Bách lý thần cùng bách lý cảnh đều nắm chặt tiểu nắm tay. Bọn họ tuy rằng nghe không hiểu trong đó một ít danh từ, nhưng cũng biết kia tuyệt đối không phải cái gì hảo địa phương. Nay vài người dám vũ nhục bọn họ mẫu thân, thật là đáng chết. Kia mặt thẻo thấy tô tiểu nón trên mặt mang khăn che mặt, liền duỗi tay muốn đi đem nàng khăn che mặt hái xuống. Xem ngươi nhi tử lớn lên không tuổi, ngươi lớn lên hẳn là cũng không kém đi. Nếu là ngươi có thể đem chúng ta ca mấy cái hầu hạ sung sướng. Này bạc chúng ta hôm nay liền không thu. Tô Tiểu Loan đang định ra tay, mặt thẻo liền nặng nề mà ngã văng ra ngoài, đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi. Nghe thanh âm, sợ là xương sừng đều tạp chặt đứt. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đụng tới Tô Tiểu Loan một chút. Tô Tiểu Loan ngẩn đầu nhìn lại, lại thấy được cách vách cái kia người câm đại ca. Hắn lúc này ánh mắt trầm tĩnh như hồ sâu, mang theo nồng đầm lệ khí cùng sát ý. Ngươi là này đàn bà nhân tình. Cũng dám đánh lao tử, Lão tử nói cho người mặt thẻo huy hiếp nói còn chưa nói xong, cả người đã bị người câm đại ca cấp nhắc lên. Đại ca thanh đao xẻo mặt ném tới tô tiểu noan quầy hàng phía trước, đối diện nện ở trên mặt đất bánh kem địa phương. Hắn thanh âm lạnh băng đến như là từ trong địa ngục ra tới, mang theo hơi lạnh tấu xương, ăn. Này vẫn là tô tiểu noan lần đầu nghe được người câm đại ca nói chuyện. Nguyên lai like người câm đại ca, không phải thật sự người câm. Lão tử nhớ kỹ ngươi, mẹ nó. Mặt thèo còn ở buông lời hung ác. Cùng lúc đó, hắn các tiểu đệ đều vây quanh đi lên, hướng tới cách vách đại ca đánh tới. Tô tiểu Loan thấy được những người đó đánh lén động tác, đang chuẩn bị mở miệng làm cách vách đại ca cẩn thận. Nhưng giây tiếp theo, những người đó liền toàn bộ đều bay đi ra ngoài. Tô tiểu Loan thậm chí cũng chưa nhìn đến đại ca như thế nào ra tay. Những người đó liền đều ngã xuống, hơn nữa các đều bị trọng thương, miệng phun màu tươi. Đại ca lại lần nữa một chân đạp lên mặt theo như văn hổ trên mặt, buộc hắn đem trên mặt đất bánh kem ăn. Như văn hổ không chịu ăn, trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt, người cấp lao tử chờ, chỉ cần cái này đàn bà về sau xuất hiện một lần, lao tử liền. Hắn ông nôn huế ngữ còn không có tới kịp nói xong, cả người liền phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm thiết, kinh cất cánh điểu vô số. Sở hưu ở bên cạnh nhìn người, đều không cấm phía sau lương lạnh cả người. Sau này lui hai bước. Nguyên lai like là cách vách đại ca một chân giẫm lên như văn hổ mệnh căn tử thượng, sinh sôi đem người cấp phế đi. Máu tươi chảy đầy đất. Tô tiểu Loan trước tiên bưng kín hai cái nhi tử đôi mắt, không cho bọn họ nhìn đến như vậy huyết tình một màn. Ngân hoa cũng bưng kín tiểu thúy đôi mắt. Ăn! Vẫn là câu nói kia. Như văn hổ cơ hổ muốn đau đến ngất đi qua, chính là không biết sao lại thế này, trên người vẫn luôn có một hơi treo làm hắn tưởng ngất xỉu đều không thành. Hắn trong lòng biết, lần này chính mình là gặp phải ngạnh cha tử, chỉ có thể chịu đựng khuất đủ, một ngụm một ngụm đem trên mặt đất bánh kem cấp ăn sạch. Liếm. Cách vách đại ca lại đạp hắn một chân. Ngưu văn hổ đời này cũng chưa như vậy mất mặt quá, nhưng hắn sợ chết. Hắn vươn đầu lưới, ở trước mắt bao người, đem trên mặt đất dư lại bánh kem đều cấp liếm vào trong bụng. Đến nỗi mặt khác tiểu đệ, phía trước cái kia đoạt ngân hoa tiền hộ cũng bị phế đi. Giữ lại người nhưng thật ra bảo vệ mệnh căn tử, chỉ là lần này chịu thương không nhẹ, sợ là có trận không thể xuống giường, có thể hay không rơi xuống trung thân tàn tật đều khó mà nói. Tô Tiểu Loan còn tưởng rằng chuyện này liền đến đây là dừng lại, không nghĩ tới còn sẽ có hậu tủ. Chương 628 Bách Lý Kinh Hỷ Cách vách đại ca từ xem diễn người giữa, thúng ra một người. Người kia hoảng loạn mà nói, ngươi làm gì? Ngươi còn như vậy ta báo quan. Tô Tiểu Loan theo bản năng như mày, nàng tổng cảm thấy, cái này bị trảo ra tới người, có chút quá mức khẩn trương. Tựa hồ trừ bỏ sợ hãi bên ngoài, còn có một loại tên là trột dạ đồ vật. Cách vách đại ca lười đến vô nghĩa, trực tiếp cho người này một chân, đem hắn đã tới rồi Ngưu Văn Hổ bên người. Ngưu Văn Hổ biết đây là chính mình lập công chuộc tội cơ hội, chạy nhanh nói, chính là hắn, là hắn làm chúng ta lại đây. Hắn ghen ghét cái này quầy hàng kiếm tiền, cho nên hoa bạc mua được chúng ta, làm chúng ta lại đây tìm phiền toái. Nói bậy, ta không có. Người nọ chính rào biện, liền lại bị cách vách đại ca một chân cấp đá bay. Lần này hắn đã là hít vào nhiều, thở ra ít, không sức lực lại biện giải. Ngược lại là Ngưu Văn Hổ, vẫn luôn đều rất có tinh thần. Tô Tiểu Loan làm không rõ ràng lắm nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì Ngưu Văn Hổ thân thể tráng? Không phải. Chủ nhân, đó là bởi vì Ngưu Văn Hổ trong thân thể bị người rót vào linh lực, cho nên mới sẽ như vậy tinh thần. Một khi đạo linh lực kia rút khỏi, hắn lập tức liền sẽ ngã xuống, mình có thể hay không giữ được đều khó mà nói. Hệ thống giòn sinh địa giải thích nói, tô tiểu noan cái này minh bạch, nguyên lai like cách vách đại ca có linh lực. Từ từ, nàng rõ ràng nhớ rõ, phía trước hệ thống nói qua, thế giới này có linh lực người nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa cái này đại ca vẫn luôn ở giúp nàng, nàng nhi tử còn đối cách vách đại ca mạc danh thân cận. Hiện giờ xem ra hắn thân ảnh cũng có vài phần quen thuộc. Tô Tiểu Loan trong lòng có cái suy đoán, đối với cái này suy đoán, nàng có 10 thành năm chắc. Sở hữu tham dự chuyện này người, đều được đến thảm trọng giao hấn. Sợ là về sau không còn có người dám khi dễ ngân hoa cùng Tô Tiểu Noan. Từ đầu tới đuôi, Tô Tiểu Noan vẫn luôn che lại hài tử đôi mắt. Mẫu thân, chính chúng ta nhắm mắt lại, người không cần che lại. Bách Lý Thần ngoan ngoãn mà nói. Mẫu thân không cho bọn họ xem, khẳng định là bởi vì có bất hảo đồ vật, kia bọn họ vẫn là không cần nhìn. Vì thế Tô Tiểu Loan không hề che lại bọn họ đôi mắt, chuyển vì lôi kéo bọn họ tay, hướng trong nhà đi đến. Nàng đến tìm cơ hội chứng thực một chút nàng suy đoán. Cách vách đại ca đi theo bọn họ phía sau, không biết từ nào nhảy ra một cái ám vệ, đẩy lên xe đẩy. Ngân Hoa xem lốc, nàng ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là cách vách đại ca coi trọng tô mội tử. Nhưng đột nhiên nhảy ra cái này hắc y gì nam nhân là ai? Nhìn như là hạ nhân. Chẳng lẽ cái này hạ nhân chính là tô mội tử phu quân phái lại đây? Kia cái này hạ nhân vì cái gì không có đối cách vách đại ca đậu thủ? Ngân Hoa trong lòng tràn ngập bí ẩn, nhưng nàng biết đây là nhân ra ra sự, nàng cũng không hảo nhúng tay. Bóng lại lần này sự tình giải quyết viên mãn, nàng bạc cũng đoạt trở về, này thật là trong bất hạnh vận hạnh. Trở lại tiểu viện, tô tiểu non trực tiếp đặt mông ngồi ở trong viện bàn đá bên cạnh. Bách lý thần cùng bách lý cảnh nhận thấy được mâu thân tâm tình không tốt lắm bộ dáng, đồng dạng thật cẩn thận mà ngồi ở nàng hai bên. Bàn đá là vương vức, tổng cộng có bốn cái chỗ ngồi, một bên một cái. Cứ như vậy, cũng chỉ dư lại tô tiểu non đối diện chỗ ngồi. Còn muốn gắt ta. Tô tiểu Loan nhìn về phía cách vách đại ca, lạnh lạnh mà nói. Cách vách đại ca thần sắc cương một cái trước mắt, cuối cùng ở tô tiểu nón đối diện ngồi xuống, còn Trấn ăn mà sờ sờ hai tiểu hài từ đầu. Tiểu nón, lần này lại mở miệng thời điểm, đã khôi phục hắn ngày thường thanh tuyến, ôn nhu mà lưu luyến, lộ ra vài phần ủy khuất ý vị. Là bách lý cần không sai. Tô tiểu Loan chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó có chừng mắt nhìn thần nhi cùng cảnh nhi. Hảo A, các ngươi từ lúc bắt đầu liền thông đồng hảo, liền gạt ta một người có phải hay không? Trách không được, phía trước cảnh nhi bị người bắt đi thời điểm, cách vách đại ca bỗng nhiên xuất hiện, cứu cảnh nhi. Lúc ấy Tô Tiểu Loan còn ở nghi hoặc, vì cái gì ám vệ không ra tay, nguyên lai là bởi vì nhìn đến chủ tử lại đây, cho nên tự động thoái nhượng. Còn có có một lần tiến cung, nàng nhìn đến này phụ tử ba cái ở lặng lẽ thương lượng cái gì bí mật, còn cố ý không cho nàng nghe. Từ lần đó về sau, thân nhi cùng cảnh nhi liền luôn là tìm lấy cớ đi cách vách tìm hắn chơi. Nghĩ đến, là bọn họ bách lý cẩn theo chân bọn họ thông khí, thuyết minh thân phận, cho nên này hai tiểu tử mới có sự không có việc gì liền khuyến khích nàng đi tìm cách vách thuốc thuốc hỗ trợ. Nguyên lai từ đầu tới đôi đều chỉ có nàng một người bị chẳng hay biết gì. Tô tiểu noan quả thực muốn chọc giận tạc. Chúng ta không có, mẫu thân không cần sinh khí. Cảnh nhi thật cẩn thận mà bắt lấy tô tiểu noan tay háo, đáng thương vô cùng mà nói. Đáng tiếc, tô tiểu Loan hiện tại đang ở nổi nóng, ai làm lung cũng chưa dùng. Nàng mềm nhẹ mà phất khai cảnh nhi tay, thái độ lại là kiên quyết. Nhìn đến trên mặt nàng băng xương, cảnh nhi không dám lại dôi tay. Chuyện này, đều là ta không tốt, ngươi đừng cùng bọn nhỏ sinh khí. Bách Lý Cẩn cũng thử bắt lấy tay nàng, ăn nói khép nép mà xin lỗi. Tô Tiểu Loan đối hắn liền không như vậy khách khí, trực tiếp một cái tắt đem hắn tay cấp chủ bay, nói chính sự. Ta lúc trước cũng là muốn tìm cơ hội tiếp cận ngươi, sau lại ta thân phận bị cảnh nhi phát hiện, cho nên mới bất đắc dĩ nói cho bọn họ. Bách Lý Cẩn giải thích nói. Tô Tiểu Loan cười lạnh một tiếng, cho nên, ngươi là tính toán liền chúng ta nương bà cùng nhau gạt. Ta không phải cái kêu ý tứ, chỉ là, vẫn luôn không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Bách Lý Cẩn trong lòng gấp đến độ không được, nhưng chính là không biết nên như thế nào giải thích. Hắn vừa lại đây thời điểm, hắn cùng Tô Tiểu noan quan hệ vẫn là giống như người xa lạ giống nhau. Cho nên hắn liền nghĩ, làm bộ lấy hàng xóm thân phận, cùng nàng nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Nhưng không nghĩ tới, lần đó Cảnh Nhi bị bắt đi, hắn đi cứu Cảnh Nhi thời điểm, bị Cảnh Nhi hoài nghi. Sau lại này hai hải tử vào cùng, hỏi hắn có phải hay không cách vách thúc thúc. Hắn không thể cùng hài tử nói dối, chỉ có thể thừa nhận. Sự tình hôm nay cũng chỉ do ngoài ý muốn, hắn mới vừa dịch dung lúc sau từ Hoàng Cung chạy tới, không nghĩ tới liền nghe nói tô tiểu đoán bị người khi dễ sự tình, sau đó liền mã bất đỉnh để mà đuổi qua đi. Hắn chỉ lo bảo hộ tiểu đoán, cũng không nghĩ tới có thể hay không bại lộ chính mình chuyện này. Không biết nên nói như thế nào, cho nên liền vẫn luôn gật lạc. Tô tiểu Loan cơ hồ rất ít có nói chuyện như vậy thứ người thời điểm, có thể thấy được nàng lần này thật là tức điên. Không, liền tính ngươi không phát hiện, ta cũng sẽ tìm cơ hội cùng ngươi nói. Bởi vì, này vốn dĩ chính là ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỷ. Bách lý cẩn ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Tô tiểu noan nhíu mày, nghi hoặc hỏi, kinh hỷ ở đâu đâu? Nàng nhưng không cảm giác được có bao nhiêu kinh hỷ, chỉ cảm thấy đến sinh khí. Rốt cuộc gia hỏa này cư nhiên liên hợp nàng ngoan ngoan như tử, vẫn luôn ở lừa nàng, nàng có thể không tức giận sao. Kinh hỉ chính là, ta về sau, ta không làm hoàng đế. Bách Lý Cẩn trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc, nhìn không ra nửa điểm nói dợn ý tứ. Cái gì? Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Tô Tiểu noan ngây ngẩn cả người. Nàng cho rằng Bách Lý Cẩn nói cái gì có kinh hỷ, chỉ là ở lừa gạt người đâu. Ta biết, ta là nghiêm túc. Chương 629 bỏ được. Chuyện này, Bách Lý Cẩn Từ thật lâu trước kia liền bắt đầu chuẩn bị. Tô Tiểu Loan mang theo hải tử rời đi hoàng cung về sau, hắn suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế mấy năm nay, thật sự vui sướng sao. Đáp án là quyền lực cũng không có mang cho hắn nhiều ít vui sướng. Đời này hạnh phúc nhất thời khắc, một là hắn cùng Tô Tiểu Loan thành thân ngày ấy, nhị là Tô Tiểu Noán hôn mê 5 năm, năm tỉnh lại ngày đó. Này hai cái thời khắc hắn cảm thấy chính mình cơ hồ đem trước nửa đời thiếu hạ vui sướng, toàn bộ đều cấp bổ thượng. Còn có một vấn đề là, lúc trước hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế là vì cái gì? Là vì cùng tiểu noãn lâu lâu dài dài mà ở bên nhau. Lúc ấy, không có ký ức phong dẫn, bởi vì đối tô tiểu noãn mạc danh quen thuộc cảm, mà muốn cường đoạt nàng. Cho nên Bách Lý Cẩn lựa chọn khởi binh tạo phản. Nhưng hiện tại, phong dẫn cũng khôi phục ký ức. Đã biết đối tô tiểu noan quen thuộc cảm nơi phát ra với cái gì, liền không hề muốn cường đoạt nàng. Hơn nữa hiện giờ hắn có được tuyệt thế lực lượng, căn bản không cần sợ có bất luận kẻ nào có thể đem tiểu noan cướp đi. Hoàng Quyên đối với hiện tại hắn tới nói, chỉ là có thể có có thể không mà thôi. Nếu hắn tưởng, hắn thậm chí có thể hủy hoại thế giới này. Ta nghĩ tới, ngôi vị hoàng đế tượng trưng cho không chỉ là quyền lực, còn có trói buộc, bởi vì muốn vào chiều sớm. Ta sáng sớm không có cách nào bồi ngươi. Vì xử lý công vụ, ta ban ngày không có biện pháp bồi ngươi, còn muốn làm phiền ngươi giúp ta làm dược thiện điều trị thân mình. Trong khoảng thời gian này, ta đã lúc riêng tư cùng phong tử minh thương lượng, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chuyện của hắn. Phong tử minh có năng lực đem chính sự xử lý tốt, hắn bản nhân cũng có làm hoàng đế ý nguyện. Ta đời này, nhất không bỏ xuống được người chính là ngươi. Cho nên ta hy vọng, Về sau có thể cùng ngươi cùng hài tử lâu lâu dài dài mà ở bên nhau. Cái gì ngôi vị hoàng đế quyền lực đều không quan trọng. Quan trọng là chúng ta người một nhà có thể hạnh phúc căng khang. Bách Lý Cẩn nói xong lời này, tô tiểu noãn lâm vào trầm tư. Nàng có thể cảm giác được, mất trí nhớ phía trước nàng. Hẳn là ngày đêm đều ngóng trông Bách Lý Cẩn có thể ném ra ngôi vị hoàng đế. Cũng thật tới rồi giờ khác này, nàng lại có chút lùi bước. Rốt cuộc nàng không có ký ức. Vạn nhất là nàng chính mình cảm giác sai rồi, kỳ thật nguyên lai nàng rất muốn làm hoàng hậu đâu. Tiểu đoán, ngươi không cần suy xét quá vãng ký ức, ngươi chính là ngươi, nghe theo nội tâm lựa chọn liền hảo. Bách lý cần ôn nhu mà nói. Tô tiểu đoán nguyên bản còn rối rắm khúc mắt, lập tức đã bị mở ra. Đúng vậy, nàng chính là nàng, yêu thích là sẽ không bởi vì ký ức mà thay đổi. Hiện tại nàng không thích hoàng cung, đây mới là không trộn lẫn bất luận cái gì cảm tình nhân tố. Nhất chân thật yêu thích. Ngươi thật sự bỏ được vương quyền lực. Tô Tiểu Loan cuối cùng hỏi một lần. Bách Lý Cần Đáp, ta chưa bao giờ có một khắc tham luyên quá quyền lực, cũng chưa bao giờ có một khắc đem quyền lực xem đến so người càng trọng. Tô Tiểu Loan trong lòng chạy quá một đạo dòng nước ấm, lần này hoàn toàn yên tâm. Nếu đây là hắn suy nghĩ cặn kẽ lúc sau làm ra quyết định, kia nàng liền không có gì hảo lùi bước. Thân nhi, cảnh nhi, nếu cha không làm hoàng đế... Các ngươi về sau liền không phải hoàng tử, vậy các ngươi có thể hay không khổ sở thất vọng. Tô Tiểu loan chuyển hướng hài tử, muốn nghe xem bọn họ ý kiến. Thân nhi cùng cảnh nhi vội vàng lắc đầu, không cần, chúng ta không cần làm hoàng tử, tương lai cũng không cần làm hoàng đế, mệt mỏi quá a Tưởng tượng đến đã từng bị ấn ở án thư, bị buộc niệm thư học tập nhật tử, hai đứa nhỏ liền theo bản năng e ngại. Hiện tại cùng mẫu thân cùng nhau sinh hoạt nhiều vui sướng a Về sau cha còn có thể gia nhập bọn họ, bọn họ người một nhà liền càng vui vẻ. Mới không cần trở lại trong hoàng cung, tất cả mọi người đối bọn họ không lưng ngốn ngối, một chút ý tứ đều không có. Bất quá liền tính các ngươi không làm hoàng tử, cũng là yêu cầu học đồ vật Nga. Tô Tiểu Nôn nói, thân nhi gật gật đầu, chúng ta thích cùng mẫu thân cùng nhau học đồ vật, mỗi ngày đều có không giống nhau phát hiện, rất thú vị. Đúng rồi, như vậy sinh hoạt so với bị buộc ngồi ở án thư mặt đọc sách, thú vị nhiều. Cảnh Nhi cũng nói, tô tiểu noan sớm đã thành thói quen, này hai đứa nhỏ 4 tuổi là có thể nói ra rất có lo diện trường cú. Con nhà người ta ở cái này tuổi, giống nhau còn chỉ biết bắt trước đại nhân nói chuyện, tạm thời còn không có ý nghĩ của chính mình, bất quá nhà nàng hai cái Nhi tử đã sớm sẽ độc lập tự hỏi. Nhưng thật ra Bách Lý Cẩn có chút kinh ngạc, 4 tuổi hai tử không nên như vậy thông minh. Bất quá tưởng tượng đến đây là hắn cùng tiểu noan hài tử, hắn cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Vậy như vậy quyết định, về sau chúng ta người một nhà đều có thể rời xa hoàng cung, đi bất luận cái gì địa phương tiêu sái. Tô tiểu noan hảo khí vạn trượng mà nói. Sinh mệnh có như vậy nhiều khả năng, nàng hy vọng chính mình cùng ái nhân, cùng hài tử đều có thể được đến chính mình chân chính muốn đồ vật. Rất nhiều người cả đời đều bị vây hậu thế tục thượng thành công, dùng hết toàn lực đi tranh thủ đi nỗ lực, thậm chí không tiếc bồi thường chính mình khỏe mạnh cùng làm bạn người nhà thời gian. Nhưng có đôi khi chúng ta cũng nên dừng lại suy nghĩ một chút, như vậy kết quả thật là chính mình muốn sao? Tô Tiểu Loan không nghĩ muốn danh lợi song thu, không nghĩ muốn mâu nghi thiên hạ, nàng cả đời này đều sẽ không bị thế tục ý nghĩa thượng thành công sở bắt góc. Có thể tùy tâm sở dục mà làm việc, chính là nàng lớn nhất tự do cùng vui sướng. Ta hồi cung đem chuyện này cùng cha mẹ thân nói một chút. Hai ngày này là có thể lại đây cùng các ngươi cùng nhau trụ. Bách Lý Cẩn cười nói. Tô Tiểu Ngoan ra vẻ sinh khí mà dầm gì một tiếng nói, như vậy thích trụ cách vách, ngươi liền còn ở tại cách vách hảo. Bách Lý Cẩn biết, nàng còn ở bởi vì hắn phía trước giấu giếm mà sinh khí. Ta đây liền tạm thời ở tại cách vách, bất quá nhạc phụ mẫu bên kia, ngươi muốn hay không đi nói một chút. Bách Lý Cẩn hỏi. Tô Tiểu Loan lúc này mới nghĩ đến, chính mình còn có người nhà đâu. Ân, là nên cùng bọn họ nói một chút chúng ta quyết định, miễn cho đột nhiên nghe thấy cái này tin tức bị dọa đến. Tô Tiểu Ngoan gật đầu đồng ý. Vì thế kế tiếp, Bách Lý Cẩn hồi cùng, Tô Tiểu Ngoan mang theo hải tử đi quốc trợ phủ. Nàng đem chuyện này cùng mẫu thân cùng lâm thúc nói, bọn họ hai người nghe xong lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc. Rốt cuộc còn không có nghe nói qua, có ai sẽ đem quyền lực ra bên ngoài đẩy. Bất quá! Bọn họ hiểu biết Bách Lý Cẩn làm người, biết đứa nhỏ này là cái có chủ ý. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, Bạch Thị cùng lâm thợ săn cũng chưa nghĩ tới, muốn thông qua hải tử tới quang tông diệu tổ, quyền thế ngập trời gì đó. Cho nên cũng sẽ không không bỏ được hiện tại vinh hoa phú quý. Cuối cùng, bọn họ cũng không tính thực lao lực, liền tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Ai nói làm hoàng đế liền nhất định hảo, ta nhìn không thấy đến, vẫn là người một nhà hảo hảo ở bên nhau quan trọng nhất. Bạch Thị lôi kéo Tô Tiểu Noan tay nói. Tô Tiểu Noan hồi nắm lấy mâu thân tay, cười nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy ở Hoàng Cung đợi không thú vị. Nương, Lâm Thúc, các ngươi cũng không cần dọn ra đi, làm người đổi cái bảng hiệu là được. Về sau có thể đem quốc trượng phủ bảng hiệu, đổi thành Lâm Phủ. Tô Tiểu Noan bên này hết thể thuận lợi, nhưng thật ra Bách Lý Cẩn nơi đó, gặp một chút Tiểu chướng ngại. Muốn cho vị tin tức quá đột nhiên. Thái Thượng Hoàng cùng Bách Lý Lâm căn bản liền không thể tiếp thu. Chương 630 đoán không ra. Thái Thượng Hoàng nhưng thật ra còn hảo, đặc biệt là Bách Lý Lâm, quen làm nhàn tản vương ra, làm hắn trực tiếp từ bỏ này hết thảy, so giết hắn còn khó chịu. Phía trước Bách Lý Lâm còn từng có xoán vị ý niệm, bất quá ở Thái Hậu cùng liêu ra thất bại gặp nạn về sau. Bách Lý Lâm liền đem loại này ý tưởng giấu ở trong lòng, cũng không dám nữa lấy ra tới. Rốt cuộc Thái Hậu cùng Bách Lý Cẩn là thân mẫu tử hai, nhưng hắn cùng Bách Lý Cẩn cũng không phải cùng cái mẫu thân, quan hệ nhưng kém xa. Đến lúc đó, một khi thất bại, chờ hắn tất nhiên là chết không có chỗ trôn kết cục. Cho nên Bách Lý Lâm gần nhất vẫn luôn thành thành thật thật mà làm hắn nhàn tản vương ra. Người khác liền tính khinh thường năng lực của hắn, nhưng là xem ở hắn thân phận phân thượng, vẫn là sẽ cho hắn mặt mũi. Bách Lý Lâm không dám tưởng tượng. Nếu là về tới lúc trước hầu phủ con vợ lẽ thân phận, hắn sinh hoạt sẽ biến thành bộ dáng gì? Như vậy từ đám mây ngã xuống cảm giác, hắn không nghĩ nếm thử. Cho nên ở Bách Lý Cẩn nói ra chuyện này trước tiên, Bách Lý Lâm liền tỏ vẻ phản đối, thân đệ không đồng ý, nếu là hoàng huynh ngươi không muốn làm hoàng đế, đại có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thân cận nhất huynh đệ, không cần thiết trả lại cấp phong ra đi. Cần nhi, chuyện này ngươi lại suy xét một chút đi. Rốt cuộc trên đời này nhưng không có thuốc hối hận như ăn, này một bước bán ra đi, liền rốt cuộc đi không trở lại. Thái thượng hoàng vẻ mặt tang thương mà nói. Đây là hắn theo bản năng phản ứng, kỳ thật cụ thể suy nghĩ một chút nói, chính mình nhi tử có làm hay không hoàng đế, đối với hắn tới nói cũng chưa cái gì trở ngại. Dù sao làm thái thượng hoàng trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy là rất mệnh, bên người sở hữu quan hệ đều biến chất. Hiện giờ bên người liền cái có thể nói thượng tri kỷ lời nói người đều không có. Chuyện này, ta đã sớm suy xét hảo, ngày mai liền sẽ truyền ngôi cấp phong tử minh. Bách Lý Cẩn lãnh Đạo mà nói. Hắn lại đây nói chuyện này, cũng không phải là vì trưng cầu bọn họ ý kiến, chỉ là muốn thông chi bọn họ một tiếng mà thôi. Đến nỗi Bách Lý Lâm có đồng ý hay không, cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Nếu không phải Bách Lý Lâm vừa lúc ở Thái Thượng Hoàng nơi này, Phỏng chừng hắn sẽ chờ đến tân đế đăng cơ lúc sau, mới có thể hậu chi hậu giác mà biết đã xảy ra cái gì. Hoàng huynh, liền tính trước kia chúng ta có lại nhiều mâu thuẫn, chúng ta đây cũng là thân huynh đệ A nào có phóng sự tình tốt không để lại cho chính mình huynh đệ, để lại cho người ngoài đạo lý. Bách lý lâm vội vội vàng vàng mà nói. Hắn ở trong lòng một bên mắng bách lý cần ngốc, liền ngôi vị hoàng đế đều không cần. Một bên lại nhìn không được xuất ruột, biết sớm như vậy. Lúc trước bọn họ hẳn là nhiều nịnh bỡ nịnh bỡ chính mình cái này ca ca, như vậy ngôi vị hoàng đế còn không phải hắn vật trong bàn tay. Bách Lý Cẩn xem cũng chưa xem Bách Lý lâm liếc mắt một cái, tiếp tục đối thái thượng hoàng nói, phụ thân, quá hai ngày liền dọn ra hoàng cung đi, tân phủ đệ ta đã làm người thu thập hảo, cùng trước kia cho ở ly đến cũng không xa. Hắn xưng hô đều thay đổi, đủ để thuyết minh hắn tâm ý đã quyết. Này căn bản không phải hắn lâm thời này lòng tham ý tưởng mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ quyết định, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi. Hoàng huynh, thân đệ đang nói với ngươi đâu, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đem chúng ta bách lý ra giang sơn, chắp tay làm người sao? Bách lý lâm nếu không phải đứng dậy không nổi, hắn đã sớm gấp đến độ một nhảy bà thức cao. Bách lý Cẩn cảm thấy âm ý, lúc này mới cố mà làm mà phân cho hắn một cái mắt phòng, lạnh lùng mà nói, câm miệng. Bách lý nơi ở ẩn ý thức sợ hãi mà ngầm miệng lại, Nhưng ngược lại một chút, nếu là lần này không tranh thủ, kia hắn về sau liền không còn có cơ hội như vậy. Cho nên hắn cố nén trong lòng sợ hãi, tham lam mà mở miệng, phụ hoàng, ngươi xem hoàng huynh hắn như thế nào có thể nói ra nói như vậy đâu. Hắn nếu là không muốn làm hoàng đế, nhi thần nguyện ý gánh vác khởi cái này trách nhiệm a nhi thần nhất định sẽ thống trị thật giải thịnh vương triều, làm bá tánh an cư lạc nghiệp. Bách lý cần nghe xong, không cấm cười nhạo. Ngươi nếu là còn dám hổ ngôn loạn ngữ, hôm nay liền lấy thân tuẫn ngươi Bách Lý ra giàng sơn đi. Bách Lý lâm đối thượng hắn cặp kia băng hàn mắt vượng, phảng phất thấy được hắn đấy mắt cất giấu hắc ám cùng lệ khí. Tức khắc kế tiếp còn muốn lời nói, đều bị tạp ở cổ họng. Đúng vậy, hắn cái này Đích Vinh từ trước đến nay là nói một không hai, sát phạt quyết đoán, hắn qua một đoạn thời gian sống yên ổn nhật tử, như thế nào liền đã quên Đích Vinh tính tình đâu. Vì thế Bách Lý Lâm nghĩ mà sợ mà nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa một chữ. Thái thượng hoàng lại thế nào, cũng không đến mức sẽ sợ hãi chính mình thân nhi tử. Hắn do dự mà mở miệng, lúc trước cái này ngôi vị hoàng đế là chính ngươi đoạt được tới, ngươi tưởng như thế nào quyết định liền như thế nào quyết định. Chỉ là có một chút ta cần thiết nhắc nhở ngươi, ngươi hôm nay làm ra nhượng bộ, chờ ngày sau phong người nhà đoạt lại Giang Sơn, bọn họ thật sự sẽ bỏ qua ngươi sao? Thái thượng hoàng nói không phải không có lý, rất nhiều người một dính lên cái này ngôi vị hoàng đế, liền chú định cả đời đều trốn không thoát. Người thắng làm vua người thua làm giặc, ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trong chiến đấu bại xuống dưới người, tạm thời muốn trả giá thánh mạng đại giới. Nếu là bách ly cần làm như vậy quá thời gian dài như vậy hoàng đế người đâu. Phong tử minh kế thừa ngôi vị hoàng đế lúc sau, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Sẽ sợ Bách Lý Cẩn nào một ngày lại lần nữa tưởng đem ngôi vị hoàng đế phải đi về. Hoài ý nghĩ như vậy, có cái nào đế vương có thể ngủ đến sống yên ổn. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là đem hết thể khả năng đều bóp chết ở trong nôi. Bình tĩnh mà xem xét, nếu hắn là phong tử minh, khẳng định sẽ ở đăng cơ lúc sau, lập tức đem Bách Lý Cẩn chém giết. Bách Lý Cẩn đã sớm nghĩ tới vấn đề này, hắn chỉ là bình tĩnh mà trả lời, ta đều có nắm chắc. Nghe hắn nói như vậy, Thái Thượng Hoàng cũng biết, chính mình là tả hữu không được đứa con trai này ý tưởng. Vì thế cuối cùng, không mang Bách Lý Lâm điên cùng sự ánh mắt, Thái Thượng Hoàng gật gật đầu, Hảo, ngày mai chúng ta liền dọn ra đi. Cuối cùng một chút trở ngại, cuối cùng là hoàn toàn đã không có. Ngày thứ hai, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu đều dọn ly Hoàng Cung, Bách Lý Lâm phủ để bên ngoài viết vương phủ bảng hiệu, cũng bị người hái được xuống dưới. Chuyện này vừa ra, Bách Lý Lâm nổi trận lôi đình, ở nhà không biết quăng ngã nhiều ít quý báu ngọc khí. Tùy theo liền có người tới cửa, nói cho hắn, về sau hắn mỗi tháng không hề có vương gia đồng lộc. Nay liền thuyết minh, Bách Lý Lâm về sau sẽ mất đi sở hữu kinh tế nơi phát ra, những cái đó bị hắn tạp thoái ngọc khí là hắn cuối cùng tài sản. Bách Lý Lâm chịu không nổi cái này đả kích, sinh sôi ngất đi. Trên triều đình người đều ở suy đoán. Thái thượng hoàng cùng thái hậu này cử là bởi vì cái gì? Rất nhiều người đều cho rằng, này thuyết minh hoàng thượng cùng cha mẹ quan hệ hoàn toàn nháo cương. Các đại thần sôi nổi góp lời, khuyên Bách Lý Cẩn lấy hiếu đạo làm trọng, chớ có cô phụ trưởng bối, cô phụ tổ tiên. Bách Lý Cẩn nghiệm đây là chính mình cuối cùng một lần thượng triều, tính tình rất tốt. Mặc kệ những cái đó triều thần khuyên như thế nào, hắn đều không tỏ thái độ, cũng không tức giận, liền như vậy bình tĩnh mà nghe. Đến cuối cùng, tất cả mọi người là không hiểu ra sao, sợ không rõ cái này tuổi trẻ đế vương tâm tư. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Bách Lý Cẩn cấp Lý Công Công đánh cái thủ thế. Lý Công Công không tiếng động mà thở dài, sau đó mở ra thánh chỉ, tuyên đọc Bách Lý Cẩn trước tiên nghĩ tốt thoái vị chiếu thư. Phụ thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, nay, Minh Đế cảm nhớ khai quốc tổ tiên công hân, trường thịnh vương chịu bảo tồn đến nay, không rời đi phong ra tổ tiên. Đặc đem ngôi vị Hoàng đế trả lại phong ra, khâm thử. Chương 631 vất vả. Mặt khác nội dung đều là hư, các đại thần nghe được vượng vượng hồ hồ. Nhưng là cuối cùng một câu, bọn họ đều nghe được. Hoàng thượng nói cái gì? Muốn đem ngôi vị Hoàng đế còn cấp phong ra? Đây là thật vậy chăng? Vẫn là bọn họ đang nằm mơ? Hay là là một loại thử? Luôn luôn nhất khéo đưa đẩy vạn thừa tướng cũng sợ không rõ ràng lắm bách lý cẩn trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn không dám tùy tiện tỏ thái độ. Vạn nhất hoàng thượng là nghiêm túc, hắn nếu là mở miệng khuyên can, đó chính là đắc tội tân đế. Nếu là hoàng thượng này cử chỉ là vì thử, hắn quỳ xuống ca tụng hoàng thượng phẩm đức, cuối cùng khẳng định sẽ bị hoàng thượng nhớ kỹ, về sau giày nhỏ không thể thiếu. Cho nên vạn thừa tướng làm bộ một bộ thân mình không khỏe bộ dáng, cũng không chịu chủ động nói cái gì. Mặt khác đại thần nguyên bản đều chờ vạn thừa tướng tỏ thái độ, bất quá thấy bộ dáng này của hắn, trên cơ bản cũng liền đoán được cái này cáo giả ý tưởng. Đại đa số người đều lựa chọn bo bo giữ mình, chỉ có vài người quỷ trên mặt đất, khẩn cầu Hoàng thượng Tam Tư. Ngày mai, chấm liền đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho trước tính vương thế tử. Đến nỗi tân đế đăng cơ đại điện, khâm thiên dám chọn ngày lành tổ chức, bái chiều. Bạch lý cẩn không để ý tới những cái đó đại thần trực tiếp tuyên đọc cuối cùng quyết định. Nói ra bại triều kia hai chữ thời điểm, hắn chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy, như là đè ở chính mình trên người cự thạch, rốt cuộc biến mất không thấy. Từ giờ khắc này khởi, hắn không hề là trường thịnh vương triều quân vương, trên người không hề lương đeo muôn vạn bá tánh tương lai. Hắn chỉ là một cái bình phạm, bình thường chúng sinh muôn nghìn chung một cái. Tu chân giới 500 năm, hắn lương đeo bảo hộ nhân tộc, chống cự yêu tộc sứ mệnh, Không có một khắc là hoàn toàn thả lỏng. Tại đây một đời làm hoàng đế về sau, đồng dạng mỗi ngày đều sống ở áp lực giữa, liền làm bạn người thương thời gian đều chịu không ra. Hắn là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bách Lý cần đứng dậy, đi bước một đi xuống đài cao, đi phía sau màn. Hắn không hề quản phía sau những cái đó đại thần là như thế nào tưởng, như thế nào nói, hắn chỉ cần đến sau điện thay quần áo, mang lên đại miêu cùng mấy cái tâm phúc. Liền có thể vĩnh viễn chạy thoát cái này nhà giam Ngày mai Thái Dương sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên Lâm Triều cũng sẽ đúng hạn cử hành Nhưng chủ trì Lâm Triều người Sẽ không lại là hắn Bách Lý cần một thân thoải mái Mà trở về phía trước mua tới tiểu viện Liền ở tô tiểu Loan cách vách Hắn làm người trước đem đại miêu giấu Ở mặt khác chỗ ở Chờ chơi, chơi tối lúc sau Không người thấy được lại vận lại đây Tới rồi tô tiểu Loan trụ sân cửa Hắn gõ vang lên môn Thức mau, sân môn liền từ bên trong mở ra. Lúc này đúng là nửa buổi sáng, Tô Tiểu nón ở cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn điểm tâm, chơi cờ. Nhìn đến Bách Lý Cẩn khôi phục nguyên lai like dung mạo, ăn mặc một thân thường phục lại đây, Tô Tiểu nón mặt mày mang lên vài phần ý cười, đã trở lại. Ơn, đã trở lại. Bách Lý Cẩn đồng dạng hồi lấy mỉm cười. Hắn đóng lại sân môn, đi bước một hướng tới thê nhi đi đến. Lúc này đây, hắn đã trở lại liên sẽ không lại rời đi. Với lúc, người giúp ta cùng thần nhi cảnh nhi chơi trong chốc lát, ta đi phòng bếp bật việc. Tô Tiểu Luân nói, đứng lên, chui vào phòng bếp. Nàng phía trước tưởng cấp bọn nhỏ lạc bánh trứng, chính là bởi vì muốn bồi bọn họ, cho nên vẫn luôn không đẳng ra thời gian tới. Bách Lý Cẩn tới vừa lúc. ân người đi đi. Bách Lý Cẩn ngồi ở nàng phía trước vị trí thượng, thế nàng chiếu cố hải tử. Thức mau. Phong bếp bên kia liền chuyển đến du nhiệt thanh âm, tô tiểu Loan nói chuyện thanh cũng chuyển tới, ngươi thời gian này lại đây, còn không có ăn cơm đi. Không. Bách Lý Cẩn đúng sự thật nói. Đồ ăn sáng giống nhau đều là hạ chiều mới có thể đi ăn, để tránh thượng chiều thời điểm có như xí nhu cầu. Tô tiểu Loan không theo tiếng, chỉ là lại từ mặt trong túi, nhiều cầm chút mặt ra tới. Nàng làm hai loại bánh, một loại là mềm xốp hành thái bánh trứng. Một loại là ngàn tầng tương hương bánh. Này đó đều là phương bắc thực thường thấy thức ăn. Không bao lâu, thơm nào ngạt bánh liền ra lò. Tô tiểu loan trong tay bưng một cái sạch sẽ xót so che, bên trong phóng nóng hôi hổi hai loại bánh. Sấn nhiệt tan đi. Nàng thái độ thực thân cận, hoàn toàn nhìn không ra phía trước sinh khí. Bách Lý Cẩn ánh mắt không cấm nhu vài phần. Liên tính là không có ký ức, nàng cũng vẫn là giống như trước giống nhau, vẫn luôn thói quen tính mài nhân ngược hắn. Không bỏ được đối hắn phát giận. Bách Lý Cẩn nhất hầu như là bị thứ gì ngạnh một chút. Thiếu nàng, hắn đời này đều còn không rõ. Phụ tử ba cái rửa sạch sẽ tay, một người cầm một chiếc bánh. Bách Lý Cẩn lấy chính là tương hương bánh, bọn nhỏ lấy chính là tương đối mềm xốp thanh đạm bánh trứng. Cái này tương là ta đặc chế, hương vị không tồi đi. Tô Tiểu Loan cũng cầm một chương tương hương bánh, nếm khẩu lúc sau, kiêu ngạo mà nói. Bách Lý Cẩn gật gật đầu. Ân, hương vị thực hảo, bánh cũng thực không tồi. Tương hương bánh nhìn dễ dàng, trên thực tế muốn làm ra bánh ngàn tầng mỏng giòn, lại chiếu cố thượng bánh tính dai, khó khăn vẫn là pha cao. Bất quá này đó đối với tô tiểu nón tới nói, đều không phải cái gì việc khó. Có lẽ là bởi vì mất chi nhớ phía trước nàng, cũng thường xuyên sẽ xuống bếp, cho nên tô tiểu nón mỗi lần đụng tới đồ làm bếp, đều có loại không thể nói tới thân thiết cảm. Rất nhiều kỹ xảo không cần cố tình đi tìm tòi nghiên cứu liền biết. Mẫu thân, chúng ta cũng muốn ăn tương hương bánh. Bách lý thần chỉ chỉ tương hương bánh nói. Tô tiểu Loan cho hắn bẻ một hối, này đó đủ sao? Không đủ lại bẻ. Đủ rồi, cảm ơn mẫu thân. Bách lý thần ngoan ngoãn mà nói. Trong nhà cũng không sẽ thiếu lương thực, nhưng là thần nhi cùng cảnh nhi từ nhỏ đã bị tô tiểu Loan giáo dục Ăn nhiều ít liền lấy nhiều ít. Dư lại tới đồ vật không chỉ có lãng phí, hơn nữa cũng sẽ có vẻ không lễ phép. Đương nhiên, nếu không cẩn thận lấy nhiều, kia cũng không cần thiết ngạnh nhét vào trong bụng. Chờ lát nữa còn muốn ăn cơm chưa đâu, các ngươi nhưng đừng trực tiếp ăn no. Tô Tiểu Loan xem bọn họ phụ tử ba cái có điểm dừng không được tới ý tứ, cười khuyên đủ. Cái này bọn họ mới rốt cuộc dừng tay, bất quá ánh mắt vẫn là có chút chưa đã thèm ý tứ. Ai làm mẫu thân, Tiểu Loan nấu cơm ăn ngon như vậy đâu. Tới rồi ăn rưỡi trưa cơm thời điểm, có bách Lý Cẩn hỗ trợ, tô tiểu nón động tác nhanh không ít. Thực mau nàng liền làm ra bốn đồ ăn một canh, phong phú thức ăn mang lên bàn, một nhà bốn người vây quanh cái bàn ngồi ở cùng nhau, vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm. Dùng quá ngọ thiện, hơi chút đi vài bước tiêu tiêu thực, nên lên giường ngủ trưa. Bách Lý Cẩn nhưng thật ra tưởng lưu lại ngủ, bất quá cuối cùng bị tô tiểu nón lấy trong nhà không có giường vì tử, cấp đẩy ra sân. Hắn nhìn đến tô tiểu nón phiếm hồng nhĩ tiêm, đoán được nàng đây là thẹn thùng, liền cười trở về cách vách nghỉ ngơi. Buổi chiều, Bách Lý Cẩn cùng tô tiểu nón một khối bồi bọn nhỏ làm cho chơi, chơi cờ, đọc sách. Thân nhi cùng cảnh nhi cao hứng hỏng rồi. Nay vẫn là cha lần đầu có nhiều như vậy thời gian bồi bọn họ, lại còn có không có bức bách bọn họ học chính mình không thích sự tình. Làm cơm chiều thời điểm, Bách Lý Cẩn đau lòng tô tiểu nón như vậy mệt nhọc muốn cho nàng đi ra ngoài nghỉ ngơi, chính hắn tới làm. Cấp người nhà nấu cơm có cái gì vất vả? Tô Tiểu Ngoan không thèm để ý mà nói. Làm chính mình không thích sự tình mới có thể vất vả a, Cho hắn cùng bọn nhỏ nấu cơm, là nàng thực thích sự tình, nàng một chút đều không cảm thấy vất vả. chương 632 tàn huyết, Cho nên cuối cùng, là Bách Lý Cẩn cùng nàng cùng nhau làm cơm chiều. Bách Lý Cẩn trước kia liền không như thế nào đã làm cơm. Ở trong cung mấy năm nay, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người hầu hạ, hắn coi như là mười ngón không dính dương xuân thủy, cho nên hiện tại cơ hội chính là cái cái gì đều sẽ không lăng đầu thanh. Trong chốc lát là ở trong nổi thủy còn không có thiêu làm thời điểm, liền vội vã bên trong phóng du, làm cho nhiệt du vang khắp nơi. Trong chốc lát lại đem lửa đốt đến quá vượng, thiếu chút nữa đem đồ ăn cấp xào hồ. Con hào có tô tiểu nón ở bên cạnh nhìn. Bằng không hắn có thể đem phòng bếp cất tạc. Được rồi được rồi, vẫn là ta đến đây đi. Tô tiểu Loan cười tiếp nhận trong tay hắn cái sẻng, nhanh nhẹn mà phiên xào trong nồi đồ ăn. Bách lý cần ngồi xổm xuống nhóm lửa, lại bị bếp thổi ra tới hôi hơn vẻ mặt. Hắn ngay từ đầu còn không có phát hiện, thẳng đến tô tiểu noan nhịn không được che miệng cười. Hắn lúc này mới phát giác không thích hợp, chạy nhanh xấu hổ mà đi bên cạnh múc nước rửa sạch sẽ. Nay vẫn là bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, hắn lần đầu như vậy mất mặt. Tô tiểu Loan biết nam nhân đều là hảo mặt mũi, cho nên cũng không cười đến quá phận. Mau làm tốt cơm thời điểm, Bách Lý Cẩn đề nghị, nếu không thỉnh hai cái đầu bếp tới nấu cơm đi. Hắn không bỏ được xem tô tiểu nón mỗi ngày bận rộn ở bể bếp Chi gian Nhưng chính hắn thật sự là chú nghệ không tinh, cũng liền cá nướng kỹ thuật không tồi, mặt khác làm ra tới phỏng chừng đều không quá có thể ăn. Tô Tiểu Ngoan lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta lại không phải không có thời gian, làm gì muốn người ngoài cấp hải tử nấu cơm. Nàng cảm thấy, một gia đình, quan trọng nhất chính là pháo hoa khí. Cái gì sống đều giao cho người ngoài tới làm, người nhà chi gian ấm áp đều không có. Bách Lý Cẩn liền không nhắc lại chuyện này. Bất quá hắn lại nhiều hạng nhất kế hoạch, đó chính là chạy nhanh tăng lên chính mình trung nghệ, đem Tiểu Ngoan từ nồi và bếp gian giải phóng ra tới. Hắn đi nấu cơm, liền không tính người ngoài đi. Ăn qua cơm chiều, Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu noãn mang theo bọn nhỏ ở trong sân đi bộ trong chốc lát, sau đó bọn nhỏ liền lên giường nghỉ ngơi. Chỉ có bọn họ hai cái đại nhân, hiện tại có chút ngủ không được, cầm tay đi trong viện xem ánh trăng. Ngày mùa hè gió đêm hơi lạnh, với lúc xua tàn ban ngày nóng bức. Ánh trăng cao cao treo ở không trùng, bởi vì ban ngày là thực tốt trời nắng, cho nên một chút đám mây đều không có. Sáng tỏ ánh trăng không hề trở ngại mà rơi rụng ở nhân gian, cấp sở hữu sự vật đều cháo thượng một tầng ngông lung vầng sáng. Quá hai ngày chúng ta liền xuất phát đi. Bách Lý Cẩn ngăn đón tô tiểu noan bả vai, đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời minh nguyệt. Tô tiểu Loan không phản ứng lại đây, xuất phát. Đi đâu? Đi chúng ta mới vừa nhận thức địa phương, tìm về trí nhớ của ngươi. Bách Lý Cẩn nói. Đặt ở tô tiểu Loan trên vai tay không tự giác mà tăng thêm lực đạo. Tô tiểu Loan tuy rằng chưa nói quá, nhưng nàng trong lòng đối với chính mình mất trí nhớ chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm để ý. Rốt cuộc không có người tưởng đỉnh tàn khuyết ký ức sống hết một đời. Hảo, quá hai ngày liền xuất phát. Tô tiểu Loan gật đầu đồng ý. Tô tiểu Loan mua cái này sân, tuy rằng phòng nhiều, nhưng là giường liền như vậy ba cái. Hai đứa nhỏ một người một cái. Nàng chính mình ngủ giường lại không quá lớn, ngủ không dưới hai cái đại nhân. Cho nên Bách Lý Cẩn vẫn là trở về cách vách nghỉ ngơi. Ngay hôm sau, Trường Thịnh Vương Triều lại lần nữa đổi chủ. Có phía trước sự tình, lần này các ba tánh đều không kinh ngạc. Ai ái làm hoàng đế liền làm đi thôi, dù sao theo chân bọn họ không quan hệ. Chỉ cần có khắc quá hà trọng thuế má lao dịch, làm cho bọn họ có thể an an ổn ổn mà sinh hoạt là được. Thậm chí còn có người lời nói đùa đã từng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bốn vị, tất cả đều sở đến ngôi vị hoàng đế cũng coi như là không đến không này một chuyến. Đầu tiên là lúc trước 19 hoàng tử, sau lại bại cho ứng vương cùng tĩnh vương liên thủ. Lúc sau là ứng vương bị hoàng, lại lúc sau chính là phong dẫn. Trung gian cách cái bách lý cẩn, tĩnh vương thế tử cũng mất tới rồi ngôi vị hoàng đế ngồi. Hắn ngồi cùng hắn cha ngồi cũng không có gì quá lớn khác nhau, dù sao đều là người một nhà. Như vậy vừa thấy. Cũng không phải là bốn vị tất cả đều sở đến ngôi vị Hoàng đế sao. Không ai biết Phong duẫn đi đâu, đại bộ phận người đều cho rằng cái này phế đế đã sớm bị bí mật xử tử. Bất quá, ở một cái phổ phổ thông thông tiểu viện tử, Bách Lý Cẩn nắm Phong duẫn lô thai, đem nó nhắc lên. Chúng ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, ngươi lưu tại kinh thành nhìn. Bách Lý Cẩn không khách khí mà nói. Phong duẫn đau đến nhe răng trận mắt, dựa vào cái gì? Lần trước ngươi làm ta hơn phân nửa đêm đi cứu một tiểu nha đầu, này bút trưởng ta còn không có cùng ngươi tính đâu. Nếu không phải hắn hồ đại gia đánh không lại vị này, hắn thật hận không thể đem Bách Lý Cẩn một chân đá ra đi. Tính cái gì tính, làm ngươi lưu lại, ngươi liền ngoan ngoãn lưu lại, bằng không đừng trách ta giải trừ ngươi cùng nàng khế ước. Bách Lý Cẩn lạnh lùng nói, nhắc tới đến khế ước, phong dẫn nháy mắt liền héo ba, hành đi, vậy các ngươi mau chóng trở về bằng không buồn đại gia mới không làm đâu. Bách Lý Cẩn khôi phục ký ức về sau, lấy hắn tu vi sát thật có thể giúp Tô Tiểu Noan cùng phong dẫn giải trừ khế ước, nhưng là muốn trả giá không nhỏ đại giới, hơn nữa đối khế ước hai bên đều có không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên không đến bị bất đắc dĩ, Bách Lý Cẩn cũng không muốn làm như vậy. Hơn nữa phong dẫn thực lực cao cường, trên thế giới này, trừ bỏ hắn sẽ không lại có người có thể bị thương phong dẫn, nói như vậy. Lưu trữ phong dẫn cùng tiểu noan khế đước cũng không phải không được, còn có thể miễn phí thêm một cái có thể sai sử tay đấm. Phong dẫn cũng biết, hắn chỉ là lấy những lời này uy hiếp chính mình đâu. Nếu là khế đước thật giải trừ, tô tiểu noan bị thương, còn không biết ai nhất đau lòng. Bất quá, trừ bỏ hắn, cũng không người khác có thể lưu tại kinh thành hảo hảo bảo hộ tô tiểu noan người nhà. Cho nên hắn chỉ có thể nhận mệnh. Ai, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn A. Tô Tiểu Loan đã cùng mẫu thân bọn họ nói qua, nói muốn mang theo hải tử cùng Bách Lý Cẩn đi nơi khác du ngoạn. Nàng cùng Ngân Hoa cáo biệt, sau đó liền cùng Bách Lý Cẩn cùng nhau, mang theo bọn nhỏ xuất phát. Bởi vì thời gian có rất nhiều, cho nên bọn họ cũng không dùng vội vã lên đường, mà là có thể hảo hảo xem vừa thấy ven đường phong cảnh, cũng coi như là người một nhà lần đầu gia đình du lịch. Bách Lý Cẩn ở phía trước vội vàng xe ngựa, Tô Tiểu Đoan cùng bọn nhỏ ngồi ở trong xe ngựa, nói chuyện hiếm, nhấm nháp mỹ thực. Nay một chuyến, bọn họ là quần áo nhẹ ra trận, chỉ dẫn theo một ít nhu yếu phẩm, rất nhiều dự phòng đồ vật. Tô Tiểu Đoan đều lặng lẽ thu ở hệ thống trong không gian. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt đều đi theo, Đại Miêu cũng đi theo. Bất quá Đại Miêu cái này cường tráng hình thể, hung hãn ngoại hình, thực sự dễ dàng dọa đến người qua đường. Cho nên Bách Lý Cẩn liền truyền thụ cho đại miêu hóa thành ngụy trang phương pháp. Đây cũng là hắn đã từng ở tu chân giới học quá. Bách Lý Cẩn đầu ngón tay bắn ra một đạo lưu quang, ngay sau đó kia nói quang mang ẩn vào đại miêu giữa mày, biến mất không thấy. Đại miêu ngây ngốc mà sửng sốt trong chốc lát, sau đó đột nhiên liền bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành chỉ có bình thường miêu lớn nhỏ tiểu manh vật. Tuy rằng ngoại hình vẫn là tiểu láo hổ bộ dáng, bất quá như vậy biến đổi liền đáng yêu nhiều. Hơn nữa nhìn qua một chút lực sát thương đều không có. Đại miêu cao hứng đến thẳng nhảy nhót. Thật tốt quá, nó rốt cuộc có thể tùy thời tùy chỗ đi theo chủ nhân. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt cũng cảm thấy mới lạ không thôi, không ngừng vây quanh đại miêu xoay vòng vòng. Chương 633 lữ đổ. Bách Lý Cẩn đuổi xe ngựa là đặc chế xe ngựa to, cho nên chứa tô tiểu Loan cùng hai đứa nhỏ về sau, lại mang lên ba con tiểu manh vật cũng không có vẻ tễ. Kỳ thật ngay từ đầu tô tiểu noãn tưởng chính là, làm hạ nhân hỗ trợ đuổi xe ngựa. Bất quá bách Lý Cẩn không hy vọng có quá nhiều người quay dày đến hắn cùng thê nhi sinh hoạt, cho nên liền không tiêu bất luận cái gì thủ hạ đi theo, chỉ có bọn họ bốn cái. Tô tiểu noãn lúc ấy còn tương đối lo lắng, vạn nhất chúng ta gặp gỡ chuyện gì nhi làm sao bây giờ. Cấp đường, trộm đồ vật, kẻ lừa đảo, này đó đều có khả năng gặp gỡ. Vạn nhất đụng phải, nàng không có khôi phục ký ức cũng không có gì sức chiến đấu, bách lý cẩn lại lợi hại, kia cũng là song quyền khó địch bốn tay, chúng chi còn muốn che chở bọn họ nương ba cái, đến lúc đó đã có thể không xong. bách lý cẩn vung tay lên, trong rổ phóng những cái đó cả tím trái cây, đột nhiên liền bay lên không bay lên, không hiểu biết tình huống người nhìn đến, khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng. đây là con rối thuật, bình thường con rối thuật chỉ có thể khống chế đặc thù con rối, nhưng là con rối thuật tối cao cảnh giới. Là vạn vật đều có thể vì con rối, chỉ cần là tinh thần lực ở thi pháp người dưới, mặc kệ là vật còn sống vật chết, đều có thể bị hắn khống chế. Ở tu chân giới kia đoạn thời gian, bởi vì Tô Tiểu Loan muốn thao tác con rối đi vào thời không đường hầm, cho nên Bách Lý Cẩn trong lén lút cũng nghiên cứu không ít con rối thuật tri thức, cũng đem này đó tri thức truyền thụ cho Tô Tiểu đoán Tô Tiểu Loan kinh ngạc mà chỉ vào những cái đó dao rưa, lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn, "Này Đây là như thế nào làm được? Nàng không thấy được có dây thường khống chế được a Bách Lý Cẩn liền đem con dối thuật nguyên Lý Đại Khái cùng nàng giải thích một chút. Chính là không có ở tu chân giới như vậy nhiều năm ký ức, tô tiểu nón lý giải lên vẫn là có chút khó khăn, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình tiếp nhận rồi. Mặc kệ nói như thế nào, có cái này thần kỳ thuật pháp, bọn họ nhưng thật ra không cần lại lo lắng hội ngộ thượng nguy hiểm. Nếu gặp gỡ không có mắt người tiến đến chơi xấu, Bách Lý Cẩn căn bản không cần làm cái gì, trực tiếp là có thể dùng cường đại tinh thần lực, đem mọi người trở thành hắn con dối. Chỉ là làm như vậy lúc sau, bị khống chế người nhẹ thì hôn mê mấy tháng, nặng thì tinh thần thất thường, thậm chí bỏ mạng. Tô Tiểu Ngoan lúc này mới biết được, nguyên lai Bách Lý Cẩn đối Thái Hậu, vẫn luôn đều thủ hạ lưu tình. Bằng không Thái Hậu hiện tại khả năng đã sớm là cái ngốc tử. đã biết chuyện này. Tô Tiểu Loan cũng không có cảm thấy Bách Lý Cẩn thánh mẫu, ngược lại cảm thấy hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người. Rốt cuộc chỉ có ở vượt qua chính mình năng lực phạm vi ở ngoài, đối thương tổn chính mình người không hạn cuối tha thứ. Một lần lại một lần mà cấp bên người người mang đến phiền toái, mới kêu thánh mẫu. Bách Lý Cẩn từ đầu tới đuôi đều đem sở hữu thế cục nắm giữ ở trong tay, không làm Tô Tiểu Loan cùng Thần Nhi Cảnh Nhi đã chịu nửa điểm nguy hiếp. Hơn nữa cuối cùng trừ bỏ thái hậu bên ngoài người đều rơi vào chết không toàn thời kết cục, thái hậu cũng biết sai hối cải. Không có so này càng tốt kết quả. Cho nên tô tiểu loan thực tán đồng bách lý cẩn vô dụng như vậy cực đoan phương thức đối đai chính mình mẫu thân. Một cái có máu có thịt anh hùng mới là đáng giá người đi ái mộ. Kinh thành phụ cận có không ít lớn lớn bé bé thành trấn lẫn nhau chi gian ly đến cũng không bao xa. Cho nên bọn họ mỗi ngày buổi tối đều có thể ở tại sạch sẽ khách điếm. Nếu tới rồi một chỗ, cảm thấy coi ý tứ, liền ở lâu hai ngày chơi một chút, nếu cảm thấy không thú vị, vậy trực tiếp rời đi là được. Trước mấy cái đều là tiểu thành, hôm nay bọn họ rốt cuộc tới rồi một cái nhìn tương đối phồn hoa đại thành, liền nghĩ lưu lại nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện ở chỗ này dạo một dạo. Bách Lý cần dẫn theo duy nhất tay mải, tô tiểu nón nắm hai đứa nhỏ tay. Tới rồi tòa thành này lớn nhất một nhà khách điếm, đăng ký chủ hạ. Bọn họ muốn chính là lớn nhất phòng, có một trương giường lớn cùng một chương tiểu giường, trung gian có bình phong chống đỡ. Cứ như vậy, đã có thể bảo vệ tốt riêng tư, cũng có thể kịp thời nhìn đến hài tử tình huống. bạch Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Noan Thực Mau liền đem đồ vật bông, đem một ít ngày thường phải dùng đến đồ vật lấy ra tới, bày ở trên bàn. Bọn họ vẫn luôn là như vậy lại đây, đã sớm ngửa quen đường cũ. Tô Tiểu Loan nằm ở mềm mại sạch sẽ trên giường, nhìn Bách Lý Cẩn ở bên cạnh thu thập đồ vật, đồng nhiên có một loại, bọn họ người một nhà ở hiện đại cùng nhau du ngoạn cảm giác. Rốt cuộc ở hiện đại chơi thời điểm, sự tình gì nhưng đều là muốn chính mình làm, rất ít có người sẽ mang theo rất nhiều bảo mẫu đi du lịch. So sánh ra cửa mang lên một đống lớn tỷ nữ gã sai vặt, Tô Tiểu Loan càng thích hiện tại loại này sinh hoạt. Chỉ có bọn họ người một nhà du lịch. Sự tình gì đều tự tay làm lấy. Thật tốt ta. Thu thập phòng chỉ tốn không đến 15 phút, sau đó Bách Ly Cẩn cùng Tô Tiểu loan một người nắm một cái hài tử tay, phía sau đi theo ba con tiểu manh vật, một khối lên phố đi. Hiện tại sắp đến cơm điểm, bọn họ nghĩ ra đi tùy tiện đi dạo, sau đó tìm một chỗ ăn cơm. Đi ở trên đường, một nhà bốn người cao nhan giá trị hấp dẫn không ít người chú ý. Có mắt người đều nhìn ra được tới, nhân ra là người một nhà cho nên giống nhau sẽ không có người không ánh mắt mà thấu đi lên. Bất quá, luôn có người đôi mắt không tốt lắm xử. Ở một cái mặt quán phía trước, một cái thị nữ đau khổ khuyên, tiểu thư, bên ngoài đồ vật không sạch sẽ, ngài ăn khẳng định sẽ bụng đau. Kia tiểu cô nương thực hưởng thụ loại này cao nhân nhất đẳng cảm giác, trong miệng cô y nói, buồn tiểu thư chính là muốn ăn, người khác ăn không phải không có việc gì. Bọn họ đều là ăn quán bên ngoài đồ vật, tiểu thư. Ngài tư nhỏ cầm ý ngọc thực, ăn đồ vật đều là đầu bếp tỉ mỉ chế tác, sao có thể theo chân bọn họ so đâu. Thị nữ hiển nhiên đã thói quen vị tiểu cô nương này hành động, rất phối hợp mà nói. Ngay vậy, kia tiểu cô nương đầu ngưỡng đến càng cao, phản phất hy vọng làm tất cả mọi người có thể biết được, nàng xuất thân phú quý, cùng bình dân là không giống nhau. Tô tiểu nón nhìn thoáng qua cái kia mặt quán, nhìn kỳ thật rất vệ sinh, thức nổi và bếp đều thực sạch sẽ. Hơn nữa xem chiêu bài có chút năm đầu, lui tới khách nhân không ít, không cần lao bản thét to, nhưng cái đó khách nhân đi đến nơi này liền ngồi hạ, phảng phất là chuyên vị cửa hàng này mà đến, phòng chừng đây là cái cửa hiệu lâu đời. Tô Tiểu Loan ở chọn ăn cơm cửa hàng thời điểm, rất có một bộ tâm đắc. Không nhất định chính là càng lớn tựu lầu, làm được cơm hương vị liền càng tốt. Tương phản, rất nhiều đầu bếp đều giấu ở dân gian, chỉ cần sạch sẽ, vậy không cần đi nếm thử xem. Lão bản, muốn buôn chén mì. Tô tiểu Loan thanh âm thanh thúy dễ nghe, nghe tới giống như là thiếu nữ 16. Đương nhiên, nàng lớn lên cũng xác thật tuổi trẻ. Phía trước vẫn luôn cùng nhà mình thị nữ tự hỏi tự đáp tiểu cô nương, nghe được thanh âm theo bản nàng quay đầu, nhìn đến tô tiểu noan, trước tiên liền ở trong lòng dâng lên địch ý. Bất quá, nàng ánh mắt thực mau đã bị tô tiểu noan bên người bách lý cần hấp dẫn. Người kia là ai? Cũng là phượng thành người sao? Nàng như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua. Như vậy xuất sắc người, không nên bởi bãi vô danh người đúng. Tô tiểu Loan chính hỏi bọn nhỏ muốn ăn cái gì mặt, phía trước cái kia tiểu cô nương liền thấu lại đây, vị công tử này, ngươi là phượng thành người sao. Ta như thế nào chưa thấy qua ngươi. chương 634 cười nhạo. Bách lý cẩn giữa mày nhíu lại, trên mặt là rõ ràng không vui. Bất quá hài tử ở phụ cận, hắn cũng không hảo biểu hiện đến quá hung. Vì thế lời nói đến bên miệng lăn xuất khẩu thời điểm biến thành, cùng ngươi không quan hệ. Cũng may ngô dĩnh không ly bách lý cẩn thân cận quá, nếu là nàng dám cách hắn thân cận quá, sợ là đã sớm không biết bị đánh tới chạy đi đâu. Nếu là gặp gỡ một cái biết điều, lúc này nên lui xuống. Bất quá ngô dĩnh trong lòng lại nghĩ, như vậy tự phụ thanh lánh khí chất, vừa thấy liền không phải hảo bắt lấy. Nếu là hảo bắt lấy, nàng trong lòng ngược lại không hiếm lạ. Càng là có khiêu chiến sự tình, nàng liền càng nguyện ý đi làm. Nơi này cái bàn cũng là vương mức bàn nhỏ, một bên chỉ có thể ngồi một người. Tô tiểu Loan cùng bách lý cẩn tương đối mà ngồi, bên cạnh là thần nhi cùng cảnh nhi. Nô dĩnh nhìn nhìn, sau đó đi đến thần nhi bên người nói, tiểu đệ đệ, làm tỉ tỉ ngồi ở chỗ này, ngươi ngồi ở tỉ tỉ trên đùi được không? Không tốt. Thần nhi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn mới không nghĩ ngồi ở những người khác trên đùi đâu. Người này thật là kỳ quái, nào có cùng người xa lạ để loại này yêu cầu. Nô Dĩnh sắc mặt biển biến, bất quá thực mau liền khôi phục như thường. Tỷ tỷ cho ngươi bạc, nếu ngươi đáp ứng tỷ tỷ, này hai lượng bạc chính là của ngươi. Nô Dĩnh lấy ra một tỏi bạc, ở bách ly thần trước mặt quơ, quơ Xem này người một nhà ra tới liền cái tôi tớ đều không mang theo, nói vậy không phải cái gì phú quý nhân ra. Nàng cấp 2 lượng bạc, chính là có thể mua rất nhiều đồ vật, đứa nhỏ này nói không chừng từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc đi. Bách Lý Thần ngay từ đầu còn có thể bảo trì lễ phép, bởi vì Mẫu thân nói qua, hắn cùng đệ đệ đối người phải có lễ phép. Nhưng cái này người xa lạ một hai phải ở chỗ này nói một ít không thể hiểu được nói, quấy rầy hắn cùng Mẫu thân nói chuyện, làm hắn nghe xong thực phiền. Ngươi thực phiền, tránh ra có thể chứ? Ai hiếm lạ ngươi bạc? Bách Lý thần lệnh cùng Bách Lý Cẩn cơ hồ không có sai biệt khuôn mặt nhỏ, không kiên nhẫn mà nói. Tô Tiểu Loan buồn cười mà xem trước mắt một màn, trong lòng một chút nguy cơ cảm đều không có. Không phải nàng không để bụng Bách Lý Cẩn, mà là nàng hiểu biết Bách Lý Cẩn, nếu là như vậy cấp thấp mặt hàng hắn cũng có thể nhìn chúng, vậy Bạch Hạt nàng đối hắn một mảnh thiệt tình. Ngẫu nhiên gặp gỡ một hai cái kỳ ba tới giải giải buồn, kỳ thật còn rất không tồi. Người mẫu thân sẽ không tức giận. Ngươi cứ yên tâm nhận lấy đi, không đủ tỉ tỉ còn có. Nô dĩnh thêm một thỏi bạc, cái này nàng trong tay liền có năng lượng. Bách Lý Cảnh trực tiếp dùng tay chống cái bàn đứng lên, hướng Nô Dinh bên này thấu. Nô Dĩnh giữa mày mang lên vài phần khinh thường cùng đáp ý. Nhìn, gia đình bình dân hải tử, nhìn đến bạc soi nhìn đến mẹ ruột còn thân đâu. Nhưng giây tiếp theo, Nô Dĩnh cười nhạo liền cương ở trên mặt. Bởi vì Bách Lý Cảnh trực tiếp một phen huy khai tay nàng. Phẫn nộ mà phồng lên gương mặt, ngoại thanh mại khi mà nói, ca ca ta đều nói, chúng ta không hiếm lạ ngươi bạc, ngươi quấy rầy đến chúng ta dùng nữa, tránh ứng ra. Hắn thanh âm không tính tiểu, tức khắc liền có rất nhiều thực khách nhìn lại đây. Có mấy cái thực khách nhớ rõ mới vừa rồi Ngô Dĩnh nói kia phiên lời nói, đối nàng nguyên bản liền không có ấn tượng tốt, hiện giờ xem nàng không biết điều mà hướng nhân gia người một nhà bên kia đấu, đối nàng cái nhìn liền càng kém. Tô Tiểu Loan từ đầu tới đuôi cũng chưa xem Nô Dĩnh, đem nàng bỏ qua cái hoàn toàn. Ta muốn ăn mì lòng tay, các người muốn ăn cái gì mặt. Nàng nhìn về phía Bách Lý Cẩn cùng bọn nhỏ. Bách Lý Cẩn không cần suy nghĩ liền ôn nhu mà nói, cùng ngươi giống nhau. Thái độ của hắn cùng vừa rồi đối mặt Ngô Dĩnh thời điểm so sánh với, quả thực có thể xưng được với là một cái trên trời một cái dưới đất. Mẫu thân, ta muốn hồng ra mì trứng. Bách Lý thần ngoan ngoắn mà nói. Nơi này hồng gia chính là cà chua. Bách Lý Cảnh muốn một phần mì trộn tương. Tô Tiểu noán gọi tới Tiểu Nhị, cùng hắn điểm 4 phân mặt. Được rồi Tiểu Nhị nhiệt tình mà đồng ý, sau đó cao giọng đối đầu bếp hô, hai phân mì lòng tay, một phần hồng da mì trứng, một phần mì trộn tương. Nơi này là minh bếp, mà không phải ở phía sau bếp làm, mà là trực tiếp làm cho khách hàng mặt tới làm, cho nên vệ sinh tương đối có bảo đảm. Tô Tiểu Loan đang cùng bọn nhỏ nói chuyện phím đâu. Nô Dĩnh lùi thời thanh âm lại cắm tiếng vào Trời ạ, ngươi cư nhiên sẽ ăn như vậy ghê tẩm đồ vật. Ngươi có biết hay không ruột già là. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không ăn loại đồ vật này. Nôn, ta muốn phun ra. Nàng lời này là đối với Tô Tiểu Noan nói. Lại nửa câu không để Bách Lý Cẩn muốn đồng dạng mì sởi chuyện này. Rõ ràng là tưởng ở Bách Lý Cẩn trước mặt cấp Tô Tiểu Loan năng ham, Cô nương ngươi lần sau ra cửa phía trước Vẫn là nhiều học học làm người lễ nghi đi. Sẽ không nói có thể không nói, không cần thiết cố ý nói một ít lời nói ngu xuẩn đến gây chuyện người bật cười. Tô tiểu nón đệ lại bách lý cần tay, ý bảo hắn đừng cử động, sau đó ngự khí bình đạm mà nói. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng chỉ đem ngô dĩnh đương cái vai hề mà thôi. Mỗi người đều có chính mình yêu thích, không tiếp thu được liền câm miệng bái, còn thế nào cũng phải mang theo cảm giác về sự ưu việt nói ra loại này lời nói. Trừ bỏ sẽ có vẻ người nói chuyện không trình độ bên ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng. Bên cạnh có thực khách đang ở ăn mì lòng tay, nghe được ngô dính vừa rồi kia lời nói cũng cảm thấy cách hứng. Lại không ai buộc người ăn, không muốn ăn liền đi bái, thế nào cũng phải ăn vạ nhân ra trong tiệm. Chính là, vương lão bản chính là tính tình thật tốt quá, nếu là ta, sớm đem người anh đi ra ngoài. Cũng không biết là nhà ai dạy ra tới như vậy không ánh mắt, thật đủ mất mặt. Nô dĩnh sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại hồng, chung quanh người những cái đó tầm mắt rừng ở trên người nàng, làm nàng cả người đều giống kim đâm dường như khó chịu. Ta nhưng cùng các ngươi không giống nhau, ta từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, mới sẽ không ăn loại đồ vật này đâu. Nô dĩnh một hơi đổ ở ngực, lại nói không ra những lời khác tới, chỉ có thể đem phía trước nói qua nói lấy ra tới lặp lại lần nữa. Nếu không muốn ăn, vậy đừng ở chỗ này gây trở ngại nhân ra làm buôn bán. Tô Tiểu non theo nàng nói nói. Nô Dĩnh đương nhiên không bỏ được rời đi, nàng còn không biết cái này công tử tên đâu. Nàng ở trong lòng cân nhắc một lần, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại. Nô Dĩnh ở bọn họ một nhà bên cạnh cái bàn trước ngồi xuống, cũng cùng lao bản muốn một chén mì. Lao bản tuy rằng không thích cái này không biết từ nào toát ra tới tiểu thư, nhưng mở cửa làm buôn bán, cũng không có đem khách nhân cự chi ngoài cửa đạo lý. Thức mau! Tô tiểu Loan một nhà mì sợi liền đưa lên tới. Lão bản dùng liêu rất hào phóng, mì sợi mặt trên phô một tiểu đôi cắt thành đoạn lô ruột già. Mặt canh liêu là chua cay khẩu vị, nhìn liền đỏ rực, cùng điểm suyết hành thái vừa lúc tôn nhau lên sấn. Tô tiểu Loan nếm một cái ruột già, vị vừa phải, vừa không sẽ quá mềm, cũng sẽ không ngai không lạ, nước kho mùi hương toàn bộ đều thấm vào ruột già giữa, ăn lên một chút đều không nhị. Hơn nữa ruột già xử lý thật sự sạch sẽ một chút mùi lạ đều không có. Cái này nước kho khẳng định có bí phương, hương vị thực không tồi, người nếm thử xem. Tô tiểu nón để cử Bách Lý Cẩn cũng nếm một ngụm. Bách Lý Cẩn cầm lấy chiếc đũa gắp khối ruột già, để vào trong miệng. ân, sắc thật không tồi. Chương 635 đen đuổi. Nhận thức Tô tiểu Loan trước kia, Bách Lý Cẩn chưa bao giờ ăn qua heo xuống nước, thậm chí thấy cũng chưa gặp qua. Sau lại, Hắn hưởng qua vài lần lô heo xuống nước, liền hoàn toàn bị cái này hảo khẩu vị cấp chinh phục. Đồ ăn phân cái gì đắt rẻ sang hèn, chỉ cần sạch sẽ, ăn ngon là được. Nô Dĩnh không nghĩ tới, cái kia thanh tuyển công tử cư nhiên thật sự ăn như vậy dơ đồ vật, trong lòng tức khắc thực không tiếp thu được. Công tử, thứ này không sạch sẽ. Nô Dĩnh cao mày nói, tiểu nhị xem bất quá đi, nhịn không được rỗi một câu, cô nương, ngươi lại không ăn qua nhà ta đồ vật. Liền nói nhà ta đổ vật không sạch sẽ, nào có như vậy đạo lý? Chẳng lẽ ngươi là mặt khác cửa hàng phái tới chỉnh chúng ta? Buồn cô nương mới không phải đâu, ngươi nói bậy gì đó. Nô Dĩnh phẫn hận bất bình mà nói. Nếu không phải, liền thỉnh cô nương nói cẩn thận. Tô Tiểu Ngoan hoàn toàn không chịu Nô Dĩnh ảnh hưởng, coi như người này không tồn tại hảo. Không chỉ là nàng, bách lý cẩn phụ tử ba gái, cũng hoàn toàn chưa cho quá người này nửa điểm chú ý. Một nhà bốn người vừa nói vừa cười mà ăn mì. Nô Dĩnh mặt cũng lên đây, nhưng nàng không muốn ăn loại này hạ đẳng đồ vật, cho nên liền vẫn luôn không nhúc nhích đũa Thằng đến cuối cùng bách lý cẩn tính tiền, mang theo thê nhi rời đi, Nô Dĩnh mới đứng dậy đổi theo. Công tử, không biết công tử ra trụ phương nào. Dĩnh nhi phụ thân là Phượng Thành Nô Đại Thiện Nhân, nếu là công tử yêu cầu trợ giúp, có thể đi trong phủ tìm Dĩnh nhi. Nô Dĩnh đỏ mặt, e lệ mà nói. Bách Lý Cẩn cơ hồ sắp không chê không được chính mình lệ khí. Hắn thử mà nhìn về phía tô tiểu đoán, liền thấy người sau gật gật đầu. Vì thế Bách Lý Cẩn thật sâu mà hít một hơi, tao mày, dùng nhìn cái gì dơ đổ vật ánh mắt nhìn nàng nói, lan. Nô Dính không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Lại theo kịp, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Bách Lý Cẩn liền không chút nào lưu luyến mà xoay người, lôi kéo tô tiểu đoán cùng cảnh nhi tay rời đi. Hảo Hào cùng Thê Nhi ra tới đi dạo phố, cư nhiên gặp gỡ chuyện như vậy, thật là đen đuổi lại ghê tởm. Cùng hắn không vui so sánh với, Tô Tiểu Loan liền bình tĩnh nhiều. Mẫu thân, thực xin lỗi, vừa rồi ta đối cái kia tỷ tỷ không có lễ phép. Cảnh Nhi cúi đầu xin lỗi. Tô Tiểu Loan cười nói, không quan hệ, mẫu thân là giáo các ngươi đối người phải có lễ phép, nhưng là nếu gặp gỡ không hiểu lễ phép người đáng ghét, các ngươi cũng không cần cho bọn hắn lưu mặt mũi. Làm như vậy là chính xác. Nàng hy vọng nàng hài tử có thể có lễ phép, không phải hùng hài tử, nhưng không hy vọng bọn họ sẽ trở thành dễ khi dễ người hiền lành. Có người à, căn bản là không xứng ngươi đối hắn quá hòa khí. đối với tiện nhân, tự nhiên là muốn rôi đi trở về. Mẫu thân, vì cái gì sẽ có người không hiểu lễ phép đâu? Bọn họ mẫu thân sẽ không dạy bọn họ sao? Thần nhi khó hiểu hỏi. Tô tiểu noan sờ sờ hắn đầu. Ngồi sổm xuống thân mình cùng hắn nhìn thẳng, bởi vì không phải tất cả mọi người có mâu thân A. Thân nhi cùng cảnh nhi đều là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nô Dĩnh suy nghĩ trong chốc lát, mới phản ứng lại đây, nữ nhân kia cư nhiên dám mắng nàng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nô Dĩnh tức giận hô. Tô Tiểu nón nhìn nàng một cái, vị cô nương này, ta cùng với ngươi xưa nay không quen biết, buồn không nghĩ cùng ngươi nhiều lời. Nhưng ngươi đủ loại hành vi thật sự là lệnh nhân sinh ghét. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, không cần đem ánh mắt tổng đặt ở người khác phu quân trên người, đó là chỉ có thanh lâu nữ tử mới có thể làm sự. Biết rõ bọn họ là người một nhà, còn cố ý thấu đi lên, không phải tự cam hạ tiện là cái gì. Nô dính vẫn là lần đầu bị người ta nói như vậy trọng nói. Nếu nói vừa rồi ở kia ra trong tiệm, nàng cảm nhận được chính là nàng kham. Như vậy giờ khắc này, nàng cảm nhận được chính là rõ đầu rõ đuôi khuất nhủ. Trên đường cái người đến người đi, nghe được tô tiểu noán những lời này người không ít, lại vừa thấy tô tiểu noán người một nhà tay nắm tay, rõ ràng cảm tình thực tốt bộ dáng, lập tức liền biết ngô dĩnh là muốn làm gì. Còn có thể thế nào, tam phần là coi trọng nhân gia phu quân lớn lên tuấn tiếu, tưởng thay thế bái. Phi, thật không biết xấu hổ. Không biết còn tưởng rằng là cái kia nhà thổ gia tới hồ mị từ đâu. Ta như thế nào nhìn nàng giống như ngô gia tiểu thư. Không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này người. Nô Dĩnh trong mắt nước mắt không ngừng ra bên ngoài dũng, đầu tiên là không tiếng động khóc, sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn. Cuối cùng nàng ném xuống một câu, ta không bao giờ lý ngươi. Sau đó rầm rầm chân, liền chạy đi rồi. Nàng thị nữ nhìn Tô Tiểu ngoảnh liếc mắt một cái, không cao hứng mà nói, ngươi người này như thế nào như vậy? Tiểu thư nhà chúng ta đều bị ngươi nói khóc, thật là. Nói xong, Cái này có này chủ tất có này phó thị nữ cũng chạy. Tô tiểu noan vẻ mặt một bước. Cái này nô ra tiểu thư mạch não thật sự có thể dùng kỳ ba tới hình dung. Làm đến giống như ai hiếm lạ lý nàng dường như. Mẫu thân, người kia hảo không thể hiểu được a Cảnh nhi không hiểu ra sao mà nói. Liền hắn đều đã nhìn ra, nô dĩnh hành động quả thực giống như là cái ngốc tử. Đúng vậy, có người trời sinh liền không quá thông minh, chúng ta không cần phải xen vào bọn họ. Tô Tiểu Loan Hương nói, không có chướng mắt người, người một nhà đi dạo phố hưng thú đã trở lại. Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn một người lôi kéo một cái nai hoa, đi đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi trên đường đi dạo. Trên đường gặp được cái gì thích đồ vật, trực tiếp mua tới là được. Hệ thống không gian đại thật sự, không cần lo lắng sẽ nhét đầy. Vẫn luôn dạo đến trăng lên đầu cảnh, bọn họ mới trở về khách điếm. Tô Tiểu Loan cố ý lại khai một gian phòng các bánh bao thịt chúng nó ba cái trụ, chúng nó ba cái không thích ăn mì, cho nên đến bây giờ còn không có ăn cái gì. Tô tiểu Loan ở khách điếm kêu mấy cân thịt, làm tiểu nhị đưa đến chúng nó ba cái phòng. sắp ngủ trước, bách lý thần cùng bách lý cảnh liếc nhau, đột nhiên lôi kéo tô tiểu Loan ông tay hào nói: mẫu thân, chúng ta tưởng uống bánh bao thịt chúng nó một phòng, vì cái gì? tô tiểu nhoãn nghĩ hoặc, bởi vì chúng ta đã trưởng thành. Không thể vẫn luôn cùng mẫu thân cùng cha ở cùng một chỗ. Bách Lý thần hiểu chuyện mà nói. Tô Tiểu Loan không yên tâm bọn nhỏ chính mình ở cách vách ngủ, đang muốn cự tuyệt, Bách Lý Cẩn lại nói, có ba con linh thú che chở, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng, yên tâm đi, ta sẽ cho bọn họ lập hạ một cái bảo hộ kết giới. Sau một câu, Bách Lý Cẩn là ghé vào Tô Tiểu Loan bên hai, để thấp thanh âm nói, không làm bất luận kẻ nào nghe thấy. Hảo đi. Vậy các ngươi liền trước chính mình ở một đêm thượng thử một lần, nếu không thói con nói, ngày mai hoan nên trở về. Buổi tối nhớ rõ khóa kỹ môn, có chuyện gì đều có thể kêu mẫu thân cùng cha. Tô tiểu noan cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Hai tử tổng muốn lớn lên. Nếu hiện giờ bọn nhỏ chính mình có muốn thử độc lập ý nguyện, nàng như thế nào có thể cự tuyệt đâu? Chỉ cần ở bảo đảm bọn nhỏ an toàn tiền đề hạ, bọn họ tưởng nếm thử cái gì? Tô Tiểu Ngoan đều sẽ thuyết phục chính mình buông tay. Vì thế, hai đứa nhỏ đi cách vách trên giường nghỉ ngơi. Bánh bao thịt cùng bánh càm thịt, còn có đại miêu bà con manh vật, còn lại là ở dùng xong bữa ăn khuya về sau, vướt tròn vo cái bụng ngủ ở mép giường trên mặt đất. Bách Lý Cẩn cùng Tô Tiểu Ngoan ở ngoài cửa năm bo, chờ trong phòng không động tĩnh, bọn họ mới trở về chính mình phòng. chương 636 An Tâm Bọn họ đã khóa ký môn, trong phòng ánh nến cũng dập tắt, Ta ở toàn bộ phòng đều bày ra bảo hộ trận pháp, một có người tiếp cận, liền sẽ lập tức phát hiện, ngươi không cần lo lắng. Trở lại trong phòng về sau, Bách Lý Cẩn ôm lấy nàng bả vai nói. Đây là bọn nhỏ lần đầu chính mình ngủ, hơn nữa vẫn là ở bên ngoài, Tô Tiểu Noan không lo lắng là không có khả năng. Cửa sổ đâu? Tô Tiểu Noan khẩn trương hỏi. Ơn, cũng có trận pháp. Nhìn Tô Tiểu Noan còn không yên tâm, Bách Lý Cẩn lấy tới trong phòng gương đồng. Ở mặt trên tùy ý mà huy một chút, gương đồng chung liền hiện ra cách vách tình cảnh. Hai đứa nhỏ nằm ở trên giường, tránh ở trong chân nhỏ giọng nói chuyện, nghe được ra tới bọn họ lần đầu chính mình ngủ, rất là kích động cùng hưng phấn. Tô Tiểu Loan kinh ngạc mà nhìn Bách Lý Cẩn, ngươi tù vi đến mức nào. Như thế nào cảm giác Bách Lý Cẩn hiện tại liền cùng thần tiên không sai biệt lắm, sự tình gì đều có thể làm được đâu. Khoảng cách thân dai, chỉ có một bước xa. Bách Lý Cẩn không có dấu dếm. Hắn thật lâu phía trước liền đạt tới cái này độ cao, nhưng vẫn luôn đều không có lại tiến thêm một bước. Có rất nhiều thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác chính mình chạm đến thăng cấp bên cạnh, còn là không thể thành công. Thật giống như có một đạo vô hình cái chắn ở ngăn cản hắn giống nhau. Tô Tiểu Loan nuốt một ngụm nước miếng, trách không được ngươi có thể tùy tay bố kết giới, có thể khống chế con dối, còn có thể tùy ý mà xem xét bất luận cái gì muốn nhìn đến đồ vật. Này đó năng lực, trước kia nàng chỉ ở trong tiểu thuyết gặp qua, không nghĩ tới một sớm xuyên qua, làm nàng thật sự ở trong đời sống hiện thực gặp. Về sau ngươi cũng có thể. Bách Lý Cần nói. Này đó năng lực xác thật thực dùng tốt. Phía trước những cái đó liều vô cùng tiền dương bình đám người phạm tội chứng cư phạm tội, chính là dựa hắn năng lực này không chút nào cố sức mà được đến. Hắn muốn nhìn đến cái gì là có thể nhìn đến cái gì. Tự nhiên biết tiền dương bình đám người trong lén lút tiếp xúc thời điểm, đều nói gì đó lời nói, làm sự tình gì. Hy vọng như thế đi, nhưng ta không có gì tin tưởng. Tô Tiểu noan cười cười nói. Ở hệ thống dưới sự chỉ dẫn, nàng gần nhất đã bắt đầu một lần nữa tu luyện linh lực. Chỉ là liền tính là có hỗn độn căn nguyên dưới tình huống, nàng tu luyện tốc độ cũng vẫn là so già kém bách lý cẩn. Đương nhiên nàng chính mình bản thân thiên phú đã thuộc về rất mạnh. Chỉ là tu luyện bốn chính là nghịch thiên mà đi sự tình, không đơn giản như vậy. Chỉ có bị trời cao lựa chọn số ít nhân tài có thể đi đến đỉnh núi. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát thiên, sau đó mới từng người xúc tẩy nghỉ ngơi. Tô Tiểu nón ngoài miệng nói không quá lo lắng, kỳ thật trong lòng vẫn là lo lắng. Cho nên nàng cả đêm đều ở làm về bọn nhỏ ngộng, đem chính mình làm đến kinh hồn tăng đảm. Ngày hôm sau lên thời điểm. Tô tiểu nón đôi mắt phía dưới đều xuất hiện nhàn nhạt, nhạt quầng thâm mắt. Bạch Lý Cẩn trong lòng biết là nàng là đang lo lắng cái gì, cho nên nàng vừa tỉnh, hắn liền ở trên vách tường huy một chút. Nguyên bản san bằng trên vách tường, ngáy mắt như là mặt nước giống nhau đẩy ra rất nhiều sóng gợn, sau đó hiện ra cách vách cảnh tượng. Cùng ngày hôm qua ở gương đồng nhìn thấy nội dung không sai biệt lắm. Bọn nhỏ còn chưa ngủ tỉnh, ôm chăn ngủ ngon lành. Thân nhi tư thế ngủ thức ngoan. Cảnh nhi có một chân nha tử trong chăn đặng ra tới. Tô tiểu Loan cái này cuối cùng là hoàn toàn yên tâm. Canh giờ còn sớm, ngủ tiếp một lát đi. Bách lý cần hỏi. Tô tiểu nón mệt mỏi gật gật đầu. Bọn nhỏ đều còn chưa ngủ tỉnh, nàng lên cũng không thấy được người. Vẫn là trước ngủ nướng đi. Chờ tô tiểu nón lần thứ hai lên thời điểm, đã là nàng ngày thường thói quen rời giường canh giờ. Nàng trong lòng nhớ thương sự tình, cho nên liền không có ngủ nướng. Lần này vừa tỉnh liền bỏ lên. Rửa mặt thay quần áo bãi, nàng đang chuẩn bị đi cách vách nhìn xem hài tử, chính mình phòng cửa phòng đã bị gõ vang lên. Mẫu thân, cha, chúng ta có thể tiến vào sao? Thân nhi cùng cảnh nhi đứng ở cửa, ngoan ngoãn hỏi. Bọn họ là đang nghe đến trong phòng có động tĩnh lúc sau, biết cha mẹ đều tỉnh ngủ, mới lại đây gõ cửa. Tô tiểu noan cùng bách Lý Cẩn đều đã rửa mặt trải đầu hảo. Nghe vậy, tô tiểu Loan liền nói, có thể cửa không có khóa. Vừa rồi mặc tốt quần áo về sau, Bách Lý cần đi ra ngoài làm người chuẩn bị nước cấm nâng tiến vào cho nên liền mở ra phòng môn. Bách Lý thần cùng Bách Lý cảnh đẩy ra cửa phòng, giống hai chỉ nhảy lên thỏ con giống nhau, nhảy tiến bảo. Ngày hôm qua ngủ ngon sao, tô tiểu noát ngồi ở trước bàn trang điểm mặt, lấy ra chính mình mang đến hương phấn, đồ ở đôi mắt phía dưới. Kỳ thật ngày thường nàng là không hóa trang, bởi vì nàng bản thân làn da liền rất hảo Lần này cũng là vì đêm qua ngủ đến không yên ổn, đôi mắt phía dưới có điểm phím thanh, nàng không nghĩ làm bọn nhỏ nhìn lo lắng, cho nên liền hơi chút hóa cái trang điểm nhẹ, tăng lên một chút khí sắc. Ân, chúng ta ngủ ngon rất không? Bách lý thần cùng bách lý cảnh thò qua tới, tranh nhau nói đêm qua tình huống. Ngay từ đầu ta còn có điểm sợ hãi, tổng cảm thấy sẽ có người xấu lại đây, bất quá ca ca lôi kéo tay của ta, trả lại cho ta giảng dũng sĩ chuyện xưa ta liền không sợ hãi. Ngươi là nam tử Hán, không thể như vậy nhát gan. Bách Lý Thần giống cái tiểu đại nhân dường như nói. Tuy nói này hay là song bào thai, sinh ra thời gian không kém bao nhiêu. Bất quá Bách Lý Thần hiển nhiên càng thành thục ổn trọng một ít, cùng hắn so sánh với, Bách Lý Cảnh tính tình càng khiêu thoát hoặc bác. Bách Lý Cảnh nhận đồng gật gật đầu, về sau ta sẽ không sợ, ta muốn giống cha giống nhau dũng cảm, về sau bảo hộ mẫu thân. Hảo! Các ngươi như vậy tiểu liền có thể chính mình ngủ, đã thực dũng cảm. Lại đây tẩy rửa mặt, trong chốc lát chúng ta xuống lầu ăn cơm. Tô tiểu loan từ ái mã cười nói. Nàng cảm thấy chính mình trước kia hẳn là không phải như vậy mềm ấm tính tình. Bất quá đôi mặt bọn nhỏ thời điểm, nàng nói chuyện đều không tự giác mà phóng nhẹ. Có lẽ, đây là lên làm mẫu thân lúc sau, đều sẽ có chuyển biến đi. hào ai? Thân nhi cùng cảnh nhi chạy tới. Dùng khách điếm cung cấp nước gấm súc miệng, rửa mặt. Người một nhà đều thu thập đến sạch sẽ, sau đó tô tiểu loan cùng Bách Lý Cẩn một người lôi kéo một cái hài tử tay, phía sau còn đi theo bánh bao thịt ba cái manh vật, mê ngông quẩn quận ngầm thang lầu. Khách điếm thời gian này sẽ cung cấp đồ ăn sáng, muốn ăn cái gì trực tiếp cùng tiểu nhị nói là được. Tô tiểu loan muốn bốn phân khoai lang đỏ bí đỏ cháo, còn có bánh bao bánh cuốn khoảng cả kẹ giống nhau tới một phần. Vừa rồi đi ngang qua cách vách bàn thời điểm, nàng dùng dư quang xem qua, khách điếm này sớm một chút nhìn cũng không tệ lắm, trùng loại phôn đa, tới ăn người cũng không ít, cho nên nàng liền tưởng đều nếm thử. Thức mau, nàng muốn đổ vật liền tất cả đều mang lên. Bánh rán cũng bị cẩn thận mà chia làm bốn tiểu phân. Tô tiểu noan cầm hai khối bánh rán, phân biệt dùng sẽ mở giấy dầu bao hảo, đưa cho thần nhi cùng cả nhi. Cảm ơn mẫu thân. Hai đứa nhỏ ngọt ngào nói cảm ơn. Sau đó tô tiểu nón lại cấp bách lý cẩn bao một khối, chính mình cầm dư lại kia khối. Mặt khác đồ vật đều là không cần cố ý tách ra, mỗi một phần đều có vài cái, muốn ăn cái gì trực tiếp kẹp là được. Cửa hàng này bánh cuốn đặc biệt không tồi, da làm được rất mỏng, hơn nữa có nồng đậm mễ mùi hương, ăn xong bọn họ lại điểm 2 phân đi lên. chương 637 bí cảnh Ăn qua cơm sáng, tô tiểu nón một nhà vẫn như cũ tính toán đi trên đường đi dạo sau đó hỏi thăm một chút có cái gì có ý tứ hảo nơi đi ở cái này phượng thành hảo hảo lữ du lịch bánh bao thịt chúng nó ba cái ăn tự nhiên vẫn là cái gì gia vị cũng chưa phóng canh thịt rất lớn một cái tân bồ gỗ nước canh hầm đến mãi bạch bên trong thịt khối như ẩn như hiện có không ít người đều nhìn đến chúng nó ba cái tiểu manh vật ở đất chống thượng ăn cơm bộ dáng không cấm ở trong lòng cảm thán có tiền chính là hảo chính bọn họ đều không bỏ được ăn nhiều như vậy thịt Này người một nhà cư nhiên bỏ được cấp miêu miêu cầu cầu ăn. Thật là người không bằng cẩu A. Bất quá, một màn này cũng rơi vào rồi người có tâm trong mắt. Ra khách điếm, bên ngoài trên đường phố người đến người đi, náo nhiệt phi phạm. Nơi nơi đều là bán đồ vật quầy hàng, quan chủ ra sức mà thét to, các khách nhân ba lượng thành đàn, nghỉ chân ở chính mình thích quầy hàng phía trước. Thường thường sẽ nhìn đến có tiểu hải tử khóc nháo muốn mua cái gì đồ vật cuối cùng lại bị gia trưởng mạnh mẽ kéo đi. Cũng sẽ xuất hiện nhiệt tình mênh mông chém giới bác gái, nước miếng bay tứ tung mà cùng quán chủ chém giới. Tô Tiểu Loan thực thích loại này bình thường ba tánh gian pháo hoa khí, thực chân thật, cũng thực xúc động người. Ba ngày cùng buổi tối đường phố là không giống nhau, rất nhiều đồ vật buổi tối thấy không rõ lắm, ba ngày mới có thể thấy rõ thích. Lần này đi dạo một vòng xuống dưới, trừ bỏ phượng thành đặc sản bên ngoài, người một nhà cũng chưa lại mua những thứ khác. Trên đường bọn họ tìm hiểu đến, Phượng Thành Thành Đông có một tòa chùa miếu, hương khói thực vượng, nghe nói trước kia còn có thần tiên ở chỗ này lưu lại quá. Tô Tiểu nón nổi lên hương thú, đề nghị cùng đi đi dạo. Bách Lý Cẩn phụ tử ba người không có cự tuyệt. Bọn họ đem đồ vật thả lại khách điếm, lại mang lên một ít trên đường ăn năn vật sau đó liền ngồi xe ngựa xuất phát. Không bao lâu, xe ngựa ngừng ở chùa miếu nơi núi lớn dưới chân. Nhìn đỉnh núi như ẩn như hiện kim sắc ngói lưu ly phiến, còn có bay ra hướng thượng tiểu mái giác, tô tiểu Loan trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kính sợ chi tâm tới. Đứng ở chân núi, liền có thể mơ hồ nghe được giữa sườn núi truyền đến Phật âm từng trận, không dứt bên hai. Vừa thấy nơi này liền không phải bình thường miếu nhỏ có thể so sánh. Chỉ có chân chính Phật môn trong địa, mới có thể cho người ta mang đến loại này trang nghiêm túc mục cảm giác. Đi thôi, chúng ta đi trên núi nhìn xem. Tô Tiểu nón lôi kéo bách lý thần tay. Bách lý cảnh tay nhỏ còn lại là bị nhà mình cha lôi kéo. Đại đa số người đều là từ thềm đá tu thành trên đường lớn sơn, chỉ vì mặt khác đường nhỏ đều thập phần đầu tiêu hiểm trở, hơi có vô ý liền sẽ trượt xuống sơn, không ai dám mạo hiểm. Bất quá nơi này thềm đá cũng không có đời sau tu đến như vậy săn bằng, có điểm địa phương sẽ có một ít ao hãm đột ra, cục đá lớn nhỏ cũng các có bất đồng. Đi rồi đại khái một phần tư, Tô tiểu Loan đánh giá bọn nhỏ hẳn là mệt mỏi, liền đề nghị ngồi ở bên cạnh thạch đôn thượng nghỉ ngơi trong chốc lát. Có mệt hay không? Tô tiểu Loan đem tùy thân mang theo nước ố mai đưa cho thần Nhi cùng cảnh Nhi. Bọn nhỏ tiếp nhận ống trúc, từ ngực từ ngực manh rót vài mồm to mới dừng lại. Bọn họ khuôn mặt hồng nhuận, hơi thở còn có chút không đều đều, có điểm mệt. Lên núi bậc thang, đối với bọn họ tới nói, vẫn là có chút khó vượt qua. Nếu không làm cha cùng mẫu thân con các người đi. Tô tiểu non nói. Nàng bò lâu như vậy, một chút đều không cảm thấy mệt. Hệ thống nói nàng đã từng luyện qua thời gian rất lâu thể lực, cho nên thể lực hơn xa người thường có thể so. Đừng nói con cái tiểu hài tử lên núi, chẳng sợ bồi cái người trưởng thành cũng dư giả. Không cần, chúng ta có thể kiên trì. Thân nhi cùng cảnh nhi liếc nhau nói. Tô tiểu non thấy bọn họ kiên trì muốn chính mình đi, cũng liền không hề nói cái gì. Nếu là trong chốc lát mệt mỏi, nhưng không cho cậy mạnh à, muốn kịp thời nói cho mẫu thân cùng cha. Tô tiểu noán dặn dò nói. Đã biết, cũng may này dọc theo đường đi cũng không đều là thường thường vô kỳ sân cảnh. Có đôi khi hai bên đường sẽ xuất hiện một chỗ tiểu cung điện, bên trong bãi lư hương cùng đệm hương bổ, có thể cùng không muốn lên núi người dân hương hứa nguyện. Có đôi khi cũng sẽ có dọc theo vách đá tạc ra tới một loạt liền lên ghế đá, có thể ngồi trên đi nghỉ ngơi. Có đôi khi do nhẹ thổi quét, cũng có thể xua tan người không ít mỏi mệt. Mau đến đỉnh núi địa phương, thềm đá đột nhiên hẹp hòi không ít, chỉ có thể miễn cưỡng dung 2-3 cá nhân thông qua. Hơn nữa thềm đá hai bên đều là vết đá, thật giống như từ sơn thể sinh sôi đảo ra một cái lộ. Đi qua nơi này, lúc sau lộ lại rộng mở thông suốt. Cuối cùng bọn họ cuối cùng là ở mau đến giữa trưa thời điểm, đi tới đỉnh núi. Dọc theo đường đi vất vả. Tại đây một khắc đều biến thành hư vô. Và, nguyên lai like từ nơi này đi xuống xem, như vậy có ý tứ. Bách lý cảnh ghé vào lan can bên cạnh, tò mò mà đi xuống xem. Bọn họ lên núi lộ cũng không phải thẳng tắp, trên đường 7 vòng 8 vòng, từ đỉnh núi đi xuống xem, là có thể nhìn đến từng điều xoay quanh hướng về phía trước lộ. Lúc này trên đường cũng có không ít người, thường thường sẽ ngẩn đầu nhìn xem đỉnh núi, sau đó liền lại có tiếp tục đi tới lực lượng. Đi thôi, chúng ta đi xem trong miếu đều có cái gì. Tô Tiểu Ngoan sợ bọn nhỏ nga xuống, vẫn luôn đều dối tay hộ ở bọn họ bốn phía. Ân. Bách Lý Cảnh Lôi kéo ca ca tay, cao hứng mà chạy vào chùa miếu đại môn. Tô Tiểu Ngoan cũng cất bước đi vào. Đối diện môn, là một chỗ cao lớn rộng lớn đại điện, trên mặt đất bãi đầy đệm hương bù, có thể là các tăng nhân ngày thường nghiệm kinh địa phương. Đại điện Trung ương là một tôn quan đâm tượng, Ánh mắt thương xót mà nhìn về phía thế nhân. Tựa quan âm phía trước có một cái thật dài dương sắt làm lư hương, bên trong lấp đẩy hương cho. Khách hành hương nhóm đi vào nơi này, liền có thể hướng dương sắt cung phụng hương khói. Tô tiểu noán bọn họ cũng không phải cái thứ nhất đi vào nơi này. Trước đó, tới nơi này khách hành hương cũng đã không ít, nối liền không dứt trên mặt đất hương. Sau đó quỷ gối lư hương phía trước đệm hương bổ thượng hướng nguyện. Muốn hay không đi thượng một nén nhang. Tô Tiểu Ngoan lôi kéo Bách Lý Cẩn tay áo, hỏi. Bách Lý Cẩn giữa mày nhíu lại, làm như đã nhận ra cái gì không thích hợp địa phương. Bất quá hắn không có nói ra. Hảo. Bách Lý Cẩn đồng ý. Tô Tiểu Ngoan đi đại điện bên ngoài đài thượng cầm hương, sau đó cùng bọn nhỏ cùng nhau đem hương dây cắm vào dày nặng hương cho giữa. Lúc sau, nàng cùng hài tử quỷ gối đệm hương bồ thượng, doanh doanh hạ bái. Kết quả, chờ nàng ngẩn đầu nháy mắt lại phát hiện xung quanh cảnh tượng tới cái biến hóa lớn. Nơi này không hề là hương khói cường thịnh chùa miếu, mà thành một chỗ rách nát hoang vắng nơi. Bốn phía tất cả mọi người biến mất không thấy, chỉ còn lại có nàng một cái. Bạch Lý Thần Nhi, Cảnh Nhi. Tô Tiểu Loan có chút vô thố mà hô, nhưng trả lời nàng, vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh. Tô Tiểu Loan cũng thử liên hệ hệ thống, đồng dạng, không có nửa điểm phản ứng. Không có biện pháp Nàng chỉ có thể chính mình tại đây đoạn ngắn vách tường tàn viên trung tìm được ra. Rõ ràng là tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, nhưng kỳ quái chính là Tô Tiểu Ngoan cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng một mảnh an bình. Có lẽ là bởi vì nơi này là Phật môn trọng địa đi. Nàng nghĩ thầm. Vòng quanh những cái đó tàn phá vách tường đi rồi hơn nửa ngày, lọt vào trong tầm mắt không phải khô thảo, chính là màu xám trắng đoạn tường. Liên ở nàng sắp từ bỏ thời điểm, Trước mắt cảnh tượng rốt cuộc thay đổi. Chương trước, trước mắt không hề là làm nhân tâm sinh bi thương đoạn bích tàn viên, mà là xuất hiện mấy cây cây cột. Tô Tiểu Loan rõ ràng nhớ rõ, này đó cây cột sắp hàng cùng số lượng, cùng phía trước ở trong đại điện nhìn đến giống nhau như lúc. Muốn nói có cái gì bất đồng địa phương, đó chính là phía trước trong đại điện cây cột là kim bích huy hoàng, nhưng nơi này cây cột đồng dạng là sám trắng, đứa gãy. Nàng đi lên trước mới phát hiện, này đó cây cột mặt trên, không chỉ có hoặc thâm hoặc thiển vết rách, còn có khắc một loại nàng hoàn toàn không quen biết phức tạp văn tự. Chỉ là nhìn những cái đó văn tự, nàng liền có loại khuy phá hết thể cảm giác. Tô Tiểu Loan liên tiếp nhìn vài căn cây cột, mặt trên đều ký lục rất nhiều như vậy văn tự. Nàng lý giải không được này đó văn tự nội dung, nhưng là trong lòng có cái thanh âm nói cho nàng, này đó văn tự rất quan trọng rất quan trọng. Cuối cùng. Tô tiểu nhoãn thử đem mấy thứ này bôi xuống dưới, nhưng tiếc nuối chính là, nàng hoàn toàn không có biện pháp ký lục xuống dưới này đó đồ hình. Khó khăn bồi cái mở đầu, nhưng ký ức thực mau liền biến mất. Tô tiểu nhoãn đành phải từ bỏ. Này đó cây cột, giống như cũng đang ở đi hướng tiêu vong. Nàng rôi tay vuốt ve này đó xám trắng của đá, phát hiện chúng nó chính lấy cực kỳ thông thả tốc độ, chậm rãi hỏng mất, tiêu vong. Có lẽ không cần chờ lâu lắm. Này đó cây cột liền sẽ tính cả chúng nó mặt trên kỷ lục thần bí văn tự cùng nhau, hoàn toàn biến mất, hóa thành mai một. Cái này phát hiện không phải tô tiểu noán dùng đôi mắt phát hiện, mà là nàng tâm nói cho nàng. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì biết giải này đó có đá, càng không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Thật giống như, này đó cây cột, cùng nàng có cái gì kỳ diệu liên hệ giống nhau. Suy nghĩ một hồi lâu, tô tiểu noán cái gì cũng không nghĩ ra được. Dứt khoát liền vây vây đầu không nghĩ. Tính, quả này đó cột đá có trọng yếu hay không đâu, trước mắt nhất quan trọng sự tình, là chạy nhanh rời đi nơi này. Nàng nếu là lại không quay về, không biết bách lý cẩn cùng bọn nhỏ sẽ khẩn trương thành bộ dáng gì đâu. Tô tiểu Loan vòng quanh này đó cột đá đi tới đi lui, sau đó lại ở phụ cận xoay chuyển, không có phát hiện bất luận cái gì cùng loại với môn cùng cơ quan đồ vật. Cuối cùng, nàng ôm thử một lần thái độ. Quỷ gối cột đá nơi đại điện trên mặt đất. Phía trước nàng quỷ gối đại điện ở giữa đềm hương bù thượng, lần này cột đá phụ cận không có đệm hương bù, nàng chỉ có thể căn cứ ký ức tìm được tương đối ứng địa phương quỷ xuống đi. May mắn chính là, lần này nàng quỷ xuống lại ngẩng đầu thời điểm, trung quanh cảnh tượng lại khôi phục thành phía trước bộ dáng. Mẫu thân, mẫu thân, người làm sao vậy? Bách lý thần cùng bách lý cảnh khẩn trước hỏi. Bách lý cần đỡ nàng bả vai. Đồng dạng cũng là vẻ mặt lo lắng. Tô tiểu noan đôi mắt động hai hạ, lúc này mới lấy lại tinh thần, ân. Ra đây là làm sao vậy? Đi về trước nói. Bách Lý cần nâng nàng rời đi nơi này. Rốt cuộc nơi này làm hắn có loại rất kỳ quái cảm giác, vẫn là sớm một chút rời đi tương đối hảo. Tô tiểu noan đưa hắn cánh tay đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến chung quanh người đều tò mò mà đánh giá nàng, trong miệng còn đang nói cái gì. Vừa rồi nữ nhân kia làm sao vậy? Các ngươi thấy sao? Đương nhiên thấy, chúng ta lại không phải người mù. Các ngươi nói nàng có phải hay không trong thoại bản nói cái loại này người có duyên A. Ai biết được? Không chừng là ở giả thần giả quỷ. Rơi đi đại điện về sau, tô tiểu noãn mới có cơ hội tiếp tục hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, vừa rồi ta làm sao vậy? Bách lý cẩn mày nhíu lại, mắt phượng hàm chứa lo lắng, mới vừa rồi ngươi đột nhiên liền bất động, chúng ta kêu ngươi. Ngươi cũng không có phản ứng, rằng có không đến nửa khắc chung. Phía trước nghị luận Tô Tiểu Loan những cái đó bác gái đều là vội vã dâng hương hướng nguyện, thấy Tô Tiểu Loan ở nơi đó chỉ hoán lâu như vậy, sớm đã có câu ván hận, hận không thể trực tiếp đem nàng người cấp kéo đi. Bất quá có bách lý cần thủ, ai cũng đừng nghĩ động Tô Tiểu Loan, cho nên thế cục mới rằng có ở nơi đó, liên tục đến Tô Tiểu Loan tỉnh lại. Tô Tiểu Loan ở những cái đó đổ nát thê lương giữa, Đi rồi tuyệt không ngăn nửa khắc chung thời gian, phỏng trừng đều sắp có một canh giờ. Này thuyết minh nơi đó mặt thời gian, cùng ngoại giới tốc độ chảy cũng là không giống nhau. Cho các ngươi lo lắng, ta không có việc gì. Tô Tiểu loan cho Bách Lý Cẩn một ánh mắt. người sau lập tức hiểu ý, chắc là có chuyện gì không có phương tiện cùng bọn nhỏ nói. Vậy chờ bọn họ một chỗ, hắn hỏi lại đi. Mẫu thân, ngươi vừa rồi nghe không được chúng ta nói chuyện sao. Bách lý thần sợ hãi mà tún tún nàng góp áo. Tô tiểu Loan gật gật đầu, chấn an mà sờ sờ hắn đầu, mẫu thân cũng không biết làm sao vậy, có thể là lên núi thời điểm quá mệt mỏi đi. Bách lý cảnh cùng bách lý thần đều thực ý lại nàng, cho nên mặt sau bọn họ lại dạo cái này chùa miếu thời điểm, hai cái tiểu ra hỏa vẫn luôn lôi kéo tay nàng, không chịu buông ra. Tô tiểu Loan đánh giá sẽ không tái xuất hiện phía trước cái loại này tình huống, cũng mặc cho từ bọn họ lôi kéo. Trải qua vừa rồi chuyện đó, tô tiểu nón đối này tòa chùa miếu càng tò mò, thận không thể đem chùa miếu sở hữu đại điện sở hữu góc đều xem cái rõ ràng. Bất quá cuối cùng nàng cũng không nghe được cái gì hữu dụng nội dung, chỉ nghe xong cái truyền thuyết. Nghe nói trước kia nơi này chính là một tòa miếu, nhưng là không biết vì sao, đột nhiên bị lôi cấp phách hủy hoại. Đoạn thời gian đó, không phải nạn hạn hán chính là thủy thai, hoa màu đều không có thu hoạch, có thể nói là dân chúng lầm than. Có cái đạo sĩ si đưa ra, đây là bởi vì phượng thành ba cánh trọc trời cao không cao hứng, cần thiết đến đem trên núi miếu trùng tu một chút, mới có thể làm trời cao bình ổn lửa giận. Nay một tu liền rằng cô đã nhiều năm thời gian, cũng không biết thật sự cùng chùa miếu có quan hệ, vẫn là chỉ là trùng hợp, dù sao chùa miếu sửa được rồi về sau, liền rất thiếu tài xuất hiện kia một năm tình huống. Lúc sau mỗi một năm tuy rằng không thể nói mưa thuận gió hòa, nhưng các ba cánh ít nhất có gạo thức ăn không đến mức đói chết. Cho nên này tòa vô danh chùa miếu liền giữ lại, vẫn luôn liên tục đến hôm nay. Môi đến giàu có năm đầu, thành chủ đều sẽ kêu gọi các bá tánh quyên bạc, sau đó đem chùa miếu một lần nữa tu sửa một phen. Bởi vì đây là cùng Phật môn kết duyên chuyện tốt, cho nên các bá tánh quyên bạc nhiệt tình rất cao trướng. Không mấy năm, này tòa chùa miếu liền thành hiện tại này Phúc Kim Bích Huy Hoàng Bộ Giáng. Bởi vì cái này truyền thuyết, lui tới cung phụng hương khói người không ít. Này toa chùa miếu thanh danh cũng càng truyền càng lớn. Ngươi cảm thấy cái này truyền thuyết như thế nào? Tô Tiểu Nôn hỏi. Bách Lý Cần lắc đầu, không quá có thể tin, rất có khả năng tu chùa miếu cùng thời tiết chuyển hảo không có gì quan hệ, cũng có khả năng là mọi người cố ý nói ngoa. Tỷ như nói, có lẽ lúc ấy tu hảo chùa miếu lúc sau 2-3 năm, hoa màu vẫn là không thu hoạch. Nhưng tới rồi sau lại, đột nhiên có một năm liền không hề là loại này tình hình. Dù vậy, các ba tánh vẫn là sẽ đem chuyện này cùng hai ba năm trước tu hảo chùa miếu liên hệ ở bên nhau, một hai phải đem công lao còn đâu chùa miếu trên đầu. Chuyện như vậy, Bách Lý Cẩn gặp qua không ít, cho nên cầm giữ lại thái độ. Tô Tiểu Loan cũng là đồng dạng ý tưởng, ta cũng cảm thấy, mọi người luôn là thói quen đem sự tình truyền đến vô cùng kỳ diệu, cho nên chuyện này đại khái suất cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Giữa trưa, bọn họ lưu tại chùa miếu dùng cơm trưa. Chương 639 Bí ẩn Chùa miếu đều là thức ăn chay, bất quá này tòa chùa miếu hương khói hảo, cho nên chiêu đãi khách hành hương nhóm đồ ăn cũng là đơn giản lại thanh đạm ngon miệng ăn sáng, mỗi một đạo hương vị đều cũng không tệ lắm. Dùng quá ngọ thiện, tô tiểu loan hứng bọn nhỏ ngủ, sau đó cùng bách lý cẩn cùng đi trong viện. Phía trước phát sinh kia chuyện thật sự quá kỳ quái, nàng vẫn luôn để ở trong lòng. Kia đoạn thời gian, ngươi nhìn thấy gì? Bách Lý Cẩn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn có dự cảm, lúc ấy Tô Tiểu Loan tuyệt không phải bởi vì mệt mỏi, cho nên mới phản ứng trì độn, hoặc là cố ý không đáp lại bọn họ. Lúc ấy nàng cái loại này phản ứng, rõ ràng như là bị kéo vào nào đó trận pháp hoặc là mặt khác đồ vật giữa. Tô Tiểu Loan cũng không dấu dếm, một năm một mười mà đem nàng nhìn đến đồ vật, đều nói cho Bách Lý Cẩn. Bách Lý Cẩn nghe xong, vẫn luôn dẫn theo tâm nhưng thật ra buông đi không ít. Nghe tới, cái này địa phương đối tô tiểu nón cũng không ác ý, ngược lại như là ở dẫn đường nàng làm cái gì. Ta vừa tới đến nơi đây, liền cảm giác được có chút không giống bình thường chỗ. Nơi này hơi thở, không giống như là bình thường chùa miếu, mà là mang theo vài phần đạo ý. Bách Lý Cẩn cao mày, như suy tư gì mà nói. Như thế nào đạo ý? Tô tiểu nón hỏi. Bách Lý Cẩn tùy tay ở bốn phía bố trí một cái cách gâm kết giới, sau đó giải thích nói. Giam ba câu cũng nói không rõ, bất quá ngươi có thể lý giải vì, một loại thập phần huyền diệu lực lượng, có thể làm phàm giới cùng thần giới liên hệ lên. Tô Tiểu Loan nháy mắt liền nghĩ tới hệ thống đã từng nói qua thiên đạo quy tắc. Có lẽ đạo ý, liền cùng thiên đạo quy tắc có quan hệ. Loại này lực lượng huyền diệu thật sự, chỉ có chân chính thần mới có thể nắm giữ. Ta tổng cảm thấy, có lẽ ta cần thiết đến lại đi nơi đó một lần. Tô Tiểu Loan nói. Đây là nàng nội tâm theo bản năng quyết định, nàng chính mình cũng nói không rõ vì cái gì. Không được, ít nhất hiện tại không được. Bách Lý Cẩn không tán đồng mà nói. Vì sao? Đạo ý quá mức cường đại, ngươi hiện tại tu vi căn bản chống đỡ không được, nếu là lại tùy tiện đi vào, thực dễ dàng bị mặt sát. Bách Lý Cẩn nói. Vậy ngươi ý tứ là, chờ ta tu vi càng tiến một tầng, mới có thể đi vào. Tô Tiểu Nói bắt giữ tới rồi hắn gần hàm ý tứ. Bách Lý Cẩn hơi gật đầu, không sai, có lẽ ngươi khôi phục ký ức thời điểm, cũng sẽ đạt được phía trước ở tu chân giới 500 năm tu vi, như vậy ngươi lại đi vào nơi đó mặt, hẳn là sẽ có càng nhiều năm chắc. Đến nỗi vì cái gì khôi phục ký ức là có thể đạt được tu vi, điểm này chỉ là Bách Lý Cẩn căn cứ chính mình tình huống suy đoán ra tới. Hắn không biết chính là, lúc trước tô tiểu Loan từ tu chân giới trở về thời điểm, cũng không có đem nàng tu vi mang về tới. Chỉ là bách lý cẩn khi đó không có khôi phục ký ức, cho nên không hiểu biết linh lực, cũng không biết tô tiểu noan cụ thể tình huống. Hảo, chúng ta đây chạy nhanh nghĩ cách làm ta khôi phục ký ức đi. Tô tiểu noan trong lòng dâng lên gấp gáp cảm. Bí ẩn càng ngày càng nhiều. Hơn nữa cột đá nơi trong không gian, thời gian trôi đi thực mau, cũng không biết có thể hay không chống đỡ đến nàng lại đi vào một lần. Nếu là chờ nàng tu vi tăng cường... Kia cột đá lại mang theo những cái đó chữ viết toàn bộ biến mất, vậy không xong. Cho nên nàng cần thiết mau chóng. Bọn nhỏ ngủ chưa tỉnh lại về sau, tô tiểu nón lại mang theo bọn họ đem chùa miếu dư lại địa phương đều đi dạo một vòng. Nàng một phương diện là tồn mang hải tử du ngoạn ý tưởng, một phương diện cũng chờ đợi có thể lại tìm được cái gì manh mối. Đáng tiếc chính là, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Tới rồi nửa buổi chiều. Tô Tiểu Loan lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt điểm tâm cùng lương khô, cấp hai đứa nhỏ lót lót bụng, sau đó bọn họ người một nhà mới dọc theo đường cũ xuống núi, sau đó lại ngồi xe ngựa trở về. Nguyên bản còn tưởng ở Phượng Thành ở lâu một thời gian, bất quá nếu thời gian trở nên gấp gác, như vậy bọn họ phải mau chóng xuất phát. Tô Tiểu Loan cùng thần nhi cùng cảnh nhi nói, chúng ta ngày mai lại ở chỗ này lưu một ngày, hậu thiên liền xuất phát, được không? Nơi này dù sao cũng là phụ cận lớn nhất thành, phòng trừng kế tiếp có Hảo một thời gian, bọn họ đều tìm không thấy lớn như vậy thành chỉ, chỉ có thể ở tiểu thành trấn tạm lưu. Cho nên tô tiểu noan vẫn là muốn mang bọn nhỏ ở lâu một ngày. Hảo, thân nhi cùng cảnh nhi đều không có ý kiến. Hồi khách điếm trên đường, phải trải qua một cái cơ hồ không bao nhiêu người ngõ nhỏ. Hôm nay tình huống hiển nhiên thực đặc thủ. ngày thường này ngõ nhỏ người là thiếu nhưng không đến mức một người đều không có. Tô Tiểu Loan dùng tinh thần lực hơi chút giò xét một chút, liền biết đã xảy ra cái gì. Bất quá nàng vẫn luôn đều sắc mặt như thường, cũng không như thế nào lo lắng. Đi đến ngõi nhỏ đuôi chỗ ngọt chỗ, phía trước đột nhiên nhảy ra một đống lớn người. Này nhóm người một đám nhìn đều là hung tàn ác sát chủ, thực mau liền thuần thục mà vây quanh xe ngựa, hơn nữa bọn họ trong tay các đều cầm đại đao. Bên trong người nghe, chỉ cần các ngươi đem bạc dao ra đây, tạm tha các ngươi một mạng. Bằng không, nữ nhân liền cùng chúng ta ca mấy cái trở về, nam nhân hải tử liền đều giết. Cầm đầu người chỉ là tùy ý mà nói ra như vậy một phen lời nói, thật giống như đang nói hôm nay thời tiết giống nhau nhẹ nhàng, đủ để thuyết minh hắn ngày thường cũng thường xuyên làm những việc này. Có cái tiểu đệ còn hạ giọng nói câu, ca, bọn họ là người bên ngoài, chết ở này cũng không ai biết. Bên trong nữ nhân kia lớn lên nhưng tuấn, ngươi cũng không thể đem nàng thả chạy. Lao đại cho cái kia tiểu đệ một cái tát, máng, ngu xuẩn, câm miệng. Bách Lý Cẩn cười lạnh một tiếng, như là căn bản không đem những người này để vào mắt, hắn bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói câu, che lại hải tử đôi mắt. Tô tiểu nhoắn đang muốn làm theo. Còn không đợi nàng động thủ, Bách Lý thần cùng Bách Lý cảnh liền chính mình nhắm hai mắt lại, còn ngoan ngoãn bưng kín lô thai. Hào đi! Bọn nhỏ đã thói quen. Như vậy tô tiểu nón liền không cần làm điều thừa. Nàng ở trong xe ngựa lặng lặng đợi, sau đó trộm vén lên màn xe một góc, tính toán thăm thăm bên ngoài tình huống. Nhưng kế tiếp một màn, làm nàng hoàn toàn há hốc mồm Phía trước còn diếu vọ dương oai này đó kẻ cắp, đông nhiên một đám đều ánh mắt tan dã nhìn liền cùng uống xe dường như. Kế tiếp, bọn họ đột nhiên không chịu không chế mà hướng tới chính mình bên người người chém tới. Xe ngựa một lần nữa khởi động, bình tĩnh mà đi qua nơi này, một giọt huyết cũng chưa dính lên. Ở xe ngựa rời đi sau, chân chính địa ngục mới vừa bắt đầu. Cuối cùng, một cái chạy đi đều không có. Sau lại quan phủ vội vàng đuổi tới nơi này, nhìn đến này đầy đất cảnh tượng cũng là ngạc nhiên không thôi. Thật là kỳ quái, cái này thổ phỉ hoa như thế nào chính mình nháo nội chiến. Ai biết ta dù sau này đàn thổ phỉ không chuyện ác nào không làm, cả gan làm loạn. Hiện giờ đã không biết phạm phải bao nhiêu người mệnh, chết không đủ tích. Có lẽ là trời cao mở mắt đi, chạy nhanh đem nơi này dọn dẹp một chút, đem trên mặt đất đều rửa sạch sẽ, miễn cho dọa đến ba cánh. Trở lại khách điếm, Tô Tiểu loan thuận miệng hỏi Bách Lý Cẩn, người đánh không tính toán làm bọn nhỏ cũng tu luyện một chút linh lực. Ơn, có quyết định này. Bách Lý Cẩn nói, Tô Tiểu loan cũng hy vọng bọn nhỏ cũng có thể nhiều học dạng bảo mệnh kỹ năng. Dù sao kỹ nhiều không áp thân, vậy ngươi tính toán khi nào dạy bọn họ. Chương 640 linh lực. Liền hôm nay đi. Bách Lý Cẩn trầm thấp tiếng nói nói. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu muốn cho hài tử bắt đầu tu luyện linh lực, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Có thể hay không quá sớm. Bọn họ 4 tuổi nhiều. Tô Tiểu Loan có chút rồi dám mà nói. Bách Lý Cẩn ánh mắt sùng nịch mà nhìn về phía nàng, không còn sớm. Tu chân giới đều là từ nhỏ bắt đầu tu luyện. Năm tuổi thời điểm, trên cơ bản là có thể nhìn ra đứa nhỏ này cả đời thiên phú. Tô tiểu non không hiểu biết tu chân giới tình huống, bất quá nếu Bách Lý Cẩn đều nói như vậy, nàng khẳng định là lựa chọn tin tưởng hắn. Ta đây chờ lát nữa đem thần nhi cùng cảnh nhi kêu lên tới, ngươi hỏi một chút bọn họ ý kiến. Tô tiểu non nói, từ chua miếu trở về về sau, tắm rửa một cái, bọn nhỏ liền trước lên giường nghỉ ngơi. Tô Tiểu Loan biết bọn họ mệt muốn chết rồi, cho nên liền không có ngăn cản, nghĩ chờ ăn cơm chiều thời điểm, lại đem bọn họ cấp đánh thức. Tuy rằng nàng cùng Bách Lý Cẩn đều cảm thấy bọn nhỏ hẳn là học điểm phòng thân kỹ năng, bất quá nếu Hải tử thật sự không thích, nàng cũng sẽ không bức bách bọn họ. Rốt cuộc trên đời này có như vậy nhiều không có võ công người, không cũng sống được hào hảo. Tới rồi cơm điểm, Tô Tiểu Loan đi trong phòng đánh thức thần nhi cùng Cảnh Nhi còn tự mình giúp bọn hắn mặc xong rồi siêm ý đi Đi tẩy cái mặt đi, chuẩn bị ăn cơm. Tô Tiểu Loan cấp bọn nhỏ sơ hào tóc, lại đổ hai bồn nước ấm, ôn nu mà nói. Thân nhi cùng cảnh nhi ngoan ngoán rửa sạch sẽ mặt, tức khác cảm thấy cả người đều thoải mái thanh tân tinh thần. Chân đau nói, ngủ phía trước dùng nước ấm phao phao chân, ngày mai chúng ta liền ở phụ cận đi dạo, không đi xa địa phương. Tô Tiểu non nói, đã biết, mẫu thân. Ăn qua cơm chiều, Bách Lý Cẩn kêu bọn nhỏ đi hắn cùng tô tiểu nón phòng. Cha tưởng giáo các ngươi võ công, các ngươi muốn học sao? Bách Lý Cẩn câu đầu tiên lời nói liền thẳng đến chủ đề. Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. Muốn học? Cha, chúng ta đã sớm muốn học. Tô tiểu nón lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn nhỏ nguyện ý học liền hảo. Bọn họ con nhỏ. Bách Lý Cẩn cũng sẽ không dạy bọn họ quá phức tạp, chỉ là trước từ lúc ngồi tu luyện bắt đầu. Nơi này không phải tu chân giới, trong không khí linh lực cơ hồ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, bất quá này cũng không ngại ngại bọn họ này hai cái mới nhập môn tay mới tiến hành tu luyện. Rốt cuộc cái này độ dày, tạm thời là đủ bọn họ dùng để tu luyện. Chờ bọn họ trên thực lực đi, lại suy xét linh lực độ dày quá thấp vấn đề cũng không mượn. Bách Lý Cẩn chuẩn bị ba cái đệm hương bù. Hắn khoanh chân ngồi ở phía trước đệm hương bồ thượng, đối mặt bọn nhỏ, một bên biểu thị, một bên giải thích. Bách lý thần cùng bách lý cảnh học bộ dáng của hắn, ra dáng ra hình mà bắt đầu cảm thụ linh lực. Tô Tiểu Loan sợ quấy rầy đến bọn họ, liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Nàng nghĩ, phòng chừng bọn họ luyện tập xong rồi sẽ đói, liền muốn đi bên ngoài mua điểm bữa ăn khuya trở về, cũng coi như là chúc mừng một chút bọn nhỏ lần đầu tu luyện. Hiện giờ bên ngoài trên đường so ban ngày an tĩnh một ít, bất quá còn tính náo nhiệt, lui tới người không ít, rốt cuộc phượng thành là không có cấm đi lại ban đêm. Ở bọn họ chủ khách điếm phụ cận, trừ bỏ bên đường bán các loại ăn vặt, tập hóa sạc, liền thuộc những cái đó pháo hoa nơi ngọn đèn dầu nhất sáng lời. Bất quá tô tiểu nón nhưng đối những cái đó địa phương không có hứng thú, nàng tính toán mua điểm tắc xuyến, lại cấp bọn nhỏ mua điểm mức đồ ăn vặt liền trở về. Nàng ngưng ở góc đường một cái quầy hàng phía trước. Bán tạc xuyên chính là một đôi lão phu thê, nhìn tuổi không nhỏ, bất quá làm việc làm việc lại rất nhanh nhẹn, vừa thấy chính là hàng năm lao động cần mẫn người. Tô tiểu loan phát giác nơi này thực khách nhiều nhất, hơn nữa bệ bếp gì đó địa phương cũng sạch sẽ nhất, hơn nữa xem lão bản tướng mạo hòa khí, cho nên liền lựa chọn nơi này. Tiểu cô nương muốn cái gì xuyến? Chính mình cầm phóng sọt là được, lao bà tử cho người hiện tại. Lão phụ nhân trên mặt khe danh tung hành, thanh âm lại còn tính trong sáng, cười nói. Tô tiểu loan cầm cái sót tre, từ một đống xuyến tốt thịt cùng rau dưa mặt trên đảo qua, sau đó trừ bỏ thật sự không thích bên ngoài, môi giống nhau đều cầm mấy sâu. Bao gồm cái gì thì thịt gà, cánh gà, mề gà, tim gà, thịt ba chỉ, tiểu dưa, ca tím, rau hẹ, hết thể đều phải. Nàng đem sọt đưa cho lão bà bà, một văn tiền hai xuyến giá cả, tính tiền về sau. Lão bà bà lại cầm mấy sâu nấm kim châm cùng cải trắng bỏ vào đi, hiền tư mà nói, tiểu cô nương ngươi mua nhiều, lao bà tử lại đưa ngươi mấy sâu. Cảm ơn bà bà. Tô tiểu non ôn hòa nói cảm ơn. Này đó phóng đồ ăn rổ phía dưới, đều phong khôi băng tới giữ tươi. Nàng nhìn đến khôi băng hóa không ít, lặng lẽ cấp khôi băng rót vào một ít linh lực, làm chúng nó có thể kiên trì thời gian càng lâu một ít. Lão bà bà dùng để tạc xuyến dụng cụ là hộp sát. Hộp đế tương đối thiện, hình chữ nhật, độ rộng vừa lúc có thể buông tạc xuyến, hẳn là cố ý tìm người đặt làm. Hộp sắt bên trong đựng đầy nhiệt du, chi lạp chi lạp mà vang cái không ngừng. Thức mau, những cái đó xuyến xuyến liền đều tạc hảo, lao bà bà hướng tạc xuyến mặt trên tô lên chính mình đều nước sốt, lại xái bột thì là, hỏi qua tô tiểu non muốn hay không ớt cay về sau, hướng một nửa tạc xuyến thượng xái ớt cay, trang ở một cái giấy dầu trong bao. Dư lại không có ớt cây tạc xuyến, đặt ở một cái khác giấy dầu trong bao. Tô Tiểu Loan mua hai đại bao tạc xuyến, bất quá đại bộ phận đều sẽ tiến nàng cùng Bách Lý Cần Bụng, rốt cuộc bọn nhỏ không thể ăn quá nhiều dầu chiên đồ vật. Nàng đi trở về khách điếm thời điểm, đi chính là một con đường khác, trên đường vừa lúc nhìn đến có bán rượu, liền phải một đại hồ rượu trái cây. Hào xào bất xào, mua xong rượu nàng mới phát hiện, chính mình cư nhiên vào nhầm pháo hoa liếu hẻm san sắt đường phố giữa. Con hào nàng phát hiện đến kịp thời, lấy thượng rượu liền tính toán chạy nhanh lui về tới, đổi một cái đường đi. Đã có thể ở ngay lúc này, một cái say khớp nam nhân đã đi tới, vừa thấy đến nàng dung mạo, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, sắc mị mị mà nói, xuân phong lâu khi nào tới như vậy mặt hàng, hướng mụ mụ như thế nào cũng không cùng tiểu ra nói. Tới, mỗi người, đêm nay từ ngươi bồi tiểu ra, tô tiểu loan không chút nào cố sức mà nẹ tránh người này mong heo. Nàng lười đến cùng một cái tiểu quỷ so đo, xoay người liền tưởng rời đi. Cùng tiểu gia chơi lạt mềm buộc chặt đúng không? Người tới, đem cái này đàn bà cấp tiểu gia để lại, tiểu gia hiện tại liền phải đương tân lang quan, nhập động phòng. Con ma men tiếp tục nói. thủ hạ của hắn có thần trí thanh tỉnh, liền khuyên đủ, ra, cái kia cô nương giống như không phải ra tới bán. Nhìn qua, kia cô nương giống như chỉ là ra tới mua cái bữa ăn khuya. Quảng nàng có phải hay không? Tiểu gia coi trọng, hôm nay liền phải nàng làm tiểu gia tân nương tử. Cách Nói đến mặt sau, con ma men còn đánh cái thực ghê tởm rượu cách. Lúc sau kia con ma men lại bô bô nói một chuỗi dài, đại ý chính là làm người lại đây bắt lấy Tô Tiểu Loan. Tô Tiểu Loan nguyên bản đã rời đi kia phụ cận, nhưng rốt cuộc là đối đường phố không quen thuộc, cuối cùng vẫn là bị cái kia tiểu quỷ thủ hạ cấp ngăn cản. Cách. Tiểu gia coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Đem tiểu ra hầu hạ cao hứng, trở về làm ngươi tiến ngô phủ đường phu nhân. Tiểu quỷ mang theo người từ một khắc điều ngõ nhỏ đi ra, cùng vọng mà nói. Chương 641 men say. Tô tiểu Loan vốn dĩ tưởng trực tiếp rời đi, nhưng nghe được ngô phủ hai chữ, nàng lại dừng. Là phía trước gặp được ngô dĩnh ngô phủ sao? Ngươi nói chính là ngô đại thiện nhân. Tô tiểu Loan tổng cảm thấy, tự xưng người lương thiện, giống nhau đều không phải cái gì người tốt. Đúng vậy, có phải hay không thay đổi chủ ý? Tiểu quy đắc ý mà cười. Tô tiểu nón mày lá liêu khẽ nhếch, nói, nô dĩnh ngươi nhận thức sao? Ngươi để ta muội làm gì? Ngươi nhận thức nàng. Tô tiểu nón cái này xác định, thật đúng là cùng cái kia thảo người ghét Ngô dĩnh là một nhà. Một khi đã như vậy, nàng liền không thể dễ dàng thả bọn họ đi. Nàng nhìn một vòng, thấy trước sau tổng cộng có mười mấy người, ăn mặc đều là gia đình phủ. Phỏng trừng là ngô phủ dưỡng tay đấm. Những người này nhìn không có gì sức chiến đấu, nàng tùy tiện dùng một chút linh lực là có thể đánh bay bọn họ. Bất quá như vậy, tựa hồ quá tiện nghi bọn họ. Nhìn dáng vẻ, những người này cũng không phải lần đầu làm cường đoạt dân nữ sự tình. Tô Tiểu Loan từ hệ thống nơi đó muốn một bao nhuyễn cốt tán, cùng một bao xuân tán, mở ra lúc sau, trực tiếp tiếp theo linh lực, đem thuốc bột đánh bay đi ra ngoài. Vừa lúc bao trùm đến này một vòng người chung quanh, làm cho bọn họ đều hút vào đi vào. Cái gì hương vị? Tiểu quỷ giật giật cái mũi, lại nhiều hút vào không ít, bất quá hắn không để ở trong lòng, tiếp tục nói, tiểu nương môn, suy xét hảo không có. Chúng ta công tử chính là ngô phủ đại công tử, nếu ngươi từ hắn, về sau người nhà ngươi đều có thể háo cơm vô ưu Nếu ngươi giam cãi lời, hư hừ, hừ các ngươi cả nhà cũng đừng tưởng ở phượng thành dừng chân. Tiểu quỷ thủ hạ gia Đinh uy hiếp nói. Tô tiểu Loan cười lạnh một tiếng, trực tiếp nên ngang mà hướng tới bọn họ đi qua đi. Nguyên bản gia đình mọi người tưởng ngăn trở, cũng không biết vì sao, trên người đột nhiên liền không có sức lực, hơn nữa trong đầu tựa hồ còn có mặt khác đồ vật ở kêu gào. Những cái đó gia đình cùng tiểu quỷ bỗng nhiên bắt đầu xé rách quần áo, ôm làm một đoàn, lăn ở cùng nhau. Tô tiểu Loan nhưng không nghĩ bị cái này cảnh tượng dơ đến đôi mắt nhanh hơn bước chân trở về khách điếm. Con hảo nàng trước tiên đem tạ xuyên thu được trong không gian, cho nên không sợ trì hoãn thời gian sẽ không nóng hổi. Hiện giờ nàng trong tay dẫn theo chỉ có rượu trái cây, thứ này không sợ lạnh. Trở lại khách điếm về sau, Bách Lý Cẩn cùng bọn nhỏ vừa lúc mới vừa rời khỏi tu luyện trạng thái. Xem ta mua cái gì? Tô Tiểu Noãn nhấc tay giấy dầu bao cùng bầu rượu. Ở vào cửa phía trước, đem đồ vật đều từ trong không gian đem ra. Dù sao hiện giờ trên hành lang không ai, sẽ không có người phát hiện nàng động tác. Thơm quá a, là thịt nướng sao? Bách Lý cảnh cái mũi nhỏ linh thật sự, vừa nghe thấy hương vị liền cao hứng mà chạy tới. Bách Lý thần tuy rằng không nói chuyện, bất quá nho đen giống nhau đôi mắt giữa, rõ ràng viết chờ mong. Là tạc xuyến, còn có rượu trái cây. Tô Tiểu Loan không lại tiếp tục cút út mở mở, đem ở bên ngoài lấy lòng bữa ăn khuya đem ra. Không chỉ có tạc xuyến. Nàng ở trên đường nhìn đến có bán thịt lương bánh nhân thịt, cũng tiện đường mua mấy cái trở về, còn có hai đĩa ăn sáng. Hôm nay buổi tối chúng ta vẫn ngủ một lát, chúc mừng các ngươi lần đầu tiên tu luyện. Tô Tiểu Loan đem đồ vật đều bãi ở trên bàn, hào khí vạn trượng mà nói. Nói là vẫn ngủ, kỳ thật cũng chính là 11 giờ ngủ. Rốt cuộc ngày thường bọn họ đều là thiên tối sầm liền lên giường nghỉ ngơi, cũng chính là đại khái 8 giờ bộ gia. Bách Lý cảnh hương phấn đến thẳng vỗ tay, hận không thể lập tức liền thượng thủ lấy ăn. Bách Lý cần bày ra cách âm kết giới, như vậy bọn họ ở trong phòng liền có thể tận tình tâm tình, cũng không sợ sẽ quấy rầy đến người khác. An xuyên xuyên cùng bánh nhân thịt lạc, các ngươi hai cái không thể uống rượu trái cây, bất quá mâu thân cho các ngươi chuẩn bị nước trái cây. Tô Tiểu nón vào cửa phía trước còn từ trong không gian lấy ra một cái khắc hồ, bên trong là trước đây làm tốt quả đảo vị nước trái cây. Cảm ơn mẫu thân. Bách lý thần cùng bách lý cảnh chăm miệng một lời nói cảm ơn. Tô tiểu noan cho bọn hắn đổ nước trái cây, hướng chính mình cùng bách lý cẩn cái ly đảo chính là rượu trái cây. Nàng trước cầm một chuỗi tạc tiểu dưa, cực nóng đem tiểu dưa hơi nước đều khóa lại, ăn lên liền cùng mới mẻ tiểu dưa giống nhau nhiều nước giòn sảng, lại so mới mẻ nhiều ăn chín đặc có phong vị. Hơn nữa cái kia lão bà bà điều chế ra tới tương ngọt hàm đạm vừa phải, mùi hương nồng đậm. Cùng tạc xuyên xứng ở bên nhau chính thích hợp. Ân, chết không được có như vậy nhiều người đã chế thế này còn đi ăn, hương vị xác thật không tồi. Tô tiểu noan ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Bách lý thần ăn xuyến tạc thịt ba chỉ, bách lý cảnh ăn chính là tạc cà tím. Hương vị tuy rằng không giống nhau, nhưng mỹ vị trình độ là không sai biệt lắm. Bách lý cẩn không phải chọn ăn uống chi dù người, bất quá xem tô tiểu noan ăn đến như vậy vui vẻ, hắn cũng thử cầm mấy sâu. Bồi nàng cùng nhau ăn. Tô tiểu Loan mua trở về ăn sáng có hai dạng. Một cái là hàm hương giòn sảng rau cần đậu phộng. Một cái là chua cay ngon miệng rau trộn tăng thi. Ăn sáng thực thanh đạm. Ăn nhiều một chút cũng không sợ không tiêu hóa. Bọn nhỏ không thể ăn quá nhiều dầu chiên đồ vật. Ăn mấy sâu tạc xuyến liền buông xuống. Sau đó một người ăn cái bánh nhân thịt. Lại ăn một ít đồ ăn. Thịt lương bánh nhân thịt ngoài giòn trong mềm. Bàn tay đại bánh quá ru hơi chút tạc một chút liền có thể vớt ra tới, hiện ra kim hoàng màu sắc, bên trong thịt là ru ngức gà thịt tạc ra tới, vải lên bột thì là cùng bột ớt, tô lên một tầng tương ngọt về sau, hương vị cực hảo. Tô tiểu noan sức ăn đại, hơn nữa có linh lực trong người, ăn nhiều cũng không sợ không tiêu hóa, càng sẽ không béo, cho nên nàng liền có thể rộng mở ăn. Bọn nhỏ ngày thường không chịu đựng đêm, tới rồi buổi tối mau 9 giờ dưới thời điểm. Bọn họ hai cái liền có điểm kiên trì không được. Tô tiểu noán gọi tới nước gấm, giúp bọn hắn xúc tẩy Hảo, sau đó đưa bọn họ đi cách vách khóa cửa ngủ. Ta còn không có tận hứng đâu, ngươi nhiều bồi ta trong chốc lát bái. Tô tiểu noán lôi kéo Bách Lý Cẩn nói. Hảo! Bách Lý Cẩn tự nhiên đồng ý. Vì thế hai người một bên lót xuyến, một bên uống rượu, Hảo không thoải mái. Bọn họ nói chuyện trời đất, từ này một đời sự tình, nói đến tu chân giới sự tình. Tô tiểu noán đối tu chân giới rất tò mò, bách lý cần liền chọn có ý tứ sự tình cùng nàng nói. Tu chân giới cư nhiên còn có yêu tộc, có thể biến thành người. Nguyên lai tu vi cao người còn có thể ngự không phi hành A. Yêu vương là hồ ly A, ta cho rằng sẽ là lão hổ linh tinh manh thú đâu. Tô tiểu noán uống lên không ít rượu, lời nói so ngày thường nhiều không ít. Người trở về trên đường, có phải hay không gặp được tình huống như thế nào? Đến mặt sau. Bách Lý Cẩn tùy ý hỏi. Hắn từ tô tiểu Loan trên người nghe thấy được một ít nhuyễn cốt tán hương vị. Tô tiểu Loan nguyên bản không tính toán nói cho hắn, miễn cho hắn lo lắng, bất quá, nếu hắn hỏi, kia nàng cũng không có giấu giếm tất yếu. Vì thế nàng đem sự tình trải qua một năm một mười mà nói cho hắn. Bách Lý Cẩn chưa nói cái gì, chỉ là trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo hắn ý. Mắt thấy tô tiểu Loan còn tưởng lại uống rượu trái cây, Bách Lý Cẩn cầm cổ tay của nàng. Không thể uống nữa, ngươi hôm nay uống lên không ít. Tô tiểu non mắt hạnh nhiễm vải phần men say, ánh mắt lưu chuyển gian toàn là hoặc nhân phong tình, nàng vẫn cứ bất giác mà khẽ hử nhẹ thanh, ân. Bách Lý Cẩn hầu kết trên dưới lăn lăn chương 642 đại sự. Nên nghỉ ngơi. Bách Lý Cẩn trầm thấp thanh âm hơi mang khàn khàn, ánh mắt cũng đen tối không rõ. Bất quá ở vào say chuyên choáng trạng thái tô tiểu non cái gì cũng không rõ ràng lắm, nàng nghiêng đầu xem hắn. Nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng đại đại mắt hạnh trung tràn ngập mở mịt thuần tịnh mà không rảnh. Bách Lý Cẩn thầm nghĩ, nàng khẳng định không biết hiện tại chính mình có bao nhiêu đáng yêu, nhiều mê người. Đặc biệt là ở hắn cái này khoáng thật lâu người trước mặt, mị lực càng là như vậy. Chỉ là, nghĩ tới cái gì lúc sau, Bách Lý Cẩn trong mắt ánh sáng cuối cùng vẫn là tối sầm đi xuống. Nàng hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức, hai người cùng chung chăn gối còn hảo. Nếu là phải có tiến thêm một bước tiếp xúc, cũng không biết nàng tỉnh lại có thể hay không không tiếp thu được. Bách lý cẩn tình nguyện thân mình khó chịu, cũng không muốn làm khả năng sẽ làm nàng không cao hứng sự tình, chẳng sợ chuyện này khả năng tính không đủ năm thành. Trung Quy vẫn là không bỏ được lấy nàng mạo hiểm. Cuối cùng, hắn thở dài, đỡ tô tiểu Loan đi bình phong mặt sau, sau đó đi gọi tiểu nhị đem nước gấm đưa lên tới. Đi tẩy tẩy chuẩn bị ngủ đi. Bách lý Cẩn học Tô tiểu Loan ngày thường trấn An bọn nhỏ động tác vụng về mà sờ sờ nàng đầu hống nàng đi tắm rửa cũng may tô tiểu Loan Tuy rằng có điểm nửa tỉnh nửa say cũng chỉ là phản ứng biến chậm mà thôi còn không đến mức đến say như chết nóng nỗi nàng chi độn gật gật đầu sau đó đi bình phòng mặt sau tắm gội cộng thêm xúc miệng rửa mặt chỉ là mặc quần áo thời điểm tô tiểu Loan có chút bảo trì không được cân bằng hướng bên cạnh đổ một chút bách Lý Cẩn Tuy rằng không thấy Nhưng là tinh thần lực vẫn luôn đặt ở trên người nàng. Cho nên ở nàng ngã xuống đi nháy mắt, hắn liền đuổi qua đi, kịp thời đỡ nàng thân mình. Thiểu tâm chút. Bách Lý Cẩn bất đắc dĩ lại sủng nịch mà nói. Nàng nhưng thật ra không ké ngã, chỉ là nàng mềm mại thân mình nện ở trên người hắn, làm hắn càng không dễ chịu thôi. Bách Lý Cẩn nhắm mắt lại giúp nàng mặc tốt áo ngủ, nửa ôm nửa đỡ nàng lên giường. Lúc sau, hắn cũng lười đến lại làm người đưa nước gấm trực tiếp dùng tô tiểu noán dùng quá nước lạnh nhanh trong tắm rửa một cái. vừa lúc thủy đã lạnh đến không sai biệt lắm, đem hắn sở hữu không nên có tâm tư đều rót cái thấu. Đều thu thập sạch sẽ về sau, bách lý cẩn lại xác nhận một chút cách vách mấy đứa con trai tình huống, xác định hắn nhất để ý ba người đều hảo hảo, hắn liền khóa lại môn, thổi tắt ánh đến lên giường nghỉ ngơi. Hơi say tô tiểu noán ngủ thực không thành thật, trong chốc lát đặng khai trăn trong chốc lát lại đem chân đẻ ở trên người hắn. Bách Lý Cẩn sợ nàng đông lạnh, cho nên mỗi lần đều sẽ kịp thời giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Nhưng bởi vì tô tiểu Loan đặng chân cùng tiểu chân tần suất quá cao, bách Lý Cẩn này một đêm đều bị lăn lộn đến không ngủ hảo. Cũng may hắn tu vi cao, liền tính liên tục thật lâu không ngủ được cũng không có việc gì, cho nên ngày hôm sau lên thời điểm, tô tiểu Loan không thấy ra bất luận cái gì khác thường. Ngày hôm qua chơi đến hảo sảng, tô tiểu Loan tỉnh lại lúc sau, cũng không có vội vã rời giường mà là hiếp mắt lười biếng mà an vạ trên giường. Ân, bất quá tạc xuyên cái loại này đồ vật, về sau vẫn là ăn ít. Bách Lý Cẩn nói, Tô Tiểu Loan tự nhiên biết đạo lý này, lười biếng mà nói, Ân, ngày hôm qua là đặc thù tình huống. Này không phải ngày hôm qua cao hứng sao? Liên tưởng cùng bọn nhỏ cùng nhau chúc mừng một chút, kết quả bọn nhỏ sớm mà xuống sân khấu, thành nàng cùng Bách Lý Cẩn côn hoan, chuẩn xác mà tôi nói, là nàng một người côn hoan. Bởi vì Bách Ly Cẩn chỉ là ở bồi nàng mà thôi. Tô tiểu Loan ở trên giường nằm trong chốc lát, liền xúc lên chăn đi lên. Nàng còn nhớ thương thần nhi cùng cảnh nhi ngủ đến thế nào đâu. Rời giường lúc sau không bao lâu, hai đứa nhỏ cũng đi lên. Bọn họ người một nhà tính toán ở khách điếm nghỉ ngơi một ngày, lại mua một mua cần thiết đồ vật, ngày mai sáng sớm liền lên đường. Mà ngày này, Phượng Thành đã xảy ra một chuyện lớn. Phượng Thành chứ danh nô đại thiện nhân gia đại công tử, cùng nô ra một đống lớn gia đình ở bên ngoài trên đường cái ngủ một đêm, nhìn dáng vẻ còn làm không ít hoang đường sự. May mắn hiện giờ thời tiết còn không tính lãnh, bằng không bọn họ khẳng định muốn đông lạnh mắc lối tới. Theo nhìn đến người ta nói, kia một màn quả thực làm người cuộc đời này khó quên, rốt cuộc thật sự quá hạ lưu quá ghê tưởng. Nô đại công tử ném không được người này, sáng sớm mới vừa mở mắt ra, nhìn đến chính mình tình cảnh lúc sau liền lại lần nữa chịu không nổi kích thích hôn mê bất tỉnh. Càng kỳ rượu sự tình là, nô đại công tử cùng này đó gia đình đều không nhớ rõ đã xảy ra cái gì, cũng chỉ nhớ rõ uống say rượu, sau đó lại lần nữa tỉnh lại liền thành toàn bộ phượng thành chê cười. Từ lần đó về sau, sở hữu thích uống rượu cùng ở trên phố lêu lồng người, đều thành thật không ít, rốt cuộc ai cũng không nghĩ cùng nam nhân ở bên nhau, càng không nghĩ như vậy mất mặt một màn bị người nhìn đến. Tô Tiểu Loan ở trên đường mua dù giấy thời điểm, ngẫu nhiên gian nghe được tin tức này. Bất quá nàng cũng chỉ là cười cho qua chuyện, cũng không có quá để ở trong lòng. Xuân Tán Nguyên Bản liền có làm người ký ức hỗn loạn một bộ phận nhỏ công năng, cho nên mới sẽ có gia đình cùng ngô ra cái kia công tử đều nhớ không nổi đã xảy ra gì đó kết quả. Tô Tiểu Loan chính là phải cho người này một cái giao hấn, đỡ phải bọn họ ngô ra người trở ra làm yêu. Mua xong đồ vật. Nàng liền cùng Bách Lý Cẩn cùng bọn nhỏ ở khách điếm đãi nửa ngày, đọc sách nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, một nhà bốn người tinh thần phân chấn mà một lần nữa xuất phát. Trước khi đi, Bách Lý Cẩn còn tặng ngô ra một phần đại lễ. Phượng thanh người cũng chưa nghĩ đến, ngô đại thiện nhân sau lưng cư nhiên đã làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình, còn bị người lập tức cấp tố giác ra tới, chứng cứ đều bại ở chi phủ trước mặt. Cho nên ngô đại thiện nhân thanh danh hoàn toàn hủy hoại. Nô ra cơ nghiệp cũng bị người cấp hủy đến thất thất bát bát. Ai cũng không biết, này hết thể nguyên nhân căn bản là, nô đại thiện nhân quản không hảo tự mình như nữ, mới rước lấy mối hoạn. Nói vậy tiếp theo lại trở lại phương thành, liền sẽ không lại nhìn đến nô ra kia hai cái ghê tởm người. Tô thiểu nón đối này hoàn toàn không biết gì cả, nàng đang ở trong sen ngựa phát sầu đâu. Phát sầu nguyên nhân là, bọn nhỏ quá tiến tới làm sao bây giờ. Từ học được tu luyện về sau. Thần Nhi cùng Cảnh Nhi đều đối này biểu hiện ra hưng thu thật lớn, mỗi ngày đều sẽ chủ động tu luyện, hơn nữa đều không mang theo đỉnh. Trước kia ở trên đường, Tô Tiểu Loan sẽ cùng bọn nhỏ cùng nhau đọc sách, cùng nhau chơi trò chơi, chơi cờ. Nhưng hiện tại, hai cái Tiểu Nhoan Nhi ngồi xếp bằng ngồi ở kia, một cái so một cái nghiêm túc mà tu luyện, nàng cái này làm mẫu thân, ngược lại ở một bên dương mắt nhìn. Tô Tiểu Loan cái này cuối cùng biết, Vì cái gì có chút học bá cha mẹ sẽ hướng người xin giúp đỡ, hỏi hai tử quá yêu học tập, dừng không được tới làm sao bây giờ. Nguyên lai like không phải này đó học bá cha mẹ ở trang bức, mà là bởi vì, thật sự sẽ có người có như vậy buồn giàu. Thì như hiện tại nàng, tô tiểu loan thở dài, chỉ có thể chính mình lấy ra một quyển sách, dựa vào thùng xe trên bách nhìn lên. Nhi tử có tiền đồ, nàng cái này làm mẫu thân, liền chính mình cùng chính mình chơi đi. Lúc sau dọc theo đường đi, Bách Lý Cẩn cố ý nhanh hơn hành trình, bọn họ người một nhà, rốt cuộc ở mùa thu đến từ thành. Nhìn trước mắt khí thế rộng rãi cửa thành, tô tiểu non trong đầu vẫn là không có nửa điểm ấn tượng. Chỉ có thể chờ đi vào nhìn nhìn lại. Chương 643 nói dối. Nghe Bách Lý Cẩn nói, lúc trước nàng ở tại từ dưới thành thuộc một cái trong huyện mặt thôn nhỏ. Cái kia thôn tiêu cục đá thôn, liền ở một mảnh chạy dài vô tận chân núi. Cũng là ở lúc ấy, nàng mới có thể ngẫu nhiên cùng Bách Lý Cẩn kết bạn, còn trời xui đất khiến mà cứu hắn một mạng. Tô Tiểu Loan nghe hắn nói khởi những việc này thời điểm, thật giống như đang nghe người khác chuyện xưa. Tới rồi Tư Thành, bên này phong tục cùng Kinh Thành rõ ràng lại có chút bất đồng, ngay cả nói chuyện khẩu âm đều có chút trinh lệch bất quá không cẩn thận nghe là nghe không quá ra tới. Tô Tiểu Loan nhìn đến trên đường có phồn vinh vô cùng nghe màu phường, rất nhiều người đều sẽ đi vào nghe diễn. Chúng ta cũng qua đi xem xem náo nhiệt đi. Tô Tiểu non nóng lòng muốn thử. Bách Lý cẩn thở dài nói, nơi này là cơ hiến trần khai, Trước kia ngươi cho hắn viết quá không ít kịch bản. Rất nhiều ngươi viết diễn, hiện tại đều còn vẫn luôn ở diễn. Không như vậy tốt diễn, tự nhiên liền sẽ không vẫn luôn truyền lưu đi xuống. Nhưng nếu là thật sự kinh điển, đương nhiên cũng sẽ không bao phủ ở thời gian nước lũ giữa. Thật sự, chúng ta đây càng hẳn là vào xem. Tô Tiểu Nói nói, Bách Lý Thần cùng Bách Lý Cảnh cũng tỏ vẻ thập phần chờ mong. Tô Tiểu Loan đi vào nghe mẩu phường giờ khắc này, mới rõ ràng chính xác mà cảm nhận được, Nguyên Lai biết chính mình viết tác phẩm sẽ bị diễn xuất tới, là như thế này một loại cảm giác. Lại thấp thỏm lại chờ mong lại khẩn trương lại sợ hãi. Bách Lý Cẩn biết Tô Tiểu Nói đều viết quá này đó diễn, liền mang theo bọn nhỏ ở rất nhiều đài gian, tìm được rồi lập tức liền phải diễn nàng viết diễn đài còn cố ý ngồi ở đệ nhất bài vị trí. Không chờ bao lâu, bên này nhạc sư liền ở đài phía dưới vào chỗ, tấu vang lên đệ nhất mạc câm nhạc. Đồng thời, màn che cũng dần dần dâng lên. Tô Tiểu Loan không có ký ức, cho nên này tương đương với là nàng lần đầu xem diễn, tự nhiên cảm thấy mới lạ không thôi. Nàng Nguyên Bản còn lo lắng, vạn nhất chính mình trên đường hồi tưởng lên mặt sau nội dung, vậy tương đương bị kích tấu, sẽ ảnh hưởng quan khán thể nghiệm. Bất quá nàng lo lắng cuối cùng bị chứng minh là dư thừa, Bởi vì thằng đến xem xong một hồi làm nhân tâm triều mênh ngông diễn, nàng trong đầu vẫn là không có ấn tượng. Cho nên nàng toàn bộ hành trình giống như là đang xem một hồi hoàn toàn xa lạ lại cực kỳ ưu tú điện ảnh, xem xong tâm tình rất tốt. Mẫu thân, này thật là ngươi viết sao? Ngài viết đến thật sự là thật tốt quá. Bách lý thần bắt lấy tô tiểu noan tay háo, đại đại trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Tô Tiểu noan gật gật đầu. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng này đó xác thật hẳn là nàng viết không sai đi. Mẫu thân thật lợi hại, ta về sau cũng muốn hướng mẫu thân học tập. Bách Lý Cảnh đồng dạng sùng bãi mà nói. Đúng lúc này, bên cạnh có người khinh thường mà cười nhạo một tiếng nói. Có chút người à, thật đúng là nói cái gì đều nói được. Này đó kịch nam rõ ràng đều là mưa xuân cô nương viết, cư nhiên còn có người dám ôm đến trên người mình. Vì hống hài tử không cần thiết giải lớn như vậy dối đi. Tô tiểu Loan theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một người trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, dung mạo tiếu lệ nữ tử, chỉ là trên mặt nàng mang theo trói lọi khinh thường cùng khinh thường, cho nàng cả người giảm không ít phân. Không biết ngươi trong miệng mưa xuân cô nương là? Tô tiểu Loan tò mò hỏi. Nàng không cảm thấy chính mình sẽ khởi như vậy một cái tục khí nghệ danh. Tiếu lệ nữ tử từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen. Ngươi cư nhiên không biết mưa xuân cô nương. Nàng chính là cùng yến công tử tề danh tài nữ, viết quá vô số nhà nhà đều biết kịch nam, ngươi liền nàng cũng không biết. Không phải từ thành người địa phương đi. Nói đến mặt sau, đã là mang lên đối ngoại mà người bài xích cùng làm thấp đi. Mưa xuân cô nương hiện giờ còn tại nghe mẫu phường viết kịch nam. Tô Tiểu Luân hỏi, thiếu lệ nữ tử từ trong lỗ mũi ân một tiếng, nói tiếp, đó là tự nhiên. Tô tiểu Loan cái này cuối cùng là đã biết. Nguyên lai like ở nàng đi rồi, nàng danh nghĩa tác phẩm, trực tiếp bị cái này gọi là gì mưa xuân cô nương người cấp ba chiếm. Thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Tô tiểu noan sắc mặt không quá đẹp, đột nhiên đứng lên. Đi thôi, ta mang người đi tìm nghe màu phường quản sự. Bách Lý Cẩn nhìn ra nàng ý tưởng, tự nhiên là trước tiên bồi ở bên người nàng. Hắn cũng không nghĩ tới, Yến Trần thuộc hạ người, sẽ phạm loại này sai lầm. Tiếu lệ nữ tử vốn tưởng rằng tô tiểu noãn chỉ là cái vì hống hải tử, lung tung nói mạnh miệng. Nhưng hôm nay nàng thật sự muốn đi tìm quản sự, chẳng lẽ sự tình có nguyên nhân khác? Đào tích nhi nghĩ nghĩ, thực mau liền đem loại này ý tưởng ném đến sau đầu. Sao có thể? Như vậy một cái nơi khác tới nữ tử, không có khả năng so mưa xuân cô nương càng có tài hoa. Nói không chừng chỉ là vì che giấu xấu hổ, mà tìm lấy cớ mà thôi, nhất định là như thế này uy, các ngươi thật muốn đi tìm quản sự. Không bằng ta mang các ngươi đi thôi. Đào tích nhi chủ động đề nghị nói. Nàng đương nhiên không phải tưởng giúp tô tiểu đoán, mà là không hy vọng có người an vạ nàng thần tượng mưa xuân cô nương. Nếu bọn họ tưởng làm bộ đi tìm quản sự, kia nàng liền cùng đi, nhìn đến thời điểm nói dối bị vạch trần, bọn họ hai vợ chồng như thế nào chứa đi. Tô tiểu đoán liếc mắt một cái liền xem thấu đào tích nhi mục đích, bất quá nàng cũng không có vạch trần. Cũng hảo, có người này hỗ trợ dẫn đường, cũng có thể mau chóng tiết kiệm thời gian. Hảo A, làm phiền vị cô nương này. Tô Tiểu loan cười nói. Đào Tích Nhi trộm nhìn nàng một cái, thấy nàng sắc mặt bất biến, trong lòng nghi hoặc càng đậm. Bất quá Đào Tích Nhi vẫn là chạy nhanh mang theo bọn họ tìm tới nghe mổ phường quản sự, như là sợ bọn họ hai vợ chồng mang theo hải tử lưu. Nơi này mưa xuân cô nương fans còn không ít. Vừa nghe nói có người đem mưa xuân cô nương kịch nam nhận làm chính mình, lập tức liền theo lại đây. Người này ai a? Không biết, nghe cũng chưa nghe nói qua. Khẳng định là tới an vả mưa xuân cô nương bái, loại người này ta thấy nhiều. Chính là, trừ bỏ mưa xuân cô nương, còn có ai có thể viết ra tốt như vậy kịch nam? Tô tiểu noan đối chung quanh thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng là thần nhi cùng cảnh nhi nghe xong những lời này, tức giận đến tiểu nắm tay đều nắm chặt đi lên. Hảo, bọn họ nói bọn họ, chúng ta tìm chúng ta công đạo. Tô Tiểu Noan thấp giọng trấn an bọn họ. Nghe mẫu phường quản sự nghe nói chuyện này sau, biểu tình cũng rất là cổ quái, rốt cuộc này vẫn là lần đầu gặp gỡ như vậy tìm tra. Vị cô nương này, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Xem ở ngươi là lần đầu tiên tới phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo, bất quá, cũng hy vọng ngươi, đừng đem nơi này coi như có thể tùy ý dương ngoài địa phương. Quản sự thái độ bất mãn mà nói, tô tiểu non nhíu mày, xem ra cái này quản sự cũng chưa thấy qua nàng. Đi tìm các người lớn nhất quản sự. Trải qua hệ thống nhắc nhở, tô tiểu non lấy ra Yến Trần đã từng cho nàng lệnh bài. Cái này tiểu quản sự vừa thấy đến này cái lệnh bài, thái độ lập tức liền thay đổi, là là là, tiểu nhân này liền đi tìm hướng quản sự lại đây. Chờ hắn trong miệng hướng quản sự lại đây, bên này đã tụ tập nổi lên một đống người. Đều là xem náo nhiệt Loại này việc nhỏ ngươi cũng tới tìm ta Có người náo sự Trực tiếp hoanh đi ra ngoài là được Hướng quản sự không cao hứng thanh âm chuyển đến Thẳng đến hắn đến gần Nhìn đến tô tiểu non mặt Mới rốt cuộc lộ ra kinh ngạc biểu tình Tô, tô cô nương Chương 644 ăn cắp Hướng quản sự cư nhiên thật sự nhận thức nàng Này trong đó nhất định có cái gì ẩn tình đi Không biết Chúng ta trước xem diễn bái Vây xem người dịu dít mà thảo luận. Tô tiểu Loan chút nào không chịu những người khác thanh âm ảnh hưởng, nguyên bản nàng còn nghĩ, nàng không có ký ức, không biết nên như thế nào mới có thể chứng minh chính mình mới là này đó kịch nam tác giả. Bất quá nhìn dáng vẻ, cái này tổng quản sự là nhận thức nàng. Cứ như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều. Ngươi chính là hướng quản sự. Tô tiểu Loan nhìn về phía hắn, hỏi. Hướng quản sự liên tục gật đầu. Thái độ đều cung kính không ít, không sai, tiểu nhân đều hướng lực, nhân xương hướng quản sự, đến Yến Công Tử coi trọng, hiện giờ ở quản lý nghe mầu phường. Tô Tiểu Loan biết Yến Công Tử chính là cơ Yến Trần, cũng biết chính mình đã từng cùng hắn hợp tác. Ta không nghĩ tới, Yến Công Tử thuộc hạ người, cư nhiên sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Tô Tiểu Loan thái độ đống dưng lạnh xuống dưới, thanh âm cũng lộ ra hàn ý. Hướng quản sự trột dạ mà lau một phen cái chán mồ hôi lạnh. Không ngừng cười nịnh nọt, làm tô cô nương chê cười, đây đều là hiểu lầm, tại hạ sẽ làm người mau chóng đem chuyện này xử lý tốt. Đừng mau chóng, liền hiện tại đi. Tô tiểu noan chân thật đáng tin mà nói. Nàng không phải tham mộ cái này thanh danh, mà là tưởng đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật. Rõ ràng là nàng viết, dựa vào cái gì bạch bạch để cho người khác chiếm danh. Này, tô cô nương tử kinh thành đường xa mà đến, nói vậy khẳng định mệt mỏi đi không bằng làm tại hạ mang các ngươi người một nhà đi nghỉ ngơi. Chuyện này không tốt lắm giải quyết, sợ là muốn chỉ hoán một đoạn thời gian. Hướng quản sự ấp úng mà nói. Nhiều người như vậy ở đây, nếu giữa thừa nhận nói, mưa xuân cô nương thanh danh liền hủy. Lúc trước Yến công tử đem nghe mỏ phường giao cho hắn toàn quyền quản lý, hơn nữa tam thành tiền lợi đều có thể trực tiếp đến trong tay hắn. Hắn tự nhiên không bỏ được mưa xuân cô nương này cây cây dụng tiền ngã xuống. Cho nên chuyện này có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, cuối cùng có thể định tính vì một cái hiểu lầm, đó chính là không thể tốt hơn. Ta không có thời gian lưu tại này, bất quá, nếu chuyện này ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích, như vậy cũng đừng trách ta đến yến công tử trước mặt, đem nơi này sự tình đúng sự thật bẩm báo. Tô Tiểu noán lạnh lùng mà nói, nàng nhưng không tốt như vậy lừa gạt Hướng quản sự tưởng có lệ qua đi, cũng đến xem nàng có đồng ý hay không. Vừa nghe nàng nhắc tới Yến công tử, hướng quản sự đầu lớn hơn nữa. Rốt cuộc hắn mơ hồ biết một ít Yến công tử sự tình, cũng biết Yến công tử sau lưng tựa hồ là triều đình mệnh quán, hắn loại này làm tiểu sinh ý, nào dám cùng Yến công tử gọi nhịp. Tô cô nương, chuyện này, nghe màu phường nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, thỉnh cô nương yên tâm. Hướng quản sự giống giặc mà nói trường hợp lời nói, lại nửa điểm không đề cập tới cấp cái dạng gì công đạo. Tô tiểu Loan nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở cái này mặt trên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói, hướng quản sự, ta nhớ rõ hiến công tử thuộc hạ, hẳn là không chỉ có ngươi một cái thủ hạ lưu tại từ thành đi. Ta xin khuyên ngươi đừng cùng ta chỉnh những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt trường hợp lời nói, ta không phải hảo lừa ba tuổi tiểu nhi. Đào tích nhi không hiểu ra sao mà nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng như thế nào cảm giác, hướng quản sự nhìn qua có điểm trột dạ đâu. Không chỉ là nàng. Mặt khác vây xem mọi người cũng có loại cảm giác này. Hướng quản sự hành động, nhìn qua rất giống là tưởng tạm thời hống trụ tô tiểu đoán, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Như vậy vừa thấy, nhưng còn không phải là trột dạ sao. Hướng quản sự cái này là xác định, chính mình đã đến văn sát. Nguyên bản hắn nghĩ, tô tiểu đoán một cái nông nữ, chính mình lừa gạt lừa gạt liền đi qua. Nhưng không nghĩ tới nàng thái độ như vậy kiên quyết. Tô cô nương. Ngài thật sự muốn cùng hướng mỗ không qua được sao? Hướng quản sự cái chán mồ hôi như hạt đậu không ngừng đi xuống lạc. Bại ở trước mặt hắn có hai con đường, một cái là chết không thừa nhận, nhưng là nói như vậy, tô tiểu nón khả năng sẽ đem sự tình chuyển tới Yến công tử trong hai. Một cái là thừa nhận này đó kịch nam không phải mưa xuân cô nương viết, như vậy từ nay về sau, nghe màu phường thiếu Yến công tử cùng mưa xuân cô nương này hai cái chiêu bài, lượng người khẳng định sẽ đại đại giảm bớt không hề giống hiện tại như vậy phồn hoa. Rốt cuộc từ yến công tử cùng Tô Tiểu Noan rời đi từ thanh lúc sau, nghe mẩu phường thuộc hạ những người đó, đều lại khó viết ra siêu việt bọn họ hai cái tác phẩm. Nhìn như lương nan, kỳ thật còn có một con đường khác. Đó chính là chết không thừa nhận, sau đó trộm đối Tô Tiểu Loan ra tay, làm nàng rốt cuộc không có biện pháp đem tin tức chuyển quay lại đi. Tô Tiểu Loan thấy được hướng quản sự trong mắt chợt lóe mà qua giấy rủa cùng ngoan tuyệt. Trong lòng đại khái co suy đoán, cười lạnh nói, nếu hướng quản sự đã co quyết đoán, ta đây liền không nói nhiều. Chỉ là xin khuyên quản sự một câu, là người, không cần luôn muốn đem chính mình bước đến tuyệt lộ thượng, ở tuyệt lộ thượng mạo hiểm, hơi có vô ý, chính là tan xương nát thịt. Hướng quản sự nghe xong những lời này, nguyên bản liền trột dạ hắn, càng là có loại sở hữu tâm tư đều không chỗ nào che giấu cảm giác. Hơn nữa hắn làm buôn bán trước nay đều là quang minh lỗi lạc còn không có nghĩ tới dùng cái gì đường ngang ngõ tắt đi hại người, đây là lần đầu dâng lên loại này ý tưởng, cho nên bị tô tiểu noan như vậy một kích thích, hắn theo bản năng liền nổi lên lùi bước chi ý. Vạn nhất hành động thất bại, làm tô tiểu noan trốn trở về kinh thành, kia hắn đời này đã có thể đều xong rồi. Không được, hắn còn có thê nhi rửa hắn ăn cơm, không thể như vậy mạo hiểm. Cuối cùng, hướng quản sự do dự luôn mãi, vẫn là thần sắc hôi bại mà thừa nhận, chuyện này. Sắc thật là nghe mẫu phường làm không đúng, những cái đó kịch nam đều là tô cô nương người viết, cùng sau lại xuất hiện mưa xuân cô nương không có nửa điểm quan hệ. Này ngay từ đầu chỉ là các bá tánh chính mình hiểu lầm, đều do chúng ta nghe mẫu phường không có kịp thời ra tới làm sáng tỏ. Hướng quản sự đem chính mình từ chuyện này hái được đi ra ngoài. Giang ba câu, khiến cho hắn hành động trở nên không như vậy đáng giận. Hắn không phải cố ý làm người hiểu lầm, chỉ là không có kịp thời đứng ra giải thích làm sáng tỏ mà thôi. Sự tình không ngừng hắn nói được đơn giản như vậy, kỳ thật mưa xuân cô nương người này, hoàn toàn chính là hướng quản sự đóng gói ra tới giả tài nữ. Chân chính mưa xuân cô nương, một bộ kịch nam cũng chưa viết quá, những cái đó đang ở diễn phim mới, đều là hướng quản sự thuộc hạ dưỡng người viết ra tới, cuối cùng đều bị còn đâu mưa xuân cô nương một người danh nghĩa, mục đích tự nhiên là vì chế tạo cùng lúc trước yến công tử giống nhau chịu mỗi người truy phùng đối tượng chỉ là chịu giới hạn trong những người đó trình độ vô pháp viết ra lúc trước như vậy lưu hành việt nam cho nên hướng quản sự mới dâng lên mặt khác tâm tư đem tô tiểu đoán danh nghĩa việt nam cũng trở thành cái gọi là mưa xuân cô nương tác phẩm chính như hắn ngay từ đầu kế hoạch như vậy bởi vậy mưa xuân cô nương thanh danh lớn hơn nữa từ thành cơ hồ mỗi người biết được nêm màu phường kiếm được buồn mãn bất mãn chỉ là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Đã từng yến công tử bằng hữu này đó kịch nam chân chính tác giả, tô tiểu nhoắn sẽ lại lần nữa trở về. Còn thỉnh hướng quản sự nhớ kỹ trụ, người tình ta nguyện nhượng bộ có thể, nhưng là vì ích lợi, không đánh một tiếng tiếp đón liền tưởng lấy đi người khác đồ vật, tính làm ăn cắp. Chương 645 trộm Tô tiểu nhoắn vô tâm tình quản hướng quản sự cái này lao bánh quẩy nói như thế nào. Nàng hôm nay cũng chỉ là tiện đường lại đây tưởng đem thuộc về chính mình đồ vật lấy về đi mà thôi. Đến nỗi hướng quản sự như thế nào tẩy trắng nghe mộ phường, là chính hắn sự tình, cùng nàng không quan hệ. Hướng quản sự loại này chế tạo nhân thiết phương thức, nàng ở kiếp trước không biết xem qua nhiều ít, sớm đã thành thói quen. Hướng lực thuộc hạ giữa người, tự nguyện vì tiền từ bỏ chính mình ký tên quyền, nàng sẽ không can thiệp, này vốn chính là bình thường giao dịch. Nhưng không trải qua nàng đồng ý, liền tưởng lấy đi nàng tác phẩm. Nghĩ đến thật đúng là quá mỹ. La, tô cô nương nói đúng, hướng mô về sau nhất định chú ý, tuyệt không sẽ tái phạm như vậy sai lầm. Nếu là về sau có người lại hiểu lầm, nghe hậu phường nhất định trước tiên đứng ra làm sáng tỏ. Tại hạ tưởng thỉnh tô cô nương đi danh dương tiểu lầu cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng hảo cùng tô cô nương hảo hảo xin lỗi. Hướng quản sự vẻ mặt đau khổ xin lỗi. Không cần, ta còn có việc muốn hội. Hướng quản sự nói vậy cũng có không ít việc cần hoàn thành đi, ta liền không quay dậy. Tô tiểu noán lãnh đạm xa cách mà nói. Này đối với nghe mẫu phường tới nói, chính là thiên đại giềm pha, phòng trừng hướng quản sự muốn phí một phen công phu mới có thể tẩy trắng. Kỳ thật tô tiểu noán ngay từ đầu đối nghe mẫu phường ấn tượng cũng không tệ lắm, bất quá trải qua chuyện này, nàng đối nơi này là không có gì hảo cảm. Ta thiên! Nguyên lai like những cái đó kịch nam thật sự không phải mưa xuân cô nương viết, mà là trước mắt tên này tô cô nương viết. Đào tích nhi vẻ mặt cảm thán mà nói, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng vì hống hải tử biên lợi nói dối đâu, không nghĩ tới là chúng ta bị nghe mẫu phường cấp lửa. Chính là, ngay từ đầu còn không phải là nghe mẫu phường tuyên bố, những cái đó kịch nam đều là mưa xuân cô nương viết sao. Nếu không phải bọn họ nói như vậy, ai sẽ hiểu lầm A. Hướng lực nghe này từng tiếng chỉ trích hòa thanh thảo, gấp đến độ đầu đều lớn. Bất quá hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu cười làm lành mặt. Tô Tiểu Ngoan giải quyết xong sự tình, liền mang theo bọn nhỏ chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở nàng, chủ nhân, nơi đó có một nhà cửa hàng thịt dê làm được thực hảo, ngày trước kia thực thích đâu. Tô Tiểu Loan vừa thấy, vừa lúc cũng tới rồi cơm điểm, vậy đi thử thử đi. Nàng trước kia thích đồ vật, hiện tại khẩu vị không thay đổi. Hẳn là vẫn là sẽ thực thích mới đúng. Đi kia ra thịt dê cửa hàng nhìn xem đi, ăn người giống như rất nhiều. Tô Tiểu Loan chỉ vào kia ra cửa hàng chiêu bài nói. Hảo! Bách Lý Cẩn tự nhiên không có ý kiến. Tô Tiểu Loan không biết chính là, lúc ấy hướng lực nguyên bản đã tính toán ám hại nàng, là Bách Lý Cẩn dùng tinh thần lực hơi chút không chế trong chốc lát hướng lực ý tưởng, cho nên hướng lực mới có thể chủ động thừa nhận mưa xuân cô nương chuyện này. Bằng không? Dựa theo hướng lực nội tâm chân thật tính toán, hắn khẳng định sẽ lựa chọn đánh cuộc một phen, vạn nhất có thể thành công ám sát tô tiểu đoán, không chỉ có hắn địa vị sẽ không chịu ảnh hưởng, hơn nữa tiền tài vẫn như cũ sẽ cuộn cuộn mà đến. Bách Lý cần muốn cho chuyện này mau trong kết thúc, cho nên mới sẽ làm như vậy, bất quá hắn tạm thời không tính toán nói cho tô tiểu đoán. Tới rồi kia ra cửa hàng, vừa lúc còn có một cái bàn không, tô tiểu đoán một nhà liền ở cái bàn kia bên cạnh ngồi xuống. Tiểu nhị nhiệt tình mà chạy tới, hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì. Tô tiểu nón như vậy vừa thấy, mới phát hiện nơi này thức ăn còn rất đa dạng, hoàn toàn không phải nàng trong tưởng tượng chỉ có một lưỡng đạo đồ ăn. Thịt dê phao bánh bao, canh thịt dê, thịt dê hấp mặt, lòng dê nấu canh, giống nhau tới một phần đi. Tô tiểu nón điểm cửa hàng này chiêu bài đồ ăn, còn có mấy cái thịt dê ăn sáng. Canh thịt dê đều là trước tiên ngao tốt, một nồi to cơ hồ là nãi màu trắng nùng canh. Mặt trên mạo nhiệt khí, trong nồi đựng đầy đại khối dương cốt thịt dê, đầu bếp chỉ cần đem nước canh tưới ở mì sợi thượng là được. Nóng hôi hổi cơm canh thực mau liền bưng đi lên. Tô tiểu Loan uống lên khẩu canh, hàm tiên thơm nồng, có mùi thịt tỏi hương, nhưng một chút tanh mùi tanh đều không có. Hiện giờ mới vừa vào thu, thời tiết còn không coi là nhiều lạnh, nhưng là ít nhất không có mùa hè như vậy nóng bức, ở thời điểm này uống một ngụm nóng hầm hấp canh, vẫn là rất không tồi. Nếu là ở rét lạnh mùa đông, có thể uống thượng một chén canh thịt dê, kia tư vị khẳng định càng rượu. Tô Tiểu nón một bên cảm thấy mỹ mãn mà cùng bọn nhỏ hưởng thụ mỹ thực, một bên ở trong đầu cùng hệ thống nói chuyện, người nói được quả nhiên không sai, cửa hàng này xác thật có trình độ. Hi hi, chủ nhân thích cái gì, ta chính là vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu. Hệ thống ngạo kiểu mà nói, cũng may mắn nó chi nhớ hảo, cái gì cũng chưa quên. Bằng không tô tiểu nón khôi phục ký ức khẳng định càng lao lực. Đương nhiên, bọn họ người một nhà ăn đến vui vẻ, tô tiểu nón cũng chưa quên ba con tiểu manh vật. Chúng nó ba cái ngày thường ăn đến đều là thịt heo, ngẫu nhiên ăn một lần thịt dê, đều cao hứng đến không được. Ăn qua cơm trưa, tô tiểu nón cùng Bách Lý Cẩn cùng bọn nhỏ đi khách điếm, tính toán hơi chút nghỉ ngơi một chút. Dù sao nơi này ly tế xa huyện cùng cục đá thôn đều đã không xa, ngủ xong ngủ trưa lại xuất phát cũng không chậm. Tô Tiểu Loan ngã đầu liền ngủ, nhưng hai đứa nhỏ lại không bỏ được nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, nắm chặt mỗi một phân mỗi một giây tới tu luyện. May mắn nàng ngủ ngon, không biết chuyện này, bằng không lên khẳng định muốn đau lòng. Đánh giá Tô Tiểu Loan mau đã tỉnh, hai cái Tiểu Hoa Nhi mới làm bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, nhảy xuống giường. Lúc sau, bọn họ liền xuất phát đi trước tế sang huyện. Tới rồi nơi này, rõ ràng có thể cảm giác được, Tế sa huyện không có từ thành như vậy phồn hoa, kiến trúc cũng có vẻ có chút cũ xưa, sám xịt. Tô Tiểu nón đối nơi này không ấn tượng, bách lý cẩn nhưng thật ra còn nhớ rõ một chút sự tình. Hắn mang nàng đi hương cắt. Nơi này là trước kia ngươi khai hương cắt, hiện giờ giao cho những người khác xử lý. Nơi này là nhà phụ mẫu khai lẩu cây cửa hàng, hiện giờ chuyển nhượng đi ra ngoài, không lại làm lẩu cây sinh ý. Đi này đó địa phương trước kia. Tô tiểu loan cố ý dùng khăn che mặt bịt kín mặt, chính là sợ gặp được người quen. Gặp được người quen không xấu hổ, nàng không nhận ra người tới ra, nhân ra nhận ra nàng tới mới xấu hổ. Tô tiểu loan làm bộ là khách nhân, đi trước hương các chuyển động một vòng. Hương các bên trong bài trí cùng trước kia không sai biệt lắm, lui tới đều là tuổi trẻ tiểu cô nương. Lúc sau nàng lại đi đã từng lẩu tay cửa hàng nhìn nhìn. Rời đi thời điểm, nàng đối với Bách Lý Cẩn lắc lắc đầu. Bách Lý Cẩn trong mắt quang mang tức khắc lại ảm đạm xuống dưới. Hán Minh bạch nàng ý tứ. Khôi phục ký ức vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển. Chỉ có thể hồi cục đá thôn. Bách Lý Cẩn cảm xúc có chút khẩn trương. Hắn lo lắng chính là, vạn nhất trở về cục đá thôn về sau, tô tiểu noán ký ức vẫn là không có khôi phục, thật là làm sao bây giờ. Thiếu hụt thời gian lâu như vậy ký ức, nhất định sẽ thực biến yếu. Bách Lý Cẩn trong lòng sợ hãi đối mặt như vậy kết quả, cho nên sớm định ra hôm nay liền hồi cục đã thôn, hắn cuối cùng vẫn là lối bước. Chúng ta ngày mai lại trở về đi. Bách Lý Cẩn ở tế xa huyện tìm ra khách điếm, người một nhà tạm thời gian xếp xuống dưới. Tô Tiểu noan minh bạch hắn ý tứ, tự nhiên đồng ý. Nàng trong lòng đồng dạng thực khẩn trương. Tới rồi buổi tối, nàng ở trên giường lăn qua lộn lại, căn bản ngủ không được. Bách Lý, chúng ta hai cái trộm hồi một lần cục đá thôn đi. Chương 646 trôn cũ. Tô tiểu noan đồng dạng có chút không quá dám đối mặt. Từ kinh thành trở về trên đường, nàng vẫn luôn ở tự mình an ủi, nhất định có thể khôi phục ký ức, nhất định có thể. Nhưng thẳng đến nơi này, nhìn thấy nàng vốn nên rất quen thuộc địa phương, nàng vẫn cứ không có cảm nhận được nửa phần xúc động. Tô tiểu noan có chút luôn uống. Vạn nhất trở lại cục đá thôn về sau, nàng thật sự không có khôi phục ký ức. Thật là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vẫn luôn mang theo ký ức tàn khuyết, cùng bách lý quá cả đời sao? Tô tiểu non chỉ cần tưởng tượng đến cái này khả năng, liền cảm thấy trong lòng phản phất có vô tận tiếng đối. Nàng không thể tiếp thu kết quả này, nhưng lại bức thiết mà muốn đi nghiệm chứng nó. Cho nên nàng đưa ra cái này ý tưởng. Hiện tại, bách lý cẩn cũng không ngủ, trước tiên mở to mắt, đáp lại nàng. ân, hiện tại, không mang theo hài tử. Liền chúng ta hai cái đi. Tô tiểu nó nói. Như vậy nếu là không có thể khôi phục ký ức nói, nàng có thể ôm Bách Lý Cẩn thống thống khoai khoai mà khóc một hồi. Còn không cần làm bọn nhỏ lo lắng. Có ba con thực lực có thể so với giang hồ cao thủ linh thú bảo hộ, còn có Bách Lý Cẩn trận pháp cùng tinh thần lực thời khắc che chở, nàng không cần lo lắng bọn nhỏ sẽ có nguy hiểm. Hảo! Bách Lý Cẩn không chút do dự đồng ý. Hắn trong lòng đồng dạng thực thấp thỏm. Muốn đi nghiệm chứng một chút ý tưởng quá mức mách liệt, làm hắn căn bản chờ không được này cuối cùng cả đêm. Trước khi rời đi, Bách Lý Cẩn ở bọn họ phòng, cùng bọn nhỏ phòng bên ngoài, đều bố trí hai tầng kết giới. Mặc kệ có bất cứ thứ gì tới gần, hắn đều có thể trước tiên phát hiện cũng gấp trở về. Lấy hắn hiện tại tu vi, đi tới đi lui với tế xa huyện cùng cục đá thôn Chi Giang, chỉ cần một lát. Đi thôi. Tô Tiểu nón bắt lấy Bách Lý Cẩn tay. Nàng người mang linh lực, nhưng còn dùng không thuần thục, cho nên không có biện pháp ở trên trời phi. Bách Lý Cẩn dứt khoát đem nàng ôm vào trong lòng ngực, còn dùng áo ngoài bao lấy nàng, phòng ngừa nàng thổi đến phòng, ôm lấy ta cổ. Tô Tiểu Loan gò má ửng đỏ gật gật đầu, duỗi tay vòng lấy hắn cổ. Theo sau, Bách Lý Cẩn một tay ôm nàng, một tay hộ ở nàng cái gái, nhanh chóng dùng linh lực ngự không phi hành. Tô Tiểu Loan thậm chí còn không kịp nói một câu lánh. Liên phát rắc Bách Lý Cẩn ngừng lại. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Là có cái gì vấn đề sao? Bách Lý Cẩn lại trầm dai rơi trên mặt đất, đối nàng nói, tới rồi. Tô Tiểu noãn ngạc nhiên. Không phải nói ngồi xe ngửa cũng muốn một canh giờ sao, như thế nào nháy mắt liền đến. Như vậy xem ra nói, Bách Lý Cẩn tưởng chính mình một người trở lại kinh thành, có lẽ liền một canh giờ đều không cần. Thu vi thăng chức là hảo, tốc độ so phi cơ còn nhanh. Chân đạp lên trên đất bằng trong ngay mắt, tô tiểu Loan có chút không thích đứng mà xoay một chút, còn hảo có bách lý cẩn kịp thời đỡ lấy nàng cánh tay, giúp nàng bảo trì cân bằng. Tô tiểu Loan nhìn trước mắt cao lớn nhà cửa, nhìn qua tựa hồ là này một mảnh lớn nhất nhất khí phái phong ở. Hiện giờ toàn bộ thôn trang đều lâm vào một mảnh yên tĩnh giữa, không có nửa điểm tiếng vang cùng ánh sáng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến cầu tiếng kêu, thuyết minh nơi này là có người trụ. Nơi này... Chính là ta trước kia ra sao? Tô Tiểu Ngoan hỏi. Bách Lý Cẩn gật gật đầu, Ơn, trước kia ngươi cùng nhạc mẫu ở nơi này. Tô Tiểu Loan không vội vã vào cửa, mà là vòng quanh này chỗ sân xoay chuyển, nhìn đến mặt đông có cái lủi bại rào che tiểu viện, nàng to mò hỏi, nơi đó là địa phương nào? Nơi đó, là các ngươi rời đi tô ra về sau trụ địa phương. Bách Lý Cẩn giải thích nói. Sau lại Tô Tiểu Ngoan một nhà che lại nhà mới liền đem kia chỗ sân vứt đi, đến bây giờ cũng vẫn luôn không ai chủ quá. Tô Tiểu Loan thấp giọng hướng thanh, nàng vô dụng chìa khóa mở ra đại môn, mà là trực tiếp cùng Bách Lý Cẩn cùng nhau phi vào trong viện. Nay chỗ phòng ở vẫn luôn là Lâm Thợ săn bằng Hưu ở hỗ trợ nhìn, có đôi khi hắn cái kia bằng Hưu cũng sẽ ở chỗ này trụ. Bất quá gần nhất hắn hẳn là lên núi săn thú đi, cho nên trong nhà một người đều không có. Tô Tiểu Loan lấy chìa khóa mở ra bên trong môn. Một gian phòng ở một gian phòng ở mà xem qua đi. Bách Lý Cẩn ở nàng phía sau, giúp nàng lấy ra dạ Minh Châu chiếu sáng.